Thư Tân là bị hài tử tiếng khóc đánh thức, duôi tay sờ sờ chính mình bẹp bẹp bụng, mới nhớ tới nàng sinh. Liên thấy Thẩm Đa vượng ở một bên ôm hài tử hống. Như vậy lại khẩn trương lại tiểu tâm lại đau lòng, bảo bảo không khóc, ngươi nương mệt mỏi, làm nàng ngủ a. Có phải hay không đói bụng, hoặc là nước tiểu. Thư Tân nhỏ giọng nói nhỏ. A. Thẩm Đa vượng có hiểu. Hắn lại không được người tiến vào chiếu cố, liền hắn ở trong phòng. Khê Ca Nhi là không khóc, liền Nữ Nhi khóc rời đi, hoa hoa hoa lớn tiếng khóc. Ôm lại đây ta nhìn xem. Hảo. Thẩm Đa Vượng đem Hải Tử ôm đến trên giường, thư tân cấp giải khai tá lót, thấy nàng mông phía dưới hướt rầm rề, cũng không phải là kéo. Ta sẽ không đổi. Thẩm Đa Vượng trước ra tiếng. Không theo ngươi đổi, Têu bà tử vào đi, sau đó ngươi đi ra ngoài, ta muốn ăn một chút gì, làm Hải Tử ăn mãi. Vì cái gì muốn ta đi ra ngoài, ta liền đứng ở một bên, không thêm phiền. Thư Tân chừng mắt nhìn Thẩm Đa Vượng liếc mắt một cái. Thẩm Đa Vượng vội vàng nhỏ giọng nói, "Ta đây ở cửa, mau đi ra." Thư Tân cảm thấy này nam nhân liền không thể quán, nhìn một cái cho hắn điểm nhan sắc, hắn liền phải trời cao. Chờ trước hết chọn lựa tốt bà tử tiến vào, giúp đỡ thay đổi tã, Thư Tân có lau một chút bộ ngực, mới ôm Hải Tử uy mãi. Nhưng nàng căn bản không có gì sữa, tiểu gia hỏa hút vài cái không có, nếu máu liền phải khóc. Bảo bảo ngon a, nhiều hút hút liền có. Thư Tân nhẹ giọng an ủi nói, lại làm hài tử hút. Hai tử ăn không đến, nàng cũng đau khẩn. Cuối cùng vẫn là oa hòa, hòa khóc ra tới. Thư Tân hít sâu một hơi, làm thế ca nhi tới, gia hỏa này nhưng thật ra có sức lực, hút hô hấp hô, không, có cũng ăn hăng hái. Đau Thư Tân nước mắt đều ra tới, mới thông mãi Khê Ca nhi so sánh với Nữ Nhi, thật là các loại ngoan ngoãn, ăn no ngủ, tỉnh ngủ ăn, kéo hừ hừ hai tiếng, thay đổi liền tiếp tục ngủ. Nữ Nhi liền không, đói bụng khóc, kéo khóc, không ôm hướng khóc, ôm tư thế không đối người không đối vẫn là khóc. Nàng Liên phải thẩm đa vừa ôm nàng. Thư Tân ở cữ, An cũng hảo, khí sắc hảo, thân mình hảo, tâm tình tự không cần phải nói, chính là Nữ Nhi tên, nàng suy nghĩ rất nhiều, cũng chưa quyết định xuống dưới. Kia tới đón sinh bà đỡ cầm hậu lễ liền bị tặng trở về. Thư Tân mới biết được trong nhà hạ nhân cũng chưa ban thưởng. Hô thanh thanh, lưu ma ma lại đây, trong phủ hạ nhân đều thưởng 3 tháng nguyệt bạc, một người làm một bộ bộ đồ mới, thị vệ bên kia, một người nhiều một đôi giày. Là, phu nhân. Bọn hạ nhân được đến thưởng bạc, một đám cao hứng cực kỳ. Thẩm Đa vượng mặc kệ nội trạch sự tình, tự nhiên không biết muốn ban thưởng. Thư Tân phân phó qua, nhưng hắn đem việc này cấp quyến mất. Hiện giờ mãn đầu gốc đều là nhi tử, nữ nhi, tức phụ, vụ vật sự đều không thế nào quản, có thể để cho người khác đi, đều để cho người khác đi, càng là cấp hạnh phi tìm rất nhiều sống. Hạnh phi hoán giận quá, nhưng Thẩm đa vượng căn bản không để ý tới hắn, khí hạnh phi dạy dỗ. Đảo mắt tới rồi tháng 4 năm 30, hai đứa nhỏ trăng tròn, rất nhiều địa phương đều tặng hạ lễ tới, tuy rằng mặt trên không có biểu thị là ai đưa tới. Nhưng Thẩm Đa vượng vừa thấy liền biết, để cho Thẩm Đa vượng thư tân kinh ngạc thời điểm, một phần đến từ Lương Châu Lương Vương phủ hạ lễ. Nay phân hạ lễ, Thẩm Đa vượng một lần không dám mở ra, là thư tân không đành lòng hắn như vậy rồi dám, chính mình mở ra trước xem lúc sau lại cấp Thẩm Đa vượng. Chính là một đôi kim nạm ngọc trường mệnh khóa, không có ý khác cùng ngụ ý. Thẩm Đa vượng nghe vậy, tiếp nhận trường mệnh khóa vừa thấy. Nhìn nhưng thật ra quý giá, Nhưng cũng không phải thập phần đáng giá. Hiện giờ Vân Vương phủ sự tình đã xử lý tốt, kia đỉnh núi cũng ở trong tay hắn, hắn đã báo cho hoàng đế, kết quả nghĩ đến thực mau là có thể tới tùng hợp trấn. Trước kia ta nghĩ tìm về đi, hiện giờ ngẫm lại, có trở về hay không cũng không có gì, chỉ cần có các ngươi nương mấy cái, liền cảm thấy mỹ mãn. Có thể nhận hồi cha mẹ, đó là dạng hoa chế lấm, nhận không quay về, kia cũng là mệnh. Có chút nói dối chúng có bị vạch trần kia một ngày, cho nên hắn không đội. Lương Châu, Lương Vương phủ, Thẩm lão nhân, Thẩm Lý thị vì tiếp cận Long Song, đem chính mình bán mình đến Lương Vương phủ, làm quét rắc cùng nấu nước, chỉ là này thân phận cực kỳ thấp, muốn nhìn thấy Long Song cơ hội xa vời. Bất quá Thẩm Lý thị biết làm việc, thực mau liền kết bạn Mã thị bên người một cái nha hoàn, thường ngày giúp đỡ chạy chạy chân ở Mã thị trước mặt, dần dần lăn lộn cái quen mắt. Ai Thẩm Lý Thị thở dài một tiếng. Hiện giờ lâu như vậy, cũng chưa thấy được nhi tử liếc mắt một cái, Thẩm Lý Thị trong lòng khó chịu. Thẩm lão nhân nhìn Thẩm Lý Thị liếc mắt một cái, thở dài cái gì, chạy nhanh ngủ, cũng đừng nói bậy, Tiểu Tâm Thai vách mạch rừng. Bọn họ là lão phu thê, có một gian nhà ở, cách vách cũng là một đôi lão phu thê, phải nói cái này sân, mười mấy phụ kiện ở đều là lão phu thê, một bên có cái tắm phòng, còn có cái nấu nước phòng bếp. Ngày thường đại gia thay phiên làm việc, cũng đều là trong phủ ở chủ tử trước mặt không được mặt, nếu là được yêu thích, chú địa phương lại muốn hảo chút. Ta biết đến. Thẩm Lý thị lên tiếng, ngáp một cái, nhắm mắt lại ngủ. Bất quá nàng cảm thấy vẫn là không tồi, ít nhất đã biết chính mình nhi tử là ai, xác định thân phận của hắn. Lương Vương phủ đại công tử, về sau thế tử ra đâu? Nghĩ đến đây, Thẩm Lý thị ngủ đều cười tủm tỉm. Thẩm lão nhân rút cuộc nhiều vài phần kiến thức, hắn tổng cảm thấy này vương phủ lộn xộn, đặc biệt là vương gia, tựa hồ không quá thích hợp ở chung. Hắn chỉ là rất xa thấy quá liếc mắt một cái, kia khi thế, làm người cũng không dám con mắt nhìn. Cang La sợ hãi, nếu là vương gia biết được hắn trộm thay đổi hài tử, còn có thể hay không giết chết hắn? Có thể hay không giết con hắn? Còn có hắn tôn tử, cháu gái. Lương Vương trở lại trong phủ có chút muộn, không có trực tiếp đi bình vương phi sân, mà là tại tiền viện thư phòng. Nhìn trước mặt tin Hàm, Lương Vương thật sâu hít vào một hơi, tìm nhiều năm như vậy, cuối cùng là đem người tìm được rồi. Mong Nhi bên người mama, nguyên tưởng rằng chết người, lại không nghĩ còn sống. Chẳng qua lúc trước rốt cuộc là ai bút tích, làm nàng có thể tiêu thanh không để lại dấu vết 27 năm. 27 năm a. Đem người mang đi điệu lao, bổn vương muốn đích thân thẩm vấn. Là Vương ra. Lương Vương phủ địa lao sâu thẳm khủng bố, vừa đi đi vào khiến cho người cảm thấy âm khí nặng nề, Lương Vương lại không hề áp lực hướng phía dưới đi, phía sau đi theo vài người, đều là một thân hắc y, không lộ thể diện. Đây là hắn ám vệ, là thái tổ hoàng đế để lại cho hắn hộ thân hộ. 50 người phân đội nhỏ, hiện giờ về hưu đi xuống, một lần nữa thay đổi một đám tuổi trẻ đi lên. Nay đó ám vệ bổn hẳn là cấp tiên hoàng. Nhưng thái tổ hoàng đế lại cho Lương Vương. Một, Lương Vương là thái tổ sủng ái nhất nhi tử. Nhị, thái tổ hoàng đế là hy vọng Lương Vương đăng cơ. Từng bước một tới rồi địa lao, Lương Vương thấy cái kia lão phụ nhân. Tuổi tác thật có chút lớn, bất qua ăn mặc còn tính đến thể, cũng không có sớm chút năm nhìn quen thuộc. Kia lão phụ nhân nhìn thấy Lương Vương thời điểm, hoảng sợ, "Vương ra. Lam Mama." Lương Vương nhẹ nhàng gọi một tiếng. Lam ma ma liền quỷ gối trên mặt đất. Không có người biết, nàng chờ đợi ngày này đợi bao lâu. Vương gia, vương gia a La mà, mà khóc ra tiếng. Lão nô, lão nô cuối cùng nhìn thấy ngài, lão nô có tội, không có bảo vệ tốt vương phi, không có bảo vệ tốt thế tử, ra. lão nô tội đáng chết vạn lần. Lương Vương thật sâu hít vào một hơi, năm đó rốt cuộc đã xảy ra cái gì? Vương gia, là Thái phi nương nương phái người đuổi giết vương phi cùng tiểu thế tử. Tiểu thế tử trên người có bớt, ở heo nơi đó, hồng hồng một hối, còn có tiểu thế tử bị người đổi đi rồi, là một đôi đi ngang qua nơi đó nơi khác phu thề, Minh Tâm đã đuổi theo, chính là chính là lao nô không biết vì cái gì, bị người đánh vượng mang đi, Ố ố la mà mà nói, rơi lệ đầy mặt. Nhiều năm như vậy, nô tỉ vẫn luôn muốn chạy trốn, chính là đều không có biện pháp, chỉ là gần nhất mới được cơ hội chạy ra tới, đã bị Vương gia phái tới người tìm được rồi. Ngươi là nói, tiểu thế tử bị người ôm đi?" Lương Vương nhẹ giọng hỏi. liền sợ thanh âm quá nặng, đem Lam Ma gọi đến. "Đúng vậy, là một đôi vợ chồng, nơi khác đi ngang qua, Minh Tâm đuổi theo, Vương gia còn nhớ rõ Minh Tâm sao?" Vương phi bên người cái kia đặc biệt sẽ loại trái cây nha hoàn, Vương phi nương nương nói phải cho nàng tìm việc hôn nhân, liền tuyển Vương gia bên người Dương thị vệ cái kia Minh Tâm, Vương gia đáp ứng rồi. Lama Ma, Ma nói, lau một phen mặt Lương Vương gật gật đầu, buồn vương nhớ rõ, Dương thị vệ sau lại vì hắn mà chết, trước khi chết còn nhớ hắn vị hôn thế tử, hi vọng tìm được nàng. Người tiếp tục nói, "Vương ra, lão nô không biết cái khác sự tình, nhưng mấy năm nay, lão nô là bị người trông giữ lên, không biết bị nốt ở nơi nào, cũng không biết là người nào, chính là lão nô vẫn luôn muốn rời đi trở về tìm vương ra, là thái phi nương nương, là thái phi nương nương hại chết vương phi." là thái phi nương nương bên người Cao Ma Ma dẫn người đi. La Ma Ma lời nói lung tung rối loạn, lặp lại lại lặp lại. Nhưng có một chút, Lương Vương là biết đến. Lúc trước xác thật là thái phi phái người đi, cũng là thái phi hại chết Lam Mông Mông. Liên Vi cho nàng chất nữ đàng vị trí. Thật thật là hảo tàn nhẫn tâm đột. La Ma Ma, ngươi xác định tiểu thế tử trên người có bớt? Là. Lương Vương gật đầu, người những lời này, buồn vương tin. Nhưng là hiện giờ ngươi không thể xuất hiện ở vương phủ, đi vùng ngoại thành bên kia đi, buồn vương có cái thôn trang ở nơi nào? Là. Lương Vương về tới thư phòng. Nghĩ tới nghĩ lui, càng nghĩ càng cảm thấy Long Song không phải con hắn. Đi tìm đại công tử lại đây. Là, vương ra. Long Song biết được Lương Vương thỉnh hắn, trong lòng vui vẻ và phần. Tới rồi thời điểm, biết được Lương Vương ở phía sau phao suối nước nóng, tay chân nhẹ nhàng vào suối nước nóng phòng. Phụ vương. Lương Vương nhìn hắn một cái, thần sắc phức tạp, rồi Siem Yie xuống dưới cùng nhau phao đi. Long Song nghe vậy, vui sướng cơm chiều, vội vàng gọi Siem Yie, lộ ra thượng thân. Lương Vương cẩn thận nhìn, quả nhiên không có bớt. Không có bớt, không có tùy thân đeo ngọc bội. Kia lúc trước lấy máu nghiệm thân khi, huyết mạch tương dung là chuyện như thế nào? Lúc trước lấy máu nghiệm thân, tất cả mọi người là thái phi người, chẳng lẽ thái phi biết Nghĩ đến đây, Lương Vương đột nhiên thay đổi sắc mặt. Long Song vừa muốn cởi quần, Lương Vương lại đột nhiên đứng dậy, bộ siêm y đi ra ngoài. Lưu Long Song tại chỗ, sắc mặt thay đổi lại biến, cả người đều run bẩn bật. Vì cái gì? Vì cái gì? Long Song nói, tức khắc khóc ra tiếng. Vì cái gì muốn bộ dáng này đối ta, gọi ta lại đây, chính là vì nhục nhã ta sao? Phụ Vương, ta là ngài thân nhi tử a, ruột thịt ruột thịt nhi tử a không cam lòng lại thẹn bực. Long Song lại chỉ phải xuyên siêm ý lìa rời đi, thất hồn lạc phách trở lại chính mình sân. Mã thị nhìn, vội vàng tiến lên hỏi, "Làm sao vậy?" "Phu Vương, Phu Vương hắn long song ôm lấy Mã thị, "Ta nên làm cái gì bây giờ?" Ninh Nhi, ngươi nói ta nên làm cái gì bây giờ?" "Bộ dáng này nhạn tử, ta thật là sắp điên rồi." Phu Vương không coi trọng, phía dưới mấy cái đệ đệ như hổ rình ngồi, thời thời khắc khắc đều nghi yếu hại hắn muốn cho hắn đi tìm chết. Hắn buổi tối ngủ đều ngủ không an ổn. Rất nhiều thời điểm sợ hãi chính mình một ngủ, liền rốt cuộc vẫn chưa tỉnh lại. Không có việc gì, không có việc gì, người còn có ta đâu, đừng miên man suy nghĩ, rốt cuộc phát sinh sự tình gì? Mã Thị vội vàng hỏi. Phụ Vương kêu ta qua đi, vốn định muốn ta cùng nhau phao suối nước nóng, nhưng ta siêu ý để đều khởi, Phụ Vương lại đột nhiên thay đổi sắc mặt, rời đi đem ta một người ném ở nơi đó. Mã thị nghe, suy nghĩ lên, việc này thập phần kỳ quạc, tướng công, ta nghe nói, phụ vương sớm chút năm cùng ngươi lấy máu nghiệm thân quá. Việc này là thật vậy chăng? Ta hỏi qua trong phủ lão nhân, là thật sự. Mã thị chỉ cảm thấy tâm phát lệnh. Có cái gì lấy máu miêu tả sinh động, nhưng nàng không dám đi thâm tưởng. Nhất định là nàng tưởng sai rồi, như thế nào sẽ đâu? Chính là vương ra chợt lên chợt nhiệt lại là vì cái gì? Ninh nhi, ngươi nghĩ tới cái gì? Lòng Song vội vàng hỏi. Tướng công, ngươi có hay không nghĩ tới, ngươi không phải vương gia thân sinh nhi tử? Lòng Song lập tức đẩy ra Mã Thị, "Ngươi nói bậy, ta sao có thể không phải phụ vương thân sinh nhi tử, ta là phụ vương thân sinh nhi tử, ta." Nhưng hắn nói không được, bởi vì hắn không giống phụ vương, cũng không giống chết đi làm vương phi. Làm vương phi lực lớn như yếu, mà hắn vai không thể gánh, tay không thể đè thậm chí liền võ công đều học không tốt. Nghe nói Lam Vương phi tải cao bắt đầu, nhưng hắn sớm chút năm bối tam tự kinh đều phải học giỏi nhiều ngày. Hắn Mã thị nhìn Long Song, muốn nói lại thôi. Nàng so Long Song còn sợ, nếu Long Song không phải Lương Vương nhi tử, nàng lại nên đi nơi nào? Mã ra lại nên làm cái gì bây giờ? Lương Vương tới rồi thái phi từ tâm viện. Cao ma ma lập tức đón đi lên, vương ra tới. Đã bao nhiêu năm Vương gia không có đã tới Tử Tâm viện. Lương Vương nhìn Cao Ma, Ma thần sắc đen tối không rõ, xem Cao Ma, Ma trong lòng thẳng bù tròn. "Cao Mama, Ma. nô tỳ à, ngươi năm nay bao lớn số tuổi?" "Hồi vương gia, nô tỳ năm nay 50 có 9." Lương Vương cười gật đầu, Cao Ma Ma tôn tử nghe nói cũng thành thân đi, còn cấp Cao Ma Mama sinh cái tăng tôn. "Là?" Cao Ma Ma lên tiếng, trong lòng có chút khẩn trương. Vương ra hỏi cái này làm cái gì? Cao ma ma, nô tỳ ở. Ngươi hiện tại liền trở về, đem nhà ngươi những người đó mang đến cho bổn vương nhìn một cái, ngươi tự mình đi, một cái đều không được thiếu, một cái đều không được lẩu, ngươi gả đi ra ngoài nữ nhi, nữ nhi sinh hài tử, nếu là thiếu một cái, bổn vương sẽ đương thế gian này căn bản không có người này xuất hiện quá. Cao ma ma nhưng minh bạch. Cao ma ma nghe vậy, tức khắc dọa mềm chân, bùng quỳ gối trên mặt đất. Vương ra Tha Mạc, Nộ tỷ, Nộ tỷ. Long thiếu, người muốn làm gì? Thái phi đứng ở cửa, trong tay cầm một chuôi phất trâu. Nộ khi đằng đằng nhìn Lương Vương. Lương Vương điếu môi, từng câu từng chữ nặng nề ra tiếng, căn bản không đem láo thái phi tức giận xem ở trong mắt, người tới, đem này Lao Điêu nô cho bổn vương áp tiến điệu Lao Đi, lại đi đem nàng người nhà đều cho bổn vương chụp tới, nếu có người phản kháng, giết chết bất luận tội. Cao Ma Ma nghe vậy, Dọa hồn phi phách tán. Nàng biết, Lương Vương không phải nói hù doan nàng, Lương Vương là thật sự. Hắn thật sự sẽ xuống tay. Vương gia tha mạng, vương gia tha mạng. Cao Ma Ma một cái kính dập đầu, rốt cuộc không có ngày xưa cái kia thái phi nương nương bên người đệ nhất được yêu thích quản sự Ma Ma, này hậu trạch bên trong mặc kệ chủ tử, nô tài thấy nàng đều một bộ cao ngạo không ai bị nổi bộ dáng. Giờ khác này nàng dùng sức dập đầu, chỉ hận không được chính mình khái dùng sức vỡ đầu chảy máu, Lương Vương thấy nàng thành tâm tha nàng toàn ra già trẻ. Vương gia tha mạng, Vương gia tha mạng. Chư bỏ lặp lại mấy chữ này, Cao Ma Ma cũng không biết nói muốn nói chút khác. Nàng tổng cảm thấy lần này cần không xong. Phản phất lại về tới 27 năm trước, Lam Vương phi xảy ra chuyện lần đó, Lương Vương cũng là như vậy không quan tâm đi vào Từ Tâm viện, đánh tạp một hồi, từ đây lại không đặt chân từ Tâm viện, lại không kêu lão thái phi một tiếng mẫu phi đều là kêu thái phi. Lao thái phi đứng ở một bên, khi cả người phát run, giống giận ra tiếng: "Long thiếu, ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì?" "Ta muốn làm cái gì?" Lương Vương đạm mạc nhìn về phía Lao thái phi, "Ta sẽ cùng Lao thái phi hảo hảo nói, đến nỗi này Agnes, hôm nay ai cũng bảo không được nàng, dẫn đi." Lương Vương ra tiếng, lập tức ra tới mấy chục cái ám vệ. "Thái phi cứu cứu nô tỳ." Cao ma ma vội vàng ra tiếng. Lão thái phi cũng minh bạch, một khi Ma Mama bị mang đi, nàng sợ làm hạ sự tình nhất định sẽ bị vạch trần ra tới, trầm đã, ta xem ai dám. Lao thái phi cũng là có chính mình người, bất quá ở lương vương trước mặt, liền kém quá nhiều. Mấy người kia cũng không đủ xem. Lương vương không nói ngữ, đều có người đi lôi kéo Cao Ma. Thái phi cứu mạng, thái phi cứu mạng. Cao Ma Ma thét trói thai. Nhưng lúc này, thái phi tự thân khó bảo toàn. Làm sao có thể cứu nàng? Cao ma ma bị kéo đi xuống, Lao Thái phi mặt đỏ lên, phẫn nộ nhìn Lương Vương, ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì? Mấy năm nay, chính ngươi sở sở chính ngươi lương tâm, ngươi nơi nào giống một cái nhi tử, nơi nào giống một cái thân vương? Ha ha, nhi tử? Thái phi đem ta đường ơn nhi tử sao? Ta cho rằng ngươi trong lòng chỉ có chu gia, vì chu gia, không tiếc hại chết ta vương phi, không tiếc làm người ôm đi ta nhi tử? lộng một đứa con hoang tới thay thế, làm ta nhi tử lưu lạc bên ngoài 27 năm, để cho người khác nhi tử hưởng thụ ta nhi tử hết thảy, ngươi cùng ta nói hiếu đạo. Ngươi xứng ngươi sao?" Lương Vương giống giận ra tiếng. "Ngươi, ngươi lão thái phi khiếp sợ kinh ngạc, không thể tin tưởng nhìn Lương Vương. Thực kinh ngạc ta như thế nào sẽ biết. Ngươi cái này kêu cái gì từ tâm viện, hẳn là kêu ghê tầm viện, lòng dạ hiểm độc viện, ngươi không xứng làm mẹ người. Không xứng làm người tổ mẫu, ngươi là ta đã thấy ác độc nhất Lao Thái Thái. Lương Vương Hầu hai tròng mắt trừng to. Lao Thái Phi nghiêng ngả lão đảo lui về phía sau vài bước. Con trai của nàng thế nhưng như vậy nói nàng. Hơi há mồm một câu đều nói không nên lời. Người tới, đêm này từ tâm viện tấm biển cho ta tạp. Lao Thái Phi thân mình không khỏe, từ đây tại đây trong viện tính dưỡng sinh tâm, mỗi ngày trừ bỏ ăn uống, không được bất luận kẻ nào thăm hỏi. Viện này người cũng không cho phép bất luận kẻ nào đi ra ngoài. Đây là muốn cầm tù Thái phi. Long Khiếu lao Thái phi hô một tiếng. Lương Vương bước chân một đốn, lại không có quay đầu lại. Hắn sẽ không quay đầu lại, cũng hồi không được đầu. Hắn muốn đi tìm con hắn, tìm được Mong Nhi nhi tử. Nguyên Lai, Nguyên Lai Long Song không phải con hắn, khó trách năm đó không có cái loại này mất mà tìm lại chân thật cảm, ôn vào trong ngực cung cảm thấy chỉ là một cái người xa lạ mà thôi. Lúc ấy hắn rốt cuộc vẫn là quá tuổi trẻ. Từ tâm viện đã xảy ra cái gì, trong vương phủ cũng không có biết, chỉ biết Lao thái phi bị cấm túc, không được từ tâm viện người ra vào, xung quanh thậm chí có 100 nhiều thị vệ đem từ tâm viện vây quanh lên, muốn hướng bên trong để tin tức hoặc là tìm hiểu tin tức đều thập phần khó khăn. Chỉ có Cao ma ma bị người kéo xuống, làm nhân tâm kinh gân ngẹn. Kế vương phi biết được sau, cả người đều có chút hoảng hốt. Nhiều năm như vậy, vương gia trước nay không bước vào quá từ Tâm viện, này vương phủ hậu viện, hắn căn bản liền mặc kệ, nhiều nhất cũng chính là ăn mặc không lo thôi, nhưng nếu phải được đến cái gì thứ tốt, kia thật là không có. Nàng cái này kế vương phi, tuy rằng tên tuổi dễ nghe chút, nhưng là so với những cái đó bị lương vương sủng ái quá thiếp thất, trong tay thứ tốt còn không có các nàng nhiều. Càng đừng nói hiện giờ cái kia Bình phi, nương nương Nương nương không hảo, vương gia tại tiền viện phân phó, nói từ đây trong phủ nội trợ giao cho Bình Vương phi tới Quảng, đã làm quản gia lại đây hỏi ngươi lấy hậu viện đối bài cùng nhà kho chìa khóa. Cái gì? Kế Vương phi kinh ngạc một chút, nghiêng ngả lào đảo lui về phía sau vài bước. Nếu là không có trong vương phủ tặng, nàng cái này Vương phi còn tính cái gì Vương phi? Bình Vương phi, một cái không có thượng hoàng gia tộc phổ tiện nhân, dựa vào cái gì kêu Bình Vương phi? Kế Vương phi phẫn nộ nghĩ, "Đi, ta muốn đi gặp Vương gia." Đoàn người mênh mông quần quật tới rồi tiền viện, lại căn bản chưa thấy được Lương Vương. Lương Vương cũng sẽ không thấy nàng. Mà quản gia nhưng thật ra ngăn cản Kế Vương phi, Vương gia khẩu dụ, thỉnh Kế Vương phi giao ra hậu viện nha hoàn, bà tử đối bài, còn có hậu viện nhà kho chìa khóa. Người Kế Vương phi muốn mắng một câu, nhưng lại một câu đều nói không nên lời. Chỉ phải đoán hận giao ra chìa khóa, đối bài Mã thị biết được những việc này sau, cũng là các loại sầu lo, nếu nếu Long Song thật không phải Lương Vương nhi tử, nàng nên làm cái gì bây giờ? Nàng hai tử hẳn là làm sao bây giờ? Không, sẽ không. Nhất định là nàng suy nghĩ nhiều. Chính là kế tiếp mấy ngày, Vương phủ thật thật lâm vào một mảnh thần hồn nát thần tính trông gà hóa quốc bên trong, hậu trạch nha hoàn, bà tử rất nhiều người bị quan vào địa lao, mà những người này bị quan đi vào liền rốt cuộc không ra tới. Nhưng thật ra có người thấy khuya khoắt ghi, có xe đẩy tay ra vương phủ, nghe nói mặt trên nằm từng khối thi thể. Này rốt cuộc là muốn tra cái gì? Mã thị nỉ non, nghĩ cần thiết hồi một chuyến nhà mẹ đẻ, mới phát hiện căn bản ra không được, phải nói trừ bỏ Lương Vương Tâm Phúc, này vương phủ căn bản chính là không được ra vào. Giống nhau chọn mua đều có chuyên gia đi, trước kia dùng người đều tại chỗ đợi, ai dám với ai đi nghị luận sôi nổi, một chữ, chết. Thầm lão nhân Thẩm Lý thị hai cái đều thập phần sợ hãi, đặc biệt là bọn họ cái này trong viện, có vài đối phu thê bị mang đi, sau đó rốt cuộc không trở về, bọn họ đệm trăn tất cả dụng cụ đều bị lật qua, nhà ở càng là bị thanh tra tới, nhất nhất kiểm tra. "Đây là làm sao vậy?" Thẩm Lý thị hỏi bên người người. "Ai biết được, đừng loạn tưởng là được." Người nọ nói, lại không để ý tới Thẩm Lý thị, xoay người vội chính mình đi. Hiện giờ nhà này chủ tử chính là Lương Vương, Lao Thái phi, kế vương phi đều bị luất xuống dưới, bọn họ an ổn chút tương đối hảo. Bên ngoài thế đạo nhưng không hảo quá nhật tử. Thẩm Lý thị méo miệng, tưởng nói điểm cái gì, lại cái gì đều không thể nói. Tìm được Thẩm lão nhân nói lên việc này, Thẩm lão nhân chỉ là nhàn nhạt nhìn Thẩm Lý thị liếc mắt một cái, không đi để ý tới. Hiện giờ trong phủ tình hình tựa hồ không quá lạc quan, hắn tổng cảm thấy muốn phát sinh đại sự nhi. Điệu lao. Lương Vương ngồi ở ghế trên, nhìn Cao Ma Ma quỷ trên mặt đất, bên cạnh đã có mấy thi thể. Cao Ma Ma nhi tử, ỷ vào lao thái phi thế ở bên ngoài khinh hành lũng đoạn thị trường, Lương Vương phái người đi chọc ná thời điểm phản kháng, bị ngay tại chỗ tử hình. Thật thật tướng câu kia giết chết bất luận tội. Cao Ma Ma thương tâm muốn chết, nhưng lại không dám khóc thành tiếng, Lương Vương nói, hắn không thích khóc nháo, thích an tĩnh. Chẳng sợ nàng bi giận Đan Sen cũng không dám khóc thành tiếng. Nói đi, năm đó rốt cuộc đã xảy ra cái gì? Lương Vương nhàn nhạt ra tiếng, có điểm không chút để ý, nhưng nếu nhìn kỹ hắn biểu tình, liền biết hắn đã ở phẫn nộ bên cạnh, chẳng qua áp được thôi. Cao Ma ma dọa run lên, không dám ngôn ngữ, kéo lên. Một cái năm tuổi tiểu Nam Hải bị kéo đi lên. Tang Tổ Mẫu, cứu ta. Tiểu Nam Hải nhẹ nhàng hô một tiếng, o o khóc lên. Hắn thực sợ hãi, đặc biệt là thấy chính mình tổ phụ bị người nhất kiếm đâm xuống, sau đó ngã trên mặt đất run rẩy vài cái, liền không có động tĩnh, trên người đều là huyết. Hắn biết, đó là đã chết. Hắn gặp qua người chết. Cao Ma Ma bò lên trên trước, bưng kín hắn miệng, hy vọng hắn không cần ra tiếng. Lương Vương không ngôn ngữ, chỉ là rút ra trường kiếm, cầm một khối khăn vải trà lau, "Năm đó, ngươi làm cái gì?" Chính mình nói đi. Nếu dám có một câu dấu giếm, bổn vương khiến cho những người này đều cho ngươi chôn cùng, còn có ngươi cao gia chín tộc, ngươi biết bổn vương là có thể làm được." Lương Vương nói, từng bước một đi hướng Cao ma. ma. Nàng tăng tôn tử dọa hoa hoa khóc lớn, mặt khác một bên, nàng con dâu, cháu dâu một đám bị bưng kín miệng, nàng nữ nhi, ngoại tôn nữ một đám người xô đẩy trên mặt đất, cũng khi không dám khóc thành tiếng. "Vương gia, vương gia, ngài tha đi, tha đi." Nô no tỳ chiêu, nô no tỳ cái gì đều chiêu. Lương Vương ngồi trở lại ghế trên, nói: kêu ôm đi thế tử ra người, có biết là địa phương nào người?" Nô no tỳ không biết, chỉ biết là đi ngang qua đi thăm người thân, kia lão háng kêu nhà mình thê tử tố quên, mặt khác nô no tỳ cái gì cũng không biết. Lương Vương nghe vậy chớp mắt, một hồi lâu mới nói nói: "Đêm này toàn gia đều xử lý, làm nàng tận mắt nhìn thấy nàng người nhà là chết như thế nào đi." Là Vương ra Cao Ma Ma hoảng sợ vạn phần. Vì cái chiêu gì còn muốn chết? Nàng đã chiêu, cái gì đều chiêu. Lương Vương quay đầu lại, âm u nói nhỏ, chẳng lẽ là ngươi cho rằng hại chết bổn vương vương phi, làm người ôm đi bổn vương nhi tử, bổn vương sẽ lưu chữ người nhà của ngươi, đến nỗi ngươi mạ chó? Bổn vương nhưng thật ra muốn lưu chữ, làm ngươi chính mắt nhìn một cái, người nhà của ngươi đều là chết như thế nào? Cao Ma Ma chết trối tai, đột nhiên vẫn nổ mắng. Long Kiếu, ngươi không chết tử tế được, ngươi vĩnh viễn đều tìm không trở về ngươi nhi tử." Lương Vương nghe vậy, dừng lại bước chân, quay đầu lại nhìn Cao Ma Ma, lại nhìn về phía Cao Ma Ma những cái đó con cái, "Các ngươi hiện tại tiến lên, ai có thể làm nàng càng thê thảm, buồn vương tạm tha ai." Nói xong dơ tay lên, thị vệ lập tức buông lỏng ra Cao ma, ma người nhà. "Con trai của nàng, Nữ Nhi, một đám sông lên đi, túm chặt nàng tóc, lấy bạc thoa thứ nàng." Giờ khắc này Cao Ma Ma thật thật minh bạch cái gì kêu sống không bằng chết, tâm như cho tàn. Nhưng Lương Vương cuối cùng một câu a càng là làm nàng tâm hồn đều thoái. Những người này một đám liền nhân tính đều không có, còn sống làm cái gì, trực tiếp một đao giết chết thật là đáng tiếc, thiên đao vạn quả đi, làm Cao Ma Ma tận mắt nhìn thấy. Không. Cao Ma Ma hét lên một tiếng. Thiên đao vạn quả. Vương ra, vương ra, nô tỳ biết sai rồi. Nô tỳ thật sự biết sai rồi, cầu xin vương ra tha nô tỳ người nhà, nô tỳ chỉ là nghe lệnh hành sự, nếu không phải thái phi phân phó, chính là cấp nô tỳ 100 lá gan, nô tỳ đều là không, dám, vương ra a. Cao Ma Ma xin tha lương vương nghe, lại không có quay đầu lại, liền bước chân cũng chưa dừng lại, hắn xưa nay vương tâm như thiết, duy nhất một lần mềm lòng, động tâm lại hại mông nhi, cũng ném như tử. Những người này chết một vạn thứ đều không đủ cho hắn mong nhi đền mạng. Thật thật là chết không đủ tích. Cho bổn vương đi tìm, toàn bộ quần quận vương triều kêu tố quên phụ nhân, ước chừng ở 40 tuổi đến 60 tuổi, có nhi tử ở 27 tuổi tả hữu, thả đứa nhỏ này sức lực cực đại, nhớ kỹ sức lực đại, nếu là đều có thể đối thượng Lương Vương nói, nặng nghề hít vào một hơi. Vương ra, ngài tham trà. Lương Vương nhìn trước mặt người, "Lam Khê, loại chuyện này" Ngươi làm hạ nhân tới làm liền hảo, hà tất tự mình đưa tới. Lam Khê dịu dàng lắc đầu, cũng không phải cái gì đại sự, vương ra trước đem canh sâm uống lên đi. Không nghĩ uống, Lam Khê ngươi ngồi, ngồi xuống chúng ta trò chuyện. Hiện giờ mong Nhi bên người còn sống người cũng liền Lam Khê một cái, cũng chỉ con nàng sẽ cùng hắn cùng nhau hồi ước mong Nhi. Là, Lam Khê ở một bên ghế trên ngồi xuống. Lương Vương mới nói nói, Lam Khê à, Long Song không phải ta thân nhi tử, ta cùng mong Nhi nhi tử bị người đổi đi rồi. Cái gì? Lam Khê kinh ngạc thét trói thai, như thế nào sẽ? Người nào to gan như vậy, dám đổi đi tiểu thế tử? Đã phân phó người đi tìm, một khi tìm được rồi, ta nhất định phải người này sống không bằng chết, hối hận tới trên đời này đi một chuyến. Lam Khê gật gật đầu, vương gia nhất định sẽ tìm về tiểu thế tử. Lương Vương không ngôn ngữ. biển người mê mang, Muốn tìm được một cái kêu tố quen, 40 đến 60 phụ nhân cũng không dễ dàng. Nhưng có thể đi tìm những cái đó lực lớn nhưng ưu, 20 đến 30 tuổi người, sau đó lại đi tìm bọn họ đường, có lẽ còn có thể càng mau một ít. Lương Vương tức khắc nghĩ, có thể từ hai cái phương diện đi hỏi thăm. Hắn cần thiết tìm được Đằng Nhi. Hắn cần thiết đem hắn tìm trở về. Đảo mắt thời tiết liền nhiệt lên. Hai đứa nhỏ tên đã định ra tới. Trưởng tử Thẩm Khế, Khế Ca Nhi, Nữ nhi Thẩm Du, nhũ danh từ tư, tư. Hai cái một tuổi cũng không có đại làm, nhưng thật ra trăm ngày Yến Thẩm đa vượng là quyết định muốn đại làm, viết rất nhiều thiệp đi ra ngoài, đều là Thẩm đa vượng thân thủ viết, thả ngoài thành đại trạch đã tú hảo, toàn bộ đều là gỗ thô, bôi lên một tầng hồng sơn, xinh đẹp tinh xảo lại đại khí, mấy ngày nay vẫn luôn thông khí, chờ trăm ngày ngày này, liền ở bên kia làm hỷ yến, cũng coi như là tiến trụ. Thư Tân chính mình uy hai đứa nhỏ, ăn liền có điểm nhiều, cả người mượt mà, nàng là có chút ghét bỏ chính mình. Thẩm Đa Vượng nhìn lại vừa lòng thực, mỗi đêm ôm Thư Tân dở trò. Lại biết đau lòng Thư Tân sinh hài tử không dễ, làm nàng dưỡng thân thể, chưa bao giờ lướt qua cuối cùng một bước. Hai đứa nhỏ cũng ăn ngon, béo đô đô, phấn nộn nộn. Hắn là hoàn toàn thành hài tử nô, về đến nhà liền ôm, một bàn tay một cái, ở trong phòng xoay quanh. Vốn dĩ Khế Ca Nhi còn tính nghe lời, hiện giờ Thẩm Đa Vượng một hồi về đến nhà, nghe được thanh âm cũng đi theo tư tư khóc, nước mắt chính là không lưu lại, liền quăng chu lên. Thư Tân đem canh chén đông, nhìn Thẩm Đa Vượng ở trong phòng đi tới đi lui, tức giận nói câu: "Này hai hài hải tử đều bị ngươi chiều hư." "Không có việc gì, khi còn nhỏ quán một chút, lớn thì tốt rồi." Ha ha. Thư Tân cười lạnh một tiếng, đứng dậy vận động một chút thân thể. Nay ở cư nhân ra ngồi một tháng, nàng đều tính dưỡng 3 tháng, xem thẩm đa vượng bộ dáng, là muốn trăm ngày yến sau mới tính xong. Nàng là nghĩ ra đi bên ngoài đi dạo, không mua đồ vật, thuần đi một chút cũng hảo. Ngày mai liền tháng 7, ta có thể đi ra ngoài hít thở không khí sao?" Thư Tân hỏi Thẩm Đa Vượng. Thẩm Đa Vượng ôm hài tử, nhìn Thư Tân liếc mắt một cái, người nghĩ ra đi chơi a? Bên ngoài cũng không có gì hảo ngoạn, không bằng ở nhà xem hài tử a." Ngươi xem chúng ta khế ca nhi, tư tư nhiều đáng yêu à, béo đô đô, phấn nộn phấn nộn, thấy thế nào đều xem không đủ. Thư Tân chán nản. Kia ngày mai ngươi ở nhà mang hài tử, ta cùng huynh thành, thanh thanh đi ra ngoài đi dạo phố, thuận tiện nhìn xem có hay không cái gì yêu cầu mua đồ vật. Hành, nhiều mang mấy cái hạ nhân, thích cái gì liền mua cái gì, không cần tỉnh tiền, chúng ta hiện tại có bạc. Thẩm Đa vừa ôm hai đứa nhỏ, đúng không bảo bảo Chúng ta có tiền, làm nương thích cái gì liền mua cái gì, về sau bảo bảo thích cái gì, cũng mua cái gì, chúng ta không kém tiền. Kia mỏ bạc hoàng thượng giống trống khuya chiêng ban thưởng xuống dưới, hắn cũng liền thoải mái hào phóng nhận lấy, hiện giờ phái người khai quật, mỗi tháng thuần bạc không ít. Thư Tân không nói gì khẩn. Này cha cũng thật sẽ giáo hài tử. Cố Tình hai đứa nhỏ tựa hồ nghe đến hiểu giống nhau, y y nha y y nha nha đáp lại thẩm đa vượng. Làm Thẩm Đa vượng càng hăng hái. Nếu sớm mấy năm có người nói cho nàng, Thẩm Đa vượng về sau sẽ biến thành cái dạng này, đánh chết nàng đều không tin. Nhưng xem hiện giờ Thẩm Đa vượng cái dạng này, Thư Tân không nói gì khẩn, làm hắn mang hài tử, nàng đi an bài một chút trong phủ sự tình, thuận tiện ước nhan huynh thành, "Thanh Thanh, Thư Cầm, Thư Kỳ ngày mai ra phủ đi dạo phố đi." Hành nha, ngày mai chúng ta nhưng kính mua dù sao chúng ta phu nhân có tiền." Thư Tân cười. Nàng trong tay xác thật có tiền. Thẩm Đa vượng cũng mặc kệ, có bạc lấy về tới đều cho nàng, bên ngoài có người đưa điểm cái gì tới, hắn cũng là lấy tới cấp nàng. Trên cơ bản mặc kệ nàng xài như thế nào tiền, cũng mặc kệ nàng hoa đi nơi nào. Trong nhà này nàng như thế nào an bài Thẩm Đa vượng liền chưa nói quá một cái phản đối tử. Hắn chỉ lo nàng vui vẻ, quản hai đứa nhỏ vui vẻ liền hảo. Nếu là không có cái gì, nói với hắn một câu. Hắn cũng thực mo là có thể làm ra. Ta tính toán đi mua chút vải rệt, cho hắn làm vài món xiêm mỹ ấy. Kia trấn nhỏ thượng nhưng không có gì hảo vải rệt, không bằng chúng ta đi huyện thành a, buổi sáng sớm một chút đi, mua đồ xong liền gấp trở về, cũng liền lúc chẳng vạ. Nhan Khuynh Thành nói. Này thư Tân do dự. Còn có hai đứa nhỏ đâu? Hơn nữa bên ngoài đi một vòng vốn là nóng bức, lúc này uy mái không tốt. Có hay không biện pháp khác? dĩ như làm người đem vải dệt đưa tới chúng ta chọn lựa. Thư Tân đề nghị: "Này nơi nào có đi tiệm vải chọn lựa hảo, cảm giác là không giống nhau." Nhan Khuynh Thành nói: khái hạt dưa. Nàng cũng là nghĩ ra đi chơi chơi. Làm nàng hoàng phụ nhân cảm giác thật đúng là một chút đều không tốt đẹp. Ngẫu nhiên cũng nghĩ đã từng lang bạt giang hồ tùy ý tiêu xái, nghĩ lại hiện giờ nghẹn khuất tại nội trạch. Đại tướng quân khi nào tạo phản a? Nang đến lúc đó liền có thể ra trận giết địch đi, cũng làm chính mình làm đại tướng quân. Hai đứa nhỏ ở ăn mãi, ta ở bên ngoài trở về, cả người trên người đều là nhiệt khí, hài tử ăn không tốt, nếu là đi huyện thành qua xa, càng là lòng nóng như lửa đốt trở về, xưa càng là nhiệt, ăn càng không tốt, cho nên nếu là có người nguyện ý đưa chút vải dệt lại đây, đảo cũng không tồi. Làm mẫu thân sau, Thư Tân cũng học không ít dục nhi phương pháp. Vạn sự lấy hài tử vì trước, đi trấn trên đi dạo, ra cửa chính là đường cái, dù sao quay lại thời gian cũng đoạn. Trở Huy hảo đi ra ngoài, trở về cũng sẽ không quá dài lâu. Trong lúc nghỉ ngơi một chút, lại Huy hài tử, đảo cũng khá hơn nhiều. Nhan Khuynh thành hì hì hì cười, Thanh Thanh cũng cười ra tiếng. Thư cầm, Thư Kỷ cũng nhấp miệng nở nụ cười. Kỳ thật trong nhà vải dặm thiệt tình không ít, mấy ngày trước đây Thẩm đa vượng mới kéo mấy xe ngựa trở về, là cực kỳ chân quý tơ lụa lấy tới làm quần áo mùa hè nhất hảo. Bất quá nói thật, kia Trương phu nhân lại tới hỏi, ngươi chẳng nào thì tương xem một chút nàng nữ nhi? Thư Tân kinh ngạc một chút, ta thế, nhưng đem việc này cấp quên mất, đến, chúng ta cũng không đi dạo phố, chuẩn bị chuẩn bị, ngày mai thỉnh trường phu nhân còn có mấy cái phu nhân mang theo tiểu thư lại đây làm khách. Tuy nói là cho Thẩm Đa vượng thuộc hạ tương xem tức phụ, Thư Tân ánh mắt còn rất cao. Yêu cầu chính là muốn sẽ đọc sách biết chữ. Tính tình ôn hòa, nhất chính yếu là các nàng cam tâm tình nguyện về sau hảo hảo sinh hoạt. Nếu muốn thỉnh người tới trong phủ làm khách, này ăn tự nhiên không thể thiếu, tuy rằng năm trước đại hạ, chết mất không ít cây ăn quả, nhưng mạng lớn sống sót cũng không ít. Ai, cái kia gọi là gì người, năm nay giống như còn không đưa quá trái cây tới đâu. Thư Tân bỗng nhiên nhớ tới. Lúc trước hạ thần y còn nói phải cho hắn nương xem bệnh, như thế nào liền không có tới. Chẳng lẽ là xảy ra chuyện gì? Đều Khâu Minh thanh thanh nhắc nhở nói, nhìn người nọ vẫn là thập phần quy củ, nói chuyện làm việc cũng nghe bổn phận. Đúng vậy, Khâu Minh, năm nay còn không có đưa trái cây tới, con mẹ nó bệnh cũng không biết hảo chút không có. Thư Tân nói, không khỏi cảm thán. Bất quá tưởng lộng điểm trái cây đảo cũng không phiền thoái. Hô Kính Nghị lại đây phân phó một phen, Kính Nghị lập tức liền đi xuống chuẩn bị. Nay Kính Nghị mới vừa đi xuống chuẩn bị bộ xe ngựa đi huyện thành, liền có người tặng một con ngựa xe Hàn dưa tới. Thư Tân biết được sau đại hỷ không thôi, thật là buồn ngủ tới, liền có người đưa gối đầu. Nhan Khuynh thành phụt cười ra tiếng, "Phu nhân, ngươi như thế nào không đi hỏi một chút đại tướng quân đâu? Này Hàn dưa là ai đưa?" Thư Tân cười mà không nói. Tức khác Minh Bạch là Thẩm Đa vượng phái người đi tìm thấy. Thư Tân làm người cắt hai cái, bưng một mâm đi tìm Thẩm Đa vượng. Này Hàn Dưa là ngươi tìm người làm ra. Đúng rồi, sợ ngươi muốn ăn trái cây, lúc này mới làm người trước đưa một con ngựa xe lại đây, còn lại lại có mấy ngày đưa tới, chúng ta Hải Tử trăm ngày yến thời điểm ăn ngon. Ngươi này, lại là sớm liền cái gì đều tính toán hảo. Mau đem bọn họ đặt ở trong nôi, lại đây ăn Hàn Dưa đi, ta đến qua, hương vị rất tốt. Ngươi ăn đi, ta ôm Hải Tử. Thẩm Đa Vượng nhìn thoáng qua, Mấy thứ này cũng không dễ dàng tìm, ăn một khối liền ít đi một khối đồ vật, hơn nữa người trong nhà nhiều, phân xuống dưới đến thư tân trong miệng cũng không nhiều lắm. Hắn là có thể không ăn thì không ăn. Hai tử đặt ở trong nôi, nhiều như vậy khối ta cũng không thể ăn nhiều, cùng nhau ăn đi. Thật không thể ăn nhiều. Đúng rồi, đây là lạnh lẽo chi vật, ta xác thật không thể ăn nhiều à, ngươi mau đem hải tử đặt ở trong nôi, chúng ta cùng nhau ăn. Thuận tiện nói nói Hải tử trăm ngày yến sự tình. Thẩm Đa vượng nghĩ nghĩ mời nói nói, "Ta ôm Hải tử, ngươi uy ta đi." Ninh bất quá ngươi." Thư Tân méo một khối đút cho Thẩm Đa vượng ăn, chính mình cũng ăn một khối. Ngọt ngào lạnh lạnh, hương vị thật là cực hảo. "Trăm ngày yến ngươi đều có tính toán gì không?" Thư Tân hỏi. "Cũng không có gì tính toán, chính là làm người trong thiên hạ đều biết ta Thẩm Đa vượng thành thân, cũng ở Tùng hợp trấn an cư lạc nghiệp." Có chút người cũng nên xuất hiện ở chỗ sáng. Bọn họ trở về sao?" Thư Tân hỏi. Thầm đa vượng ngẩn người, sẽ không tới. Bọn họ tới không được, cũng không thể tới." Lúc này, hoàng đế sợ là gắt gao nhìn chằm chằm hắn, cũng nhìn chầm chầm hắn bên người người. Hoàng đế muốn hắn lại lần nữa vì Triệu Đình hiệu lực, lại sợ hắn ủng binh tự trọng. Bất quá hiện giờ nếu là lại làm hắn nhập quân doanh, hắn xác thật sẽ ủng binh tự trọng. Làm hoàng đế biết vậy chẳng làm. Cho bọn hắn tranh vẽ hài tử tiểu tượng đưa đi đi, miễn cho tặng vô số lệ vật tới, liền hai tử trông như thế nào cũng không biết. Ân, hảo, việc này là ngươi tưởng chu đáo. Thư Tân cười cười, "Tân ra bên kia, chúng ta thời điểm phải đợi 7 tháng sơ 10 lại dọn đi vào sao?" Ân, "Sơ 10 dọn đi, sơ 10 ngày ấy nhập tử cư hảo. Nha hoàn, bà tử gì đó sớm một ngày qua đi thu thập." Chúng ta sơ 10 một sớm qua đi, thức ăn cũng không cần lo lắng, túy Tiên lâu bên kia bố trưởng quầy sẽ an bài hảo. Ta mới lười đến nhọc lòng đâu, đến lúc đó ta liền xem trọng hai đứa nhỏ liền thành. Hôm sau cùng các gia phu nhân gặp mặt, cũng thuận tiện trông thấy các gia tiểu thư, thư tân nhìn đều không tồi, các nàng cũng biết tới nơi này ý tứ, thẹn thùng đến nỗi đều đỏ mặt. Đặc biệt là nhìn thấy Kính Nghị, Kính Nghĩa lại đây, tức khắc đỏ bừng mặt, xôi nổi trộm đi xem hai người. Có vừa lòng, cũng có thất vọng. Rốt cuộc kính nghị, kính nghĩa dung mạo đều không phải thập phần song ra, chính là thực người thường cái loại này. Các người ăn dưa. Thư Tân tiếp đón các nữ hải tử ăn, trong đó một cái cô nương đặc biệt tham ăn, ăn một hối, thấy mọi người đều không chú ý nàng, lại trộm ăn một hối, bị nàng nương chụp đánh một chút, nàng cũng cảm thấy mắc cỡ, tức khắc túi đầu. Thư Tân nhìn cười cười. Tham ăn cô nương, giống nhau đều là trong nhà nuôi chiều sẽ không quá nhiều tính kế, giống nhau sẽ tính kế, trường hợp này tuyệt đối sẽ không ăn nhiều. Thưa như này nàng cô nương, một khối qua đi, liền không ai lại lấy. Chương gia tiểu thư lớn lên thập phần tú mỹ, tiểu kiều tiểu tiểu, thư tân xem ra tới, nàng không nhìn chúng kính nghị, cũng không nhìn chúng kính nghĩa. Nhưng thật ra kia đặc biệt tham ăn cô nương, nhìn kính nghĩa thời điểm, mặt phá lệ hồng. Kính nghĩa cũng là cái thông minh, lập tức lại cầm một khối hàn cho nàng. Cô nương tức khắc đôi mắt đều sáng, "Cảm ơn. Ngươi thích ăn?" Kính Nghĩa hỏi. "Ừm. Ta bên kia có nửa cái, một hồi cho ngươi." Nữ hài gật gật đầu, lại nhịn không được nhìn Kính Nghĩa liếc mắt một cái. "Này xem như nhìn chúng." Thư Tân mới hỏi cô nương tên, tiêu Nhiều Phúc, Khúc Nhiều Phúc, năm nay 16 tuổi." "Khúc phu nhân, ngày khác nhà ta hai đứa nhỏ trăm ngày yến, ngươi nhưng nhất định phải tới." "Hào hào hào." khúc phu nhân cũng không nghĩ tới như vậy thuận lợi. Nàng này nữ nhi có điểm ngu đần, còn tham ăn, năm trước mùa mảng cũng không tốt, trong nhà cũng không thiếu lương thực, nàng còn đi lộng điểm sâu nương ăn. Bị nàng cha hảo một hồi mắng, lại tính xấu không đổi, năm nay lại đi lộng, còn nói hương vị cực hảo. Nguyên tưởng rằng hôm nay nhiều như vậy cô nương, chưa chắc có thể nhìn chúng, lại không nghĩ, nhưng thật ra cái ngốc người có ngốc phúc. Cái kiêu tiêu kính nghĩa chính là đại tướng quân bên người đắc lực người. Chờ đem người đều tiến đi, Thư Tân hỏi kinh nghĩa, người nhưng coi trọng khúc cô nương? Coi trọng? Kính nghĩa nói, đỏ mặt. Hắn trải qua quá nhiều, không nghĩ tìm một cái tâm tư nhiều, liền muốn tìm cái đơn thuần chút, Thiên Chân Hoạt Bác liền hảo. Ở bên ngoài bận rộn một ngày, về nhà có người vui vui vẻ vẻ nên đón hắn, nói với hắn nói chuyện liền hảo. Nhưng không nghĩ cưới một cái tâm nhãn cùng tổ ong vỏ vẽ giống nhau nhiều. Sinh hoạt mệt. Kìa kính nghị đâu? Không có. Kính nghị là thật không thấy thượng. Trương gia tiểu thư cũng không thấy thượng. Không có việc gì, duyên phận thứ này, cấp không được, chúng ta từ từ tới, tổng có thể tìm được cái ái mộ. Đa tạ phu nhân. Đảo mắt tới rồi 7 tháng sơ chín, rất nhiều ăn đều hướng Tân ra bên kia đưa. Bên này nhà ở Thư Tân bổn tính toán cấp nhan khuynh thành, Hạnh phi, lại không nghĩ này hai người chết sống không đồng ý. Ta không quá sẽ làm đường ra chủ mẫu, dù sao chúng ta một nhà ba người cũng không keo nan, người liền bắt cái sân cho chúng ta, lại phái hai cái nha hoàn hầu hạ Mặc nhi là được, ta cùng Hạnh phi có thể chính mình liệu lý chính mình. Vậy được rồi, bên kia dù sao địa phương đại, sân cũng nhiều, người đến lúc đó chính mình chọn lựa một cái. Hành Lạc, phu nhân thật tốt. Nhan Khuynh Thành nói, hi hi ha ha cười. Nàng khi thật man thích cùng Thư Tân ở chung, Thư Tân tính tình hảo, lại sẽ rất nhiều chuyện xưa, làm người xử thế một chút đều không ngượng ngùng, cũng không có gì cao cao tại thượng cái loại này ngạo khí. Hiền Hoa Khẩn. Liêu thị là biết Thư Tân muốn dọn đi, bên ngoài kia đại trạch vẫn luôn ở tu sửa, đặc biệt là Thẩm Đa vượng thân phận bại lộ ra tới, hoàng thượng lại ban thưởng mọ bạc, lui tới người cũng nhiều. Cái này nhà cửa rốt cuộc vẫn là nhỏ chút. Kia đại trạch nàng đi xem qua, nơi này ba cái nhà cửa đều so ra kém, bên trong còn có núi giả tiểu hồ. Trong hồ còn loại hoa sen, hiện giờ dọn đi vào, hoa sen khai, thật thật mỹ khẩn. Chính là nàng đều nhịn không được muốn đi. Athena, người hướng chỗ cao đi, lần này nương không lưu ngươi, cũng không thương tâm, về sau ngươi chính là chân chân chính chính đương ra chủ mẫu, nương không bản lĩnh cũng không biết muốn dạy ngươi chút cái gì, nhưng ngươi so nương thông minh, cũng so nương bản lĩnh, nhất định sẽ đem Nhật Tử qua lên, bên này không cần lo lắng, trong nhà nhân khẩu thiếu, lại có Thanh Thanh ở một bên giúp đỡ, A Cầm, A Kỳ cũng sẽ giúp đỡ qua hàng ra, hoàn toàn không cần lo lắng cho chúng ta. Thư Tân gật gật đầu. ôm lấy Liêu thị, nương, nếu có thể, ta muốn mang các ngươi cùng nhau dọn đi vào. Nhưng là không thể Tiểu Đệ về sau là muốn chống đỡ khởi cạnh cửa, nàng không thể làm người cảm thấy tiểu đệ dựa vào tỷ phu. Muốn cho người cảm thấy, tiểu đệ chính là một cái có bản lĩnh người, hết thể đều là chính hắn tranh tới. Đứa nhỏ độc, Liêu thị ngực hơi hơi phát sát. Cũng minh bạch, Thư Tân là thật sự gả đi ra ngoài. 7 tháng sơ 10, Khế Ca Nhi, tư tư trăm ngày yến. Thẩm Đa vượng thỉnh túy Tiên lâu đầu bếp, ở nhà mới bên kia bà yến hội. Có thể vào cửa đều là có thể mời, không thể đi vào, ở bên ngoài cũng có thể ăn thượng một đốn. Rốt cuộc bên ngoài còn bảy 50 mươi trương cái bàn, mặc kệ nam, nữ già trẻ, chỉ cần ngươi đã đến rồi là có thể ngồi xuống ăn. Thả bay tiệc ba ngày, chính là như vậy khí phách. Càng nhiều người minh bạch, nay đại tướng quân là muốn chân chân chính chính đối mặt thế nhân, lấy uy vũ đại tướng quân thân phận, mà không phải lấy thẩm đa vượng thân phận. Toàn gia sớm liền mặc chỉnh tề, Ngồi xe ngửa qua đi. Thư Tân đi ở phía trước, phía sau là hai cái phụ nhân, một người ôm một cái hài tử, Lưu ma, Sơ Tĩnh, Sơ Đồng đi ở một bên, mà khác 6 cái nữ hải tử đi theo một bên, thời khắc để phòng. Thầm đa vượng nắm Thư Tân, chậm rãi vào ra môn. Đem hải tử ôm đi trong phòng đi. Thư Tân nói: "Là, phu nhân. Chư bỏ Lưu ma, Sơ Tĩnh, Sơ Đồng lưu lại." Yêu hắn người đều nhìn Hải Tử đi. Chờ đến giờ lành tới rồi, thả pháo. Này tiến trụ tân gia xem như hoàn toàn hoàn thành. Đơn giản, nhưng là dày đặc. Thẩm Đa Vượng nắm thư tân tay chiều đại sảnh đi đến, "Khẩn trương sao?" "Không khẩn trương. Bởi vì có hắn ở, nàng sẽ không khẩn trương." Thẩm Đa Vượng sẽ chiếu cố hảo nàng, cũng sẽ chiếu cố hảo Hải Tử nhóm. "Không khẩn trương liền hảo, chúng ta toàn ra ở bên nhau, đều sẽ hảo hảo." Ân. Thư Tân gật gật đầu. Hôm nay tới người sẽ có điểm nhiều, bọn họ sẽ mang theo phu nhân tiến đến, ngươi chỉ lo tùy tâm là được, các nàng nếu là không cho ngươi mặt mũi, cứ việc phản kích, xảy ra chuyện ta bọc. Ân. Thư Tân vẫn lẳng ngoan ngoãn gật đầu. Hôm nay có thể tới người, cái nào không phải vì định bợ thẩm đa vượng tới, ai sẽ ngốc hề hề khó xử nàng, lại không phải đầu vóc tú đâu. Còn có Khế Ca Nhi, tư tư trước không cần ôm ra tới. Chờ mọi người đều đến đông đủ, ôm ra tới chuyển một vòng khiến cho người ôm trở về, cũng đừng làm người xa lạ ôm, càng đừng làm các nàng tiếp xúc, hạ thân y lìa sẽ tại hậu trạch, Vạn nhất Thẩm Đa vượng dừng một chút. Ta là nói để người vạn nhất, ta tuy rằng có chút bản lĩnh, nhưng đối thủ cũng không ít, rất nhiều người vẫn là không hy vọng ta tốt. Ta minh bạch. Điểm này Lưu Ma Ma sớm đã nói cho nàng, cũng hảo hảo cùng Sơ dai, Sơ Nguyệt các nàng nói qua. Hạ thân ý gì cũng ở phía sau chờ. Miễn cho có người ra ý xấu, Người cũng là, vạn sự cẩn thận, hôm nay không đơn giản là chúng ta vào ở Tân ra, càng nhiều người là nghĩ đến xem người chê cười. Ta không sợ, mấy ngày nay Lưu Ma Ma dạy ta rất nhiều, ta nhất định sẽ là người hiền nội trợ, ai cũng đừng nghĩ khi dễ ta, đừng nghĩ tới hại ta. Thư Tân nói năng có khí phép nói, tin tưởng tràn đầy. Ta tin ngươi. Thẩm Na vượn nói, cấp thư Tân sửa sang lại một chút tóc. Nội trạch hắn tin tưởng thư Tân. Thả này trong phủ hạ nhân đều là hắn chọn lửa kỹ càng, có thể đi ở nơi này, bản thân cũng là có bản lĩnh. Những cái đó thượng không được mặt bản, hắn cũng sẽ không làm cho bọn họ tiến vào nơi này. Đương cái thứ nhất khách nhân đã đến thời điểm, thư Tân thật sâu hít vào một hơi, trên mặt là đoan trang cười. Chút nào không nhiều lắm, chút nào không ít. Thẩm phu nhân Phu nhân tỉnh. Thư Tân đem người thỉnh đến hậu viện, bồi ngồi xuống, tiếp đón nàng uống trà. ăn Điểm tâm. người đến là cách Vách huyện một cái phu nhân, lớn lên thập phần hiền hòa, nói chuyện cũng khách khách khí khí, đối thư Tân cũng thập phần hữu hảo, rõ ràng là tới cách giao. Đại bên ngoài lại có người tới, thư Tân làm vị này phu nhân trước tùy ý, đứng dậy đi nghênh đón. Thẩm Đa vượng bên kia tới người càng nhiều, hắn bản thân khí thế bất phàm, đảo không ai dám trêu chọc hắn. Hàn Lão Lãng vẫn là Thư Tân. Thư Tân quá nhân thiện, nếu là bị khi dễ nhưng làm sao bây giờ? Nhưng thẩm đa vượng rốt cuộc vẫn là tiểu xảo Thư Tân, cũng coi thường Lưu Ma Ma bản lĩnh. Thư Tân nguyện ý học, Lưu Ma Ma tự nhiên dốc túi tương thụ, liền Thư Tân hiện giờ bộ dáng này, chính là ở kinh thành, kia cũng có thể số một số 2. Phu nhân, bên ngoài tới vài cái phu nhân, nói là tới cấp ngài chúc mừng. Có thiệp mời sao? Thư Tân hỏi. Không có, các nàng nói, các nàng là thẩm gia thôn người. Thư Tân nghĩ nghĩ mới nói nói, ta đi xem. Tới rồi cổng lớn, quả nhiên thấy thẩm gia thôn người, lại không nghĩ còn gặp được Nưu thị. Cùng Nưu thị, không thể nói là kẻ thù, nhưng cũng không có gì cảm tình. Hiện giờ Nưu thị nhìn gầy không ít, một thân siêm xiêm y tẩy trắng bệnh. Trên đầu cũng có đầu bạc. A Tân, Nưu thị nhẹ nhàng hô một tiếng, nàng vốn định kêu Tam đệ muội, nhưng là ngập lại. Hiện giờ Thư Tân không bao giờ là nàng tam đệ muội, cũng không phải đã từng cái kia sẽ cười kêu nàng tẩu tử Thư Tân. Thư Tân nhìn Nhu thị, mí môi. Hôm nay là nhà nàng ngày lành, đã là tiến trụ Tân gia, lại là hai đứa nhỏ trăm ngày hiến. Nhìn Nhu thị, nàng buồn hẳn là làm nàng đi, nhưng là người tới là khách, nàng lại là đi theo thẩm gia thôn người tới. Thẩm gia thôn những người này đều không có thiệt mời. Ân. Thư Tân gật gật đầu. Các ngươi đi theo ta, đem người mời vào đại trạch. Thẩm Gia thôn người nhìn Thư Tân ra, thật thật hoa lệ khẩn, lại nơi trốn xinh đẹp, thu thập sạch sẽ, hoa cỏ cây cối đều tu bổ chỉnh chỉnh tề tề. Lui tới nha hoàn nhìn thấy Thư Tân, đều khuất thân hành lễ. Phu nhân. Thư Tân chỉ là đạm nhiên xua xua tay, làm cho bọn họ đi xuống, nhiều cũng chưa nói, nhưng chính là này khí độ, làm Thẩm Gia thôn người cảm thấy không thể tưởng tượng. Lúc trước ánh mắt đầu tiên nhìn thấy Thư Tân thời điểm, là Thư Tân thành thân thời điểm, chỉ cảm thấy là cái thẹn thùng tiểu cô nương. Sau lại tiếp xúc nhiều, là ở Thư Tân giáo các nữ hài tử theo thủ thượng. Cái kia tiểu Thêu phường hiện giờ còn mở ra, những cái đó các nữ hài vốn có thành thân gả chồng, lại vẫn là có việc, một tháng đều có thể tránh chút tiền bạc dưỡng ra. Có không gà chồng, tiếp tục ở theo phường làm. Các nữ hài tử đều nhớ thương Thư Tân. Hôm nay nghĩ đến người cũng không ít, nhưng không có thiệp mời rốt cuộc ngượng ngùng, liền đại gia thương lượng một chút, thỉnh nhà mình mẹ ruột lại đây. Chỉ là không nghĩ tới cửa thời điểm đụng phải Ngưu thị. Ngẫm lại còn có điểm đen đủi đâu. Ngưu thị đi theo đại gia mặt sau, thấy thư tân đại đại gia là trước sau như một, sẽ không quá thân hậu, cũng sẽ không quá lãnh đạo, tươi cười khéo léo, là nàng chưa từng gặp qua đoan trang. Các người chưa ngồi, một hồi nha hoàn sẽ bưng thức ăn lại đây. Hảo. Hảo! Hảo! Bên này mới ngồi xuống, liền có người tới nói lại có khách nhân tới, Thư Tân lại muốn đi đón khách, cười nói vài câu liền rời đi. Đương trái cây bưng lên thời điểm, thẩm ra thôn người một đám đều sợ ngây người. Nay đỏ dực có hắc tử chính là cái gì? Quả đào các nàng biết, nhưng là này hồng gia vô lại giao nhau có thứ chính là cái gì? Có người cầm nhẹ nhàng cắn một ngụm, thứ này hảo ngọt, còn ăn ngon da liền không ăn qua ăn ngon như vậy đồ vật. Hương vị thật không sai. Một đám nghị luận đều ở nghị luận thứ này ăn ngon. Cũng xác thật ăn ngon, Nưu thị ngồi ở một bên, có chút nuốt không trôi. Nếu lúc trước nàng giúp đỡ thư tân một ít, hiện giờ có thể hay không trở thành thượng khách mà không phải ngồi ở trong phòng này, tuy rằng có nhà hoàn bà tử hầu hạ, nhưng tổng cảm thấy thiếu điểm cái gì. Bên ngoài lại truyền đến tiếng cười, là thư tân đem khách nhân nên tới rồi cách vách nhà ở là mấy cái phu nhân ngốc tại cùng nhau, cũng không có hậu đại ai, cũng không có xem nhẹ ai. Bất quá những người này đều là tương đối khách khí, Thư Tân cũng không cảm thấy khó có thể ứng phó. Một phen xuống dưới, bộ ngực trướng nhưng thật ra thật sự. Tìm cái địa phương ngồi xuống, uống lên khẩu nước ấm. Ca nhi, thỉ nhi thế nào? Không khóc nào đâu, ăn điểm sữa dê, ngoan ngoãn thực. Thư Tân nghe vậy bật cười, này hai đứa nhỏ nhưng thật ra an ổn. Ta lại là muốn chịu tội. Mỗi ngày đều là đúng giờ uy, lúc này khen ngược. Bất quá nàng bận việc lâu như vậy, qua đi cũng không thể uyến mãi, thôi, tìm cái nhà ở, ta tệ rất một ít. Là Tân gia bên này, hoàn toàn là dựa theo hảo môn đại trạch tu sửa, chín khúc hành lang gấp khúc, nơi trốn điêu lương hòa trụ, hết sức trầm ổn đại khí cùng xa hoa. Thư Tân biết, ở thẩm đa vượng trong mắt, kia thẩm trạch tuy hảo, lại không phải hắn thân thủ chế tạo luôn là kém cái gì. Hiện giờ này nhà mới nơi trốn đều hợp thư Tân mắt, xem kia kia đều hảo. Thầm Đa Vượng vì thế Hoa không ít tâm tư, cũng hỏi nàng không ít ý kiến. Tim nhà ở, tế chút sữa, Thư Tân cảm thấy thông thuận nhiều, mới đứng dậy đem xiêm y cài mặc tốt đi ra ngoài. Trong lúc này lại tới nữa không ít người, đều là Nhan Khuynh Thành hỗ trợ tiếp đãi, cũng có người nhận sai thân phận của nàng, Nhan Khuynh Thành lại cười giải thích không phải. Nhìn thấy Thư Tân thời điểm, Nhan Khuynh Thành cười nói, "Nột, các ngươi thẩm phu nhân đã tới." "Các vị phu nhân, thật là xin lỗi, trên đường có chút việc trì hoãn, chậm chế các vị phu nhân, thật là xin lỗi." "Không ngại, không ngại." Ngai Dương đang ở nói chuyện, có nha hoàn lại đây, "Phu nhân." Lão Gia Thỉnh ngài lập tức đi thư phòng nói chuyện, tới khách quý. Thư Tân kinh ngạc một chút, "Sẽ là ai có thể làm thẩm đa vượng như vậy thận trọng phái người tới thỉnh nàng?" "Đi thôi." Thư phòng, hai cái nam nhân đánh giá lẫn nhau. Thẩm Đa Vượng nhìn Lương Vương, Lương Vương cũng đánh giá Thẩm Đa Vượng. Lương Vương là kích động, hắn thật là nằm mơ cũng chưa nghĩ đến, Thẩm Đa Vượng sẽ là con của hắn, hắn cùng mong nhi nhi tử. Nhớ trước đây, hắn cùng Thẩm Đa Vượng còn kém một chút thấy thượng, bất quá lúc ấy hắn có chuyện quan trọng muốn ra cửa, Thẩm Đa Vượng tìm hắn mượn lương thực, hắn hỏi số lượng đáp ứng sau liền đi rồi, cũng không gặp thượng một mặt. Nếu là lúc ấy nhìn thấy hắn có phải hay không là có thể sớm chút tìm được chính mình nghi tử, mà không phải đã muộn nhiều năm như vậy, làm hắn chịu nhiều khổ cực như vậy. Thầm Đa vượng cũng đánh giá Lương Vương. Cái này âm lãnh nam tử thế nhưng là phụ thân hắn. Diện mạo tương đối âm nhu, thả vừa thấy chính là tàn nhẫn nhân vật, mặt lãnh tâm lánh cái loại này. Giống nhau Phiên Vương là không thể tùy tiện rời đi đất phòng, mà hắn lại tới, còn ở hôm nay như vậy đặc thù nhật tử. Ta Lương Vương nhẹ nhàng mở miệng, cũng không biết nói muốn nói như thế nào. Hắn đi vào tùng hợp chấn đã thật nhiều thiên, vẫn luôn không dám thấy Thẩm Đa Vượng, ngầm lén lút nhìn rất nhiều lần, nhưng Thẩm Đa Vượng ra cửa số lần cực nhỏ, liền tính đi ra ngoài, cũng là ngồi xe ngựa, hắn muốn nhìn cũng nhìn không thấy. "Ta." Lương Vương nói, thanh âm hơi hơi nghẹn nào. Vội bưng nước trà, che dâu chính mình nội tâm kích động cùng bất an. Đây là hắn cùng Mong Nhi nhi tử đã từng sai thất nhi tử. Hiện giờ hắn gặp được, lại không biết muốn như thế nào giải thích. Thầm Đa vượng không ngôn ngữ, lẳng lặng nhìn Lương Vương. Kỳ từ từ Lương Vương xuất hiện thời điểm, hắn liền đã không có hận, cũng không có oán. Ở trong mắt hắn, giờ phút này Lương Vương cũng bất quá là một cái người đáng thương thôi. Hắn không biết bị mất hài tử là cái gì cảm thụ, nhưng là thế người khác dưỡng hai mươi mấy năm nhi tử, loại cảm giác này thật là bực bội đâu. Ta Lương Vương lại lần nữa mở miệng, bưng trà chén trà tay đều ở phát run. Hoàng Hốt cũng là tâm loạn, làm hắn giết mấy trăm cá nhân hắn đều sẽ không nương tay, nhưng giờ phút này nhìn thấy Thẩm Đa Vượng, hắn thế nhưng nói không nên lời một câu hoàn chỉnh nói tới. Ta thực xin lỗi ngươi." Lương Vương nói, vội vàng lại bắt đầu uống trà, lại trộm đi xem Thẩm Đa Vượng thân sắc. Thẩm Đa Vượng nhàn nhã đứng thanh, "Ân." Lời này xem như tiếp thượng Lương Vương hít sâu một hơi, "Năm đó, ta không biết, không biết ngươi bị ôm đi, là ngày gần đây mới biết được ngươi chính là ta nhi tử. Ta từ biết được tin tức một đêm kia, liền mã bất đình để chạy đến. Ta xin lỗi ngươi, ta cũng không phải một cái hảo phụ thân, liền chính mình thân sinh nhi tử đều sẽ đánh mất, ta cũng không phải một cái hảo trượng phu, ta" Lương Vương gắt xuống chén trà, một tay nắm tay đấm chính mình ngực. Hắn là thật sự đau lòng. Chân đây tất cả đều là hối hận. Thẩm Đa Vượng nhìn hắn, khẽ sâu một hơi, từ trong lòng ngực lấy ra ngọc bội đưa qua đi, "Ta đã từng cũng không nghĩ tới, ta không phải thẩm gia hài tử, là thế tử của ta, nàng nói ta khả năng không phải, bởi vì không có thân sinh cha mẹ sẽ như vậy đối đai chính mình thân sinh như tử, cho nên ta bắt đầu điều tra, chỉ là không nghĩ tới ngươi so với ta nhanh một bước." Thẩm Đa Vượng nói, khẽ sâu một hơi. "Này tự nhiên không phải." Từ hắn đối thư Tân Động Tâm, động tỉnh Muốn đem người cưới về nhà sinh hoạt thời điểm, hắn liền bắt đầu điều tra chính mình thân thế, cũng suy đoán đến chính mình không phải thẩm lao nhân hài tử. Kế tiếp đủ loại, từng bước một chú tính, tới rồi hôm nay cái dạng này. Hắn là hạnh phúc. Thế tử Kiều Mỹ, hai tử đang yêu, chỉ cần đạt tới cái kia mục đích, làm hắn thê nhi vi tôn thiên hạ, mà không phải muốn lo lắng người khác tới khi dễ các nàng, cả đời này liền không có gì nhưng cầu. Lương Vương đã đến, Hắn biết sớm hay muộn một ngày sẽ trở lại Lương Vương phủ, đi qua cùng hiện tại không giống nhau nhật tử. Thư Tân nỗ lực học tập muốn tại nội trạch như thế nào sinh tồn, như thế nào cùng người giao tiếp, miễn cho gặp những cái đó độc phụ tinh kế. Lương Vương tiếp nhận ngọc bội, lại từ trong lòng ngực lấy ra một khối ngọc bội, đó là đồng dạng ngọc chất, chạm trổ cũng giống nhau, bất quá kia khối mặt trên điêu khắc phượng hoàng, mặt trái tự là một cái ru. Này hãy đến chết không phai. Lúc trước nói Sinh nhi tử liền đặt tên Long Đẳng, bay lên vận dặm, một bước lên trời. Nữ nhi liền kêu Long Du. Hai khối ngọc bội đều là hắn thân thủ điêu khắc, lúc trước ở bên ngoài tuần tra, biết được mong nhi sinh đứa con trai, lập tức làm người tặng này khối ngọc bội trở về. Lại không nghĩ. Hô. Lương Vương hút cái mũi, phùng hai khối ngọc bội rơi lệ đầy mặt. Nước mắt từng dọn rừng ở ngọc bội thượng, là khóc hắn mấy năm nay ngu xuẩn. Chính mình nhi tử lưu lạc ở bên ngoài ăn tận đau khổ, lại cẩm ý y ngọc thực dưỡng người khác tiện loại. Cũng là khóc này ngọc bội trở về, đối mặt thân sinh nhi tử, lại không biết muốn như thế nào mở miệng khẩn cầu tha thứ. Lại tự nhận, đứa nhỏ này, năm đó hắn liền thập phần thưởng thức, cảm thấy bộ dáng này người là liền tương tài, cũng là cái có bản lĩnh người. Lại là trăm triệu không nghĩ tới, lại là con hắn. Hắn thế nhưng sinh sôi bỏ lỡ chính mình nhi tử nhiều năm như vậy. Ồ, "Là ta thực xin lỗi ngươi, là ta thực xin lỗi ngươi, cũng thực xin lỗi ngươi mẫu phi, ta không dám xa cầu ngươi tha thứ ta, chỉ là ta tưởng tiếp ngươi về nhà, đem thuộc về ngươi hết thể đều cho ngươi." Hai tử, ta Lương Vương nói, tức khắc khóc không thành tiếng. Thẩm đa vượng nhìn Lương Vương, thật lâu không nói gì. Hắn biết chính mình không phải bị vứt bỏ, mà là bị Thẩm lão nhân trộm ôm đi, hiện giờ Lương Vương tìm tới, liền không có hận, cũng không có oán. Chỉ là tha thư nói nói không nên lời. Hắn hiện tại trừ bỏ cùng hai đứa nhỏ, cùng thư Tân lời nói tương đối nhiều, làm nhảm giống nhau, nếu là đối mặt bên ngoài, nếu không phải tất yếu, hắn có thể mấy ngày không nói lời nào. Thư Tân đến thư phòng thời điểm, liền thấy Kính Nghị, Kính Nghị đứng ở cửa. Còn có một người mặc áo tím phụ nhân, nhìn tuổi cũng không lớn, bất quá rất là trầm ổn bộ dáng. "Phu nhân." Kính Nghị hô một tiếng. Thư Tân hơi hơi gật đầu. Lão ra phân phó qua, nói ngài đã tới, thỉnh ngài trực tiếp đi vào. Ân. Thư Tân đi vào phía trước, nhìn thoáng qua kia áo tím phụ nhân. Áo tím phụ nhân nhìn Thư Tân, tức khắc đỏ hốc mắt, Thư Tân hơi hơi như mày, vào thư phòng. Thư Tân còn ở uy mãi, trên người cũng không cần bất luận cái gì hương liệu, ngày thường trừ bỏ tóc phải dùng vật phẩm trang sức cố định bùi tóc, trên người đều không mang bất luận cái gì phối sức. Hôm nay, nhưng thật ra đeo một đôi vánh nhuận trong sáng vòng ngọc, ngón tay thượng cũng đeo hai cái giới tử. Lương Vương chỉ nghe đến nhàn nhạt ngai hương, liền thấy một cái thảo hỷ tuổi trẻ phụ nhân đi đến. Mà hắn kêu bản lĩnh cực đại, cũng chầm mặc ít lời nhi tử Tức Khắc đứng đứng dậy, cả người tức khắc tràn đầy nhu tình, khỏe miệng cũng hàm ý cười, cả người nháy mắt đều không giống nhau. A Tân, người đã đến rồi. Thư Tân gật gật đầu, nhìn ngồi ở một bên nhìn chầm chằm nàng đánh giá Lương Vương cũng chỉ cần là đánh giá, có điểm trưởng bối xem vãn bối ý tứ. Thư Tân không cảm thấy này ánh mắt đáng khinh, làm nàng thuận thân không được tự nhiên, ngược lại cảm thấy người này tựa hồ cực kỳ áp lực. Lại nhìn thấy hắn sương đỏ mắt, trên mặt còn có chút ức ách, trong tay ngọc bội, tức khác hiểu được. Này đó là Lương Vương, Thẩm Đa vượng phụ thân. Chiều hắn hơi hơi hành lễ, đi đến Thẩm Đa vượng bên người, không tiếng động dò hỏi. Thẩm Đa vượng hơi hơi gật đầu. Thư Tân tức khắc nở nụ cười, "Ta làm người đi đặt mua một bàn tử rượu, đưa đến thư phòng tới." "Ừ." Lại làm người đem hai đứa nhỏ ôm lại đây cấp, cấp thư Tân cũng không biết muốn như thế nào kêu người, cấp lao ra tử nhìn xem đi. Lương Vương tức khắc vui sướng đứng lên, "Hai đứa nhỏ." Hắn là biết Thẩm Đa vượng có hai tử, lúc trước chỉ cảm thấy này Thẩm Đa vượng là điều hắn tử, mới làm Lam Khê chọn hai dạng đồ vật đưa tới, đến nỗi tặng cái gì, hắn cũng không biết. Nhưng lần này lại là không giống nhau, hắn mang theo không ít hiếm lạ ngoạn ý lại đây. Nguyên không nghĩ có thể nhanh như vậy nhìn thấy bảo bối của hắn Tôn Nhi, cháu gái, lại không nghĩ thư tân thế nhưng như vậy săn sóc, lập tức khiến cho người đem hai đứa nhỏ ôm lấy. Đúng vậy, ta cùng tướng công hai đứa nhỏ, Long Phượng Thai, Đại Têu Khế Ca Nhi, Tiểu Nhân Đại Danh, Têu Du Tử Nhi, nhũ danh Tư Tư, hy vọng nàng sinh hoạt vui dạo dục, mọi chuyện vui sướng hài lòng cái gì đều mỹ tư tư, là đến chết không phai dư sao? Đúng vậy, chính là cái này du. Thư Tân Ôn Nhu nói nhỏ. "Hảo, hảo, thật tốt." Lương Vương nói, lại lần nữa đỏ hốc mắt. Hắn tự nhận là cái ý chí sắc đáng người, nhưng hôm nay lại nhịn không được rơi lệ. Hắn này nhi tử lãnh tình thực, con dâu này nhưng thật ra nơi trốn thỏa đáng chú đáo, khó trách được hắn này nhi tử tâm. Ai không biết Uy Vũ đại tướng quân lãnh khóc vô tình. Sợ là nằm mơ đều không thể tưởng được hắn thế, nhưng sẽ lại như thế nhu tình như nước thời điểm. Vậy các ngươi trước nói lời nói, ta làm người phần đỉnh điểm trái cây tiến vào. Thư Tân nói, nhìn Thẩm Đa vượng liếc mắt một cái, nhỏ giọng dặn dò, hảo hảo nói chuyện. "Ần ừn." Thẩm Đa vượng yên lặng gật đầu. Thư Tân liền ra thư phòng. Sôi nổi sơ tĩnh, sơ đồng đi đoan trái cây, lại làm Lưu Ma Ma tự mình đi chuẩn bị tiệc rượu. Nàng tính toán tự mình đi ôm Hải tử lại đây. Phu nhân. Lam Khê đê hoán. Thư Tân nhìn về phía Lam Khê, nay phụ nhân không tính đặc biệt mỹ, nhưng là có loại độc đáo ý nhị, nhìn có vài phần quen thuộc, cũng có vài phần hảo cảm. Người là? Nô tỳ là Lam Vương phi bên người Hầu hạ nha hoàn, nô tỳ gọi Lam Khê, chỉ là Vương phi đi lúc sau, nô tỳ liền ở vương ra bên người hầu hạ. Thư Tân mặc Lại lần nữa cẩn thận đánh giá Lam Khê, thấy nàng cụp mi rũ mắt, nhìn có loại cùng thế vô tranh cảm giác. Nhưng nàng sẽ không dễ dàng cấp một người hạ định nghĩa. Ta đã biết, bọn họ sợ là muốn nói một hồi tử lời nói, muốn hay không tìm một chỗ cho ngươi nghỉ ngơi một chút a. Không cần, không cần, nô tỳ muốn nhìn một chút thế tử ra. Lam Khê vội vàng ra tiếng. Vậy được rồi, ta đi trước ôm hài tử. Thư Tân nói xong, cũng không ở để ý tới Lam Khê cất bước đi rồi. Thế gian này có hai loại người hầu, một là chân thành, nhị là có tư tâm. Này Lam Khê thuộc về loại nào khó mà nói, nhưng trước mắt nàng cũng không tính toán nhiều tiếp xúc. Một cái ở Vương phi bên người hầu hạ người, ở Vương phi sau khi chết lại ở vương gia bên người hầu hạ. Trở lại chủ viện. Khế Ca Nhi, tư tư còn đang ngủ. Thư Tân nhìn nhìn hai đứa nhỏ, đến nội trong phòng đi thay đổi một thân siêm xiêm y. Hiện giờ béo rất nhiều chính là không thể động, vừa động liền đầy người hãn. Thay đổi xiêm y rời ra tới, thấy hai hài tử còn đang ngủ, đem bọn họ bế lên tới, cùng ta đi thư phòng. Hạ nhân tuy rằng khó hiểu, vẫn là ôm hài tử đi theo thư tân phía sau. Nay đại trạch hành lang gấp khúc thẩm đa vượng thiết kế thực hảo, trung gian một bức tường, hai bên đều là hành lang gấp khúc, muốn không đụng tới người đơn giản thực. Chẳng sợ mặt khác một bên có người tiếp đón khách nhân đi qua, nếu không phải võ công cao cường người trăm triệu không thể tưởng được một tưởng chi cách, thư tân đám người ôm hải tử đi qua. Thư phòng. Hai cái nam nhân đều có chút thất thần. Một cái nghĩ như thế nào mở miệng, một cái là lòng tràn đầy nghĩ kỵ tôn tử, cháu gái trông như thế nào. Lúc trước ném nhi tử, lương vương hiện giờ lòng tràn đầy đều tưởng đến mù. Nhưng nhi tử lạnh mặt, hắn rất nhiều lần tưởng mở miệng, cũng không biết muốn nói gì, chỉ có thể từ bỏ. Không ngừng hướng cửa nhìn xung quanh. Thẩm Đa Vượng cũng không biết muốn nói gì, có thể tưởng tượng đến Thư Tân làm hắn nói chuyện, do dự một lát mới nói nói, bên kia lại đây có điểm lộ. A, nga. Lương Vương kinh ngạc một chút, ngay sau đó vui sướng vạn phần. Nhìn thấy Thẩm Đa Vượng ánh mắt đầu tiên, cái loại cảm giác này liền phá lệ mãnh liệt. Vui sướng chi tình tự không cần phải nói ngữ, loại cảm giác này, cùng đối mặt long song lấy giá loại thời điểm hoàn toàn không giống nhau là phát ra từ nội tâm vui mừng cùng sung sướng. Thậm chí không cần lấy máu nghiệm thần, cũng không cần phải đi xem trên người hắn bớt, hắn liền biết đây là con của hắn. Bởi vì Thẩm Đa Vượng đôi mắt cùng hắn nương, thật sự rất thơm. Còn nữa lực lớn như Ngưu đối thượng, Lý Tố Quân cũng đối thượng, năm đó Thẩm lão nhân, Thẩm Lý Thị đi qua Vân Châu, Lương Châu biên giới cũng đối thượng. Mấy năm nay Thẩm lão nhân, Thẩm Lý Thị như thế khắc khe Thẩm Đa Vượng. Mỗi một chỗ đều đối thượng. Nghe được tiếng bước chân, Lương Vương đột nhiên đứng lên, kích động vạn phần nói: "Tới." Lương Vương vội vàng đứng lên, tựa hồ lại cảm thấy không ổn, vội vàng sửa sang lại một chút trên người Siêm Ý đề. Đem thuộc về Thẩm Đa vượng kia khối ngọc bội cho Thẩm Đa vượng. Trong tay cầm mặt khác một hối. Có lẽ đều là duyên phận, này ngọc bội không thể cho hắn nữ nhi, nhưng thật ra có thể cho hắn cháu gái. Thẩm Đa vượng đuốt ven ngọc bội, hắn hiểu Lương Vương tâm tư. Dù sao cũng là cao cao tại thượng người, thói quen ra lệnh, không quá thói quen đối hắn đứa con trai này ăn nói khép nép. Liền đem đầy ngập hối hận, thương tiếc đều đền bù cho hai đứa nhỏ. Gần nhất hài tử con nhỏ, cũng không biết hắn đã từng làm cái gì chuyện ngu xuẩn, chỉ đừng tổ phụ đau bọn họ. Thư Tân lại đây thời điểm, thấy Lam Khê còn ở cửa, chiều nàng khẽ gật đầu. Lam Khê nhìn Thư Tân phía sau phụ nhân trong lòng ngực hài tử, đây là tiểu thiếu gia, tiểu tiểu thư sao? Đúng vậy, Khế Ca Nhi, từ tư, có thể xem một chút sao?" Lam Khê hỏi. "Có thể." Thư Tân tránh ra thân mình, Lam Khê nhìn, tựa như giũ tay đi sờ hài từ mặt, Thư Tân giữ nàng lại tay áo. "Xin lỗi, nhà ta hài tử, không thể sờ mặt, cũng không thể thân bọn họ." Lam Khê kinh ngạc một chút, tức khắc mặt đỏ lên, hơi há mồm tưởng nói điểm cái gì. Thư Tân lại nói, "Đừng nói là ngươi chính là bọn họ cha cùng ta đều không thể thân bọn họ, hằng ngày trừ bỏ cho bọn hắn lau mặt, sẽ không đi sờ bọn họ mặt, ngươi đừng để trong lòng. Lam Khê nghe vậy tặng khẩu khí, nô tỉ nhớ kỹ. Nang đạo muốn nhìn, Thư Tân hay không sẽ ngăn cản Lương Vương đi thân hai đứa nhỏ cùng sờ bọn họ mặt. Thư Tân duỗi tay tiếp nhận hài tử, Thẩm Đa vượng đã ra tới, duỗi tay bế lên một cái. Đứa nhỏ này vừa đến Thẩm Đa vượng trong lòng ngực, liền tỉnh lại, mở to mắt to Ô a oa. Nang nhận được chính minh cha. Tư tướng Oan. Thẩm Đa vượng ôm Hải tử vào nhà. Lương Vương nhìn, sớm đã gấp không chờ nổi. Nhìn đến Thẩm Đa vượng trong lòng ngực Hải tử, ta ôm một cái. Thẩm Đa vượng tưởng nói Tư Tư tỉnh muốn si tiểu, nhưng thấy Lương Vương thật sự là vội vàng, cũng tồn điểm ý xấu, đem Tư Tư cho hắn. Lương Vương mấy năm nay liền không ôm quá Hải tử, này vẫn là lần đầu tiên. Này mềm như bông tiểu ra hỏa tới rồi trong lòng ngực, hán thức khắc cảm thấy lời nói đều không quá sẽ nói, ngồi ở ghế trên, duỗi tay muốn đi sờ tư tư mặt. Chớ có sờ nàng mặt, A Tân nói, tiểu hai tử yếu đất, chúng ta đại nhân tay đụng vào đồ vật nhiều, dơ đồ vật cũng nhiều, cẩn thận đừng lộng tới trên mặt nàng, càng không thể thân nàng. Thầm Đa vượng nặng nghề ra tiếng. Lương Vương gật gật đầu, đúng đúng đúng, không thể đại ý. Đem Hải Tử ôm vào trong ngực. Lương Vương cảm thấy mềm lòng đến rối tinh rối mù, đặc biệt là Tư Tư mắt to nhìn chằm chằm hắn xem, tựa hồ nhận được, lại tựa hồ nhận không ra. A ố a ố. Tư Tư kêu hai tiếng, sau đó nghẹn đỏ mặt. Lương Vương hoảng sợ, liền cảm giác được trên đùi một trận nhiệt, sau đó liền cảm giác được gót rầm rề đổ vật dọc theo chân lưu lại đi. Thầm đa vừa biết, Tư Tư ngủ khí tới liền sẽ nước tiểu, giống nhau đều sẽ xi si tiểu. Nhưng hôm nay Hắn là cố ý." Nàng, nàng Lương Vương nói, dừng một chút, nuốt nuốt nước miếng, "Nàng nước tiểu." Nước tiểu ở trên người hắn, nếu là người khác, hắn đã sớm quăng ra ngoài, nhưng này một chút, này mềm mại tiểu ra hỏa cứ việc nước tiểu hắn một thân, hắn thế nhưng một chút đều không tức giận, ngược lại cảm thấy đây là cùng hắn cái này tổ phụ thân đâu. Thư Tân kinh ngạc một chút, không thật nhiều luôn cái gì? Rốt cuộc Thẩm Đa vượng quá rửa mặt chảy đầu hai đứa nhỏ, Hắn nếu đem Hải Tử cho Lương Vương, nghĩ đến chính là tổn cái này tâm tư, làm người mang ngươi đi đổi. Lương Vương ái khiết, lại có rất nhỏ thói ở sạch, nhưng này một chút hắn thật đúng là luyến tiếc buông tay, không có việc gì lại ôm một hồi bãi. Thư tư của nước, cũng muốn đổi. Thẩm Đa vượng lại nói, "Kia, kia Lương Vương nghẹn lời. Ta cho ngươi chuẩn bị sân, ngươi qua bên kia trước thay đổi xiêm ý đi à, hai đứa nhỏ chờ đi cũng đưa lại đây người chăm sóc." Thẩm Đa Vượng ra tiếng, hắn tin tưởng Lương Vương sẽ không cưỡng chế tính mang đi hai đứa nhỏ, cũng tin tưởng Lương Vương sẽ không hại bọn họ. Thả bên người nha hoàn, bà Vũ đều sẽ cùng nhau qua đi. Kia hai cái phụ nhân, xem như bà Vũ, nhưng lại không cần uy mãi, các nàng cũng trộm nguy quá, nhưng Khế Ca Nhi, tư tư căn bản không ăn. "Hảo hảo hảo, việc này ngươi an bài." Thẩm Đa Vượng duỗi tay muốn ôm Tư Tư, Lương Vương vạn phần không muốn đem Hải Tử tự cấp thẩm Đa vượng, ta đây hãy đi trước chờ, ngươi mau chút đem Hải Tử ôm lại đây, yên tâm, ta sẽ không thương tổn bọn họ, cũng sẽ không đánh mất bọn họ. Lần này, hắn sẽ lấy tánh mạng tới che chở hai đứa nhỏ. Hai đứa nhỏ lại bị Thư Tân mang đi, Lương Vương nhìn vạn phần không muốn, nhưng cũng không có biện pháp. Ai kêu hắn là phạm sai lầm người? Thẩm Đa vương dẫn hắn đi khách viện, khách viện không tính đại, nhưng là cũng không nhỏ. Thu thập thực độc đáo, cũng thực tinh tâm. Ngay cả trên tường lô đạo tử chân tích đều pha đến an tâm. Này, Lương Vương nhìn về phía Thẩm Đa vượng, ngươi có phải hay không đã sớm biết là vì cái gì không tới tìm ta? Là ngươi đánh mất ta, ta vì cái gì muốn đi tìm ngươi? Thẩm Đa Vương hỏi. Lương Vương nghe vậy, tức khắc đau lòng và phần. Ta, bất quá ta vẫn luôn ngóng trông ngươi tới tìm ta, cho nên chuẩn bị việc này. Đồ vật đều là ta tự mình chuẩn bị, là A Tân bày biện, chúng ta đều tin tưởng ngươi nếu là đã biết chân tướng sẽ đến tìm ta. Lương Vương hồng hốc mắt, dơ tay vô vô thẩm đa vượng bả vai, rốt cuộc cái gì cũng chưa nói. Giờ này khắc này nói cái gì đều có chút tái nhật. Thẩm đa vượng nhìn Lương Vương, thần sắc cũng nhu hòa không ít, ngươi trước thay quần áo đi, ta ở bên ngoài, trước không đi. Hảo, hảo. Thẩm đa vượng ra nhà ở, thấy Lam thời điểm khôi chút gật đầu. Lam Khê vội chiều thẩm đa vượng hành lễ. Thế tử ra. Thẩm đa vượng nhìn Lam Khê, "Ta hiện tại còn không phải, ngươi không cần bộ dáng này kêu ta." "Là, là nô tỳ đi qua giới hạn." "Không ngại." Thẩm đa vượng nói xong, ra sân. Đều có nha hoàn múc nước đi vào cấp lương vương rửa mặt chải đầu, lương vương người cũng thực mau tặng xiêm y đi tới. Rửa mặt chải đầu, thay sạch sẽ xiêm y, ra nhà ở. Nhìn thấy Lam Khê thời điểm, ngươi cũng thấy, giống không giống mong Nhi. Thế tử ra nhưng thật ra có vài phần vương phi phong thái, chỉ cần bất lại đối thượng. Không cần, hắn chính là ta nhi tử, không cần lại đi đối cái gì bớt, có điểm thời điểm. Huyết mạch tương thừa là một kiện thực kỳ diệu sự tình, xem long song ta như thế nào đều hỉ không đứng dậy, xem hắn chỉ liếc mắt một cái, ta liền biết, hắn là ta nhi tử, không có chút nào hoài nghi cùng do dự. Hắn chính là ta cùng Mong Nhi nhi tử." Lương Vương nói, lại có chút kích động, lại nhịn không được hỏi làm Khê, người lúc trước không biết Đẳng Nhi trên người bất sao?" Nô tỳ lúc ấy còn nhỏ, Vương phi nương nương sinh thế tử ra, cũng không làm nô tỳ nhìn thấy, hầu hạ cũng không dùng được nô tỳ, cho nên làm Khê nói, tức khắc đỏ hốc mắt. Lương Vương xua xua tay, "Ta không trách người. Lúc ấy làm Khê vài tuổi tới, hắn quên mất. Chỉ nhớ rõ Mong Nhi xảy ra chuyện sau. Ở trong hoa viên gặp Khóc Thút Thít Lam Khê, mới nhớ lại mong Nhi bên người xác thật có như vậy một cái nha hoàn, thấy nàng bị người khi dễ thực thê thảm, lưu tại bên người. Nàng chúng nghĩa, không muốn đi ra ngoài gã chồng, trải đầu lưu tại hắn bên người hầu hạ, này một lưu chính là hơn 20 năm. Vương ra, đi xuống đi, nơi này không cần ngươi hầu hạ. Là, Lam Khê biết, Lương Vương muốn cùng hai đứa nhỏ ở chung, không hy vọng bị người quấy rầy. Nghe lời ra nhà ở, liền thấy Thư Tân mang theo hai đứa nhỏ lại đây. Gặp qua phu nhân, Lam Khê vội vàng hành lễ. "Không cần đa lễ, đứng lên đi." Thư Tân nói xong, cũng liền quét Lam Khê liếc mắt một cái, liền cùng Thẩm Đa Vượng cùng nhau vào sân. Cứ việc Lam Khê là thẩm đa vượng ngẫu phi người bên cạnh, nhưng Thư Tân kỳ thật cũng không tín nhiệm nàng, cũng không muốn cùng nàng lôi kéo làm quen. Bộ dáng này người, chỉ cần không quá phận khắc khe, mà núi thượng không có trở ngại liền hảo, nàng cũng sẽ không lóc hề hề đi đem người cấp cung lên. Vào phòng, đem hai đứa nhỏ và Vũ, Nha Hoàng lưu lại, Thư thân, Thẩm đa vượng liền đi tiếp đón khách nhân đi. Lương Vương nhìn trong nôi hai đứa nhỏ, muốn ôm cái này, lại muốn ôm cái kia. Cuối cùng chỉ có thể ở nôi biên rồi rắm, nhẹ nhàng thúc đẩy nôi. Xem hai đứa nhỏ đều thích hận. Đem kia khối du tự ngọc bội cho Tư Tư lại tiếp được bên hông Ngọc bội cấp khế ca nhi. Nay Ngọc bội là hắn phụ hoàng cũng chính là thái hoàng cho hắn, đã làm bạn hắn vài thập niên. Đảo cũng coi như được với quý trọng, chỉ là hai khối Ngọc bội cũng không dám trực tiếp cấp hài tử, nghĩ đến lúc đó cấp thư tân, làm thư tân trước hỗ trợ thu, chờ bọn họ đại chút lại đeo. Ở nơi biên nhìn, trong lòng vui mừng, kích động, các loại tư ái. Thư tân thần đa vượng đến phía trước đi tiếp đón khách nhân. Nhan Khuynh Thành tiến đến thư Tân bên người, "Ai nha, cha hắn, nha." Nhan Khuynh Thành hoảng sợ, "Lợi hại như vậy, thế nhưng đã tìm tới cửa, thân phận thực quý trọng đi." Thư Tân gật gật đầu, "Chấp chấp trợ, nguyên lai like chúng ta đại tướng quân vẫn là hậu duệ quý tộc, khó trách một thân bản lĩnh." Thư Tân ôn hòa cười, Thầm Đa vượng này một thân bản lĩnh tới không dễ, hắn ăn nhiều ít khổ, bị nhiều ít mệnh mới có hôm nay." Chẳng qua hoa mai khai trước khổ hẳn tới. Thẩm đa vượng cũng coi như là khổ tận cam lai đi. Có một cái ấm áp ra, hiện giờ còn tìm được người nhà. Nhan Khuynh Thành thấy Thư Tân không ngôn ngữ, đi thôi, đi phía trước nên đón khách nhân đi, đúng rồi vị kia nhiều phúc cô nương cũng tới, bất quá đổi tên. A. Thư Tân kinh ngạc một chút. Cùng đại tướng quân tên đụng phải, liền sửa lại tên, đã kêu Phúc Nhi, cũng là dễ nghe. Khúc gia cô nương sao? Cùng kính nghĩa xem đôi mắt cái kia. Nhưng còn không phải là nàng, cô nương này nhưng thật ra tham ăn, mọi người đều đang nói chuyện, nàng một người tránh ở góc gan vui vẻ vô cùng, bị nàng nương nói rất nhiều lần. Có thể ăn là phúc, cũng không phải là, còn ăn không mập, ngươi xem, ta gần nhất ăn nhiều chút, bên hông đều dài quá một vòng thịt, thật là tức chết người đi được. Nhan Khuynh Thành nói, làm Thư Tân đi niết nàng eo. Thư Tân nhìn khí quá sức, ngươi bộ dáng này còn thịt nhiều, ta đây bộ dáng này tính cái gì? Ngươi chạy nhanh ly ta xa chút, không nghĩ đi theo ngươi một hối. Nhan Khuynh Thành hì hì hì cười ra tiếng, "Ai nha, phu nhân đừng nóng giận sao, nhân ra chính là nói nói, nhớ năm đó Tàn Nãi Hải tử thời điểm." Nhan Khuynh Thành đột nhiên im tiếng. "Nàng năm đó liền không nãi hải tử, đều là giao cho bà vú." "Biên, tiếp tục biên a, ngươi năm đó liền không nãi hải tử, ngươi sớm nói cho ta." Thư Tân nói, "Đi véo Nhan Khuynh Thành." Nhan Khuynh thành cười né tránh, này không phải nói lỡ miệng sao, bất quá phu nhân lớn lên đẹp, béo điểm cũng xinh đẹp, nhìn còn phúc khí đâu. Người thiếu tới. Hai người cười tới rồi hậu viện đại sảnh, trên cơ bản người đều ở chỗ này, thấy Thư Tân đều cười chào hỏi. Thư Tân ôn hòa có lễ, rồi lại đoan trang đại khí, đối mặt nhiều người như vậy cũng là thành thạo, sẽ không lánh đảng ai, cũng sẽ không đối ai phá lệ nhiệt tình, đều là đối xử bình đẳng không thiếu được lại nói lên hai đứa nhỏ. Bọn họ lúc này mới ngủ hạ, chờ tỉnh làm nha hoàn ôm lại đây. Không vội không đợi, một tuổi thời điểm chọn đồ vật đoán tương lai là có thể thấy. Là cái này lý. Thư Tân cười, đến lúc đó chọn đồ vật đoán tương lai, ta tự mình cấp các vị phu nhân đưa thiết mời. Kia liền đa tạ thẩm phu nhân, về sau chúng ta phải đi động lên mới là. Là cái này lý. Có chút thời điểm nam nhân ở bên ngoài buôn đậu. Nữ nhân tại nội trạch cũng có thể giúp được nam nhân. Bên này nói chuyện, sân khấu bên kia tới nói chuyện, nói sân khấu chung quanh lều đều đáp đi lên. Thư Tân liền thỉnh đại gia qua đi đáng tiếc. Phu nhân, lão phu nhân cùng với mấy cái lăn mãi mãi, cứu ra tới. Thư Tân cười làm nhan khuynh thành lãnh đại gia, hãy đi trước, tự mình đi ra ngoài doán khiết liêu thị các nàng. Ở cổng lớn, Thư Tân thấy Viên thị, Thư hữu nhân, Bá nương, Ngô ca. Thư Tân đón tiến lên, cầm Viên thị tay. Viên thị nhìn cùng trước kia không có gì khác biệt, cũng không thấy hiện lão, nhìn thấy Thư Tân, nở nụ cười. A Tân nhìn so trước kia đẹp, cũng đại khí phú quý, có thể thấy được Thẩm Đa vượng đối nàng thật thật là cึก hảo. Hiện giờ lại có hai đứa nhỏ, vẫn là Long Phượng thai, này phúc khí cũng là không có ai. Còn nhớ rõ năm đó cái kia nhỏ nhỏ gầy gầy nữ hài tử, Thiệt tình khó có thể cùng hiện giờ quý phụ nhân liên hệ ở bên nhau. Bá Nương, mau bên trong thỉnh. Lại nhìn về phía một bên người nhà, "Nương, ngài cũng là. Không cần phải xen vào ta, hảo hảo tiếp đón người Bá Nương là được." Liêu thị ôn nụ cười, "Thư Tân hôm nay trang điểm quý khí đoan trang, so với trước kia tới lại hoa lệ vài phần." Sẵn cả người đều cao nhã lên. Biết Thư Tân quá hảo, cũng biết Thẩm Đa Vượng đối Thư Tân là thật tốt. Còn là nhịn không được quan tâm. Thư Tân gật đầu, nhìn về phía Thư Hữu Nhân, ngũ ca, ta làm người mang ngươi đi Nam Tân bên kia." "Hảo." Thư Hữu Nhân lúc gần đi nhìn Thư Tân liếc mắt một cái, hắn biết, hắn hẳn là hết hy vọng. Thẩm Đa Vượng đối Thư Tân thực hảo, Thư Tân thực hạnh phúc. Nay liền đủ rồi. Có rất nhiều người không có tới, lại tặng hạ lễ tới, đều là bên người đắc lực người, có người lưu lại ăn cơm trưa. Có người cùng Thẩm Đa vượng nói nói mấy câu liền đi rồi. Thẩm Đa vượng thấy thư hữu nhân thời điểm, mày nhíu lại. Gia hỏa này như thế nào tới? Bất quá trên mặt bất động thanh sắc, người đã đến rồi. Ân. Thư hữu nhân lên tiếng, đi một bên, tìm địa phương ngồi xuống. Cũng có mấy cái quen biết lại đây chào hỏi. Đối hắn cái này đã từng ngốc rớt, hiện giờ lại hảo lên người, rất nhiều người đều tò mò khẩn. Thư hữu nhân ôn hòa trả lời bọn họ vấn đề. Hôm nay là thư tân đại hỷ nhật tử, hắn không thể cấp thư tân trêu trọc thị phi. Chẳng sợ những người này, hắn thật sự là phiền chán khẩn, lại như cũ bất động thanh sắc đáp lại. Thẩm đa vượng ở tiếp đón khách nhân đồng thời, cũng chú ý thư hữu nhân. Thư Hiếu nhân càng là chờ mặc, hắn trong lòng càng là lo lắng. Sợ thư Hiếu nhân trong lòng sử hư. Thư tân mang theo viên thị tới rồi sân khấu kịch bên này, An bài viên thị ngồi ở đằng trước, liêu thị ngồi ở viên thị bên người. "Tỷ tỷ, Khế Ca Nhi từ tư, tư đâu? Mặc Ca Nhi đâu?" Tiểu lệ một cái kính hỏi. Thư Tân sờ sờ tiểu lệ đầu, chiêu Nha hoàn lại đây, dẫn bọn hắn đi tìm mặc Nhi, sau đó đi xem Khế Ca Nhi, từ tư, tư. Lại làm Sơ Tĩnh đi theo. Sơ Tĩnh theo tiếng theo ở phía sau. Thanh Thanh, Thư Cẩm, Thư Kỳ gặp được quen biết cô nương. Ngồi ở cùng nhau nói chuyện ăn trái cây đi. Bá nương, nương, các ngươi trước xem diễn, ta đi cửa từ từ bà nội cùng tàu tử. Hảo, đi thôi. Viên thị cười xua xua tay, ăn một bên hàn dưa, này dưa thật ngọt. Hương vị cũng hảo, nàng trước kia không ăn qua. Ngươi lại nếm thử cái này quả vải, hương vị cũng rất tốt. Liêu thị đem mâm hướng Viên thị trước mặt đẩy đẩy. Hảo, ta nếm nếm. Trong lòng lại nghĩ Nếu là Thư Tân đi theo chính mình như tử, sợ là suốt cuộc đời cũng sẽ không có như vậy nhật tử. Thật sâu hít vào một hơi. Cũng hối hận tốt như vậy cô nương gả đi nhà người khác. Bất quá Thư Tân là cái nhớ tình bạn cũ người, tuy rằng tiết nhất lễ lạc đưa đi trong nhà đồ vật trước nay không ai nói là Thư Tân đưa, nhưng là nàng biết, mấy thứ này nhất định là Thư Tân thu thập ra tới. Thư Tân tới rồi cửa, nhìn thấy hổ tử điều khiển xe ngựa lại đây, Thư Tân tức khắc nở nụ cười. Đại xe ngựa dừng lại, hổ tử mới nói nói, Lãng Ca Nhi nghịch ngợm, buổi sáng rất đến giường phía dưới, quăng ngã một chút, cho nên đến trượng. Không có việc gì đi. Thư Tân bội hỏi. Không có việc gì, đại phu nhìn, chính là trên đầu quăng ngã cái bao, này một chút không khóc không náo, ngoan ngoan tự đầu. Hổ tử nói, cười cười, đỡ mang chân châu xuống dưới, lại ôm Lãng Ca Nhi. Lãng Ca Nhi mau một tuổi, cơ linh thực. Nhìn thấy Thư Tân, Liên Thiều Thư Tân phát lại đây, muốn thư Tân ôm. Thư Tân đem hắn ôm vào trong ngực, ai u, tiểu tử này lại trầm. Chính là nghịch nglượm thần. Mang Chân Châu cười nói, "Một hồi mang đi làm hạ thần Y Lệ nhìn xem đi, đầu không thể do so địa phương khác, chấn trên đại phu hiểu y lý thuật cao không mấy cái, vẫn là đi làm hạ thần Y Lệ nhìn xem, chúng ta cũng yên tâm." Thư Tân đối Mang Chân Châu nói. Mang Chân Châu gật gật đầu, "Ta đây một hồi liền cùng hổ tử ôm qua đi." Ngươi cũng đừng tiếp đón chúng ta, này nhà cửa tuy đại, nha hoàng cũng nhiều, ngươi liền ở chỗ này đón khách đi, chỉ là ngày như vậy đại, cũng đừng phơi chứ." Ân Thư Tân theo tiếng, lại cùng ông nội, bà nội chào hỏi. Hai cái lao nhân thân thể khỏe mạnh, khí sắc cực hảo, xuyên lại hoa lệ, gương mặt hiền từ, nhìn chính là cực hảo ở chung người. "Đừng tiếp đón chúng ta, chính chúng ta đi, thuận tiện trong viện đi dạo." Bà nội cười Thư Tân sửa sang lại một chút xiêm y, "Hôm nay này thân đẹp, sớm ngươi." Đa Tạ bà nội. "Đứa nhỏ lốc." Bà nội nói, liền lôi kéo ông nội đi vào dạo sân đi. Thư Tân tiếp tục ở cửa đón khách. Thầm Đa vượng cũng đã đi tới, quan tâm hỏi, "Có mệnh hay không?" "Không mệt, ngươi đâu?" Thư Tân cười hỏi nàng. "Ta một đại nam nhân, mệt cái gì à? nhưng thật ra ngươi, lúc này mới sinh hài tử, đường mệt Thật sự không được làm lưu ma ma tới, hoặc là làm bà tử tới, tìm một chỗ ngồi là được. Hôm nay nhật tử không giống nhau." Thư Tân cười nói. "Hôm nay là nàng nhi tử, nữ nhi trong ngày yến, lại là tân gia tiến trụ, nàng không thể lười biếng." Thầm Đa vừa cười, tới gần Thư Tân một ít, "Ta hôm nay thực vui vẻ." "Ta cũng là." Hai người tình ý nồng đậm, tương tự liếc mắt một cái, đều có thể thấy trong đó thâm tình. Một cái tiểu nha hoàn vội vội vàng vàng chạy tới, "Phu nhân, phu nhân, đại cứu ra làm ngài mau mau qua đi nhìn xem, tiểu thiếu ra có chút không tốt." Thư Tân nghe vậy kinh ngạc một chút, nghĩ đến Lãng Ca Nhi quăng ngã đầu, vội nói, "Mau phía trước dẫn đường." Lại đối Thẩm Đa vượng nói, "Bên này làm kính nghị, kính nghị chăm sóc một chút, ngươi cùng ta cùng nhau qua đi." "Hảo." Thẩm Đa vượng đi theo Thư Tân vội vàng qua đi, rất xa liền nghe được mang chân châu tiếng khóc. Hai người nhìn nhau, trong lòng đều có bất hảo dự cảm. Thư Tân đặc biệt biết, đứa nhỏ này ném tới đầu nghiêm trọng tính, cho nên làm Mang Chân Châu ôm Hải Tử tới cấp hạ thần y Ilya nhìn xem. Lại không nghĩ, đi vào nhà ở đi. Mang Chân Châu thấy Thư Tân, liền khóc lên, "A Tân, làm sao vậy?" Thư Tân tiểu thanh vấn. Hạ thần Ilya nói Lãng Ca Nhi trong óc khả năng có máu bầm, một đám lộng không hảo sẽ thành ngốc tử, còn có khả năng Khả năng Tô đều do ta, không thấy chủ hán. Lãng Ca Nhi bộ dáng này đại hải tử, nhất định ngậm thời điểm, một cái đảo mắt liền sẽ khái vấp phải. Ngươi đừng đợi, ngươi xem Lãng Ca Nhi hiện giờ cười hì hì, cũng không có gì trở ngại, ngươi không cần chính mình dọa chính mình, hạ thần ý Nhi nói đều là ván nhất. Thư Tân An ủi nói, cũng hạ quyết định, đến nhiều tìm mấy cái nha hoàn, bà tử chiếu cô hai đứa nhỏ, cũng không thể ra một chút sự tình. Chính là, chính là mang chân châu sớm bị dọa hoang mang lo sợ. Hổ tử cũng ở một bên mặt lạnh lùng, Lãng Ca Nhi biết mở khả năng làm sai chuyện này, lại thấy Mâu thân khóc thút thít, ở cha trong lòng ngực ủy khuất khuôn mặt nhỏ. Thư Tân nhìn, tiến lên ôm Lãng Ca Nhi, nhẹ dọng hống, "Không, có việc gì, chúng ta Lãng Ca Nhi chính là ngoan bảo bảo đâu. Lại đối Hổ tử, mang chân châu nói, "Các ngươi bộ dáng này làm cái gì, dọa đến hải tử?" Cô Cô Lãng Ca Nhi ôm thư Tân cổ. Huỵch quất không được. Không có việc gì, cô cô mang Lãng Ca Nhi đi ăn dưa được không? Ngọt ngào dưa dưa, ăn rất ngon. Ăn, ăn. Lãng Ca Nhi vừa nói, nước miếng chảy ròng. Thư Tân cũng không chê, cầm khăn tay cho hắn sát miệng, "Kia Lãng Ca Nhi ngon a." Ngoan, ngoan. Tiểu hài tử không chỉ nhớ, một hồi liền đã quên. Hơn nữa biết thư Tân nơi này có ăn ngon, cái gì phiền não. Sợ hai đều quên không còn một mảnh. Thư Tân mới đi hỏi Hạ thần y Ilia, rốt cuộc sao lại thế này? Tiểu công tử trong óc xác thật có máu bầm, không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất. Hạ thần Ilia nói, thần xác cũng là vạn phần nghiêm túc. Loại chuyện này, ai cũng không nói được chuẩn. Kia bộ dáng này đi, buổi tối tẩu tử các ngươi liền ở tại bên này, quan sát mấy ngày lại nói. Mang chân châu vội vàng ngẩng đầu. Nàng cũng là có loại suy nghĩ này. Chồm đi xem hổ tử, thấy hắn thần sắc thả lỏng lại, tài lực khẽ bung lỏng khẩu khí. Thư Tân ôm Lãng Ca Nhi đi ăn cái gì? Thẩm đa vượng mới yên tâm đi đại môn đón khách. Hổ tử cũng đi theo đi. Thư Tân một bên uy Lãng Ca Nhi ăn cái gì, một bên nhìn về phía mang chân châu, "Tẩu tử, ngươi làm sao vậy?" "Ta không có việc gì." "Như thế nào không có việc gì đâu, ngươi nhìn xem chính ngươi hiện giờ thần sắc, nhìn nhìn lại ngươi ăn mặc." Ngươi có bao nhiêu lâu không vì chính mình thêm một kiện tân y y phục, không vì chính mình mua một kiện tân trang sức. Ta mang trân châu trầm mặc. Ta nhớ rõ trước kia chân châu tỷ tỷ Ono, xinh đẹp, hào phóng hoa khí, cả người tràn đầy tươi cười, tự tin thực, chính là hiện giờ trân châu tỷ tỷ, tựa hồ cho chính mình trên lưng một cái đổi xác, làm chính mình nói chuyện làm việc đều sợ tay sợ chân. Thư Tân Ôn Nhu nói nhỏ, tựa hồ không chút để ý. Lạ như đua tạ đập ở mang chân trâu ngự thượng. Ta cảm thấy, ở hổ tử trước mặt, ta thực không mặt mũi, cũng không tự tin. Mang chân châu nói, hơi hơi đỏ hốc mắt. Hiện giờ nàng duy nhất có thể dựa vào, cũng chính là sinh một cái nhi tử. Vì cái gì không mặt mũi? Bởi vì ngươi nhà mẹ đẻ đại tẩu, nhi tẩu sự tình, cũng sợ hổ tử làm tiếp, sợ hắn khinh thường ngươi. Thư Tân nói, làm nha hoàn ôm lãng ca nhi đến một bên năm trái cây đi. Tiểu khối một ít cho hắn. Là, phu nhân, nay người trong phủ tuy rằng là thẩm đa vượng an bài, hôm nay cũng là ngày đầu tiên, nhưng dùng còn tính thuận tay." Thư Tân cũng tương đối vừa lòng. Thư Tân cấp mang chân châu đổ một chén trà nóng, mới nói nói, "Chính là này đó cùng ngươi có cái gì quan hệ? Lại không phải ngươi phạm phải sai, ngươi hạ tất cho chính mình nhiều như vậy áp lực, ngươi nên vô cùng cao hứng, mang theo hải tử lại đây chuyến môn." hoặc là đi dạo phố, sự tình trong nhà đều làm nha hoàn tới, ngươi trong tay cũng là có tiền, hổ tử ca kiếm lời cũng cho ngươi bảo quản, ngươi thật không cần thiết nơi chỗ tỉnh. Thư Tân nói, tới gần mang chân châu nhỏ giọng nói, nếu muốn nam nhân bất biến tâm, chúng ta phải đem chính mình trang điểm xinh xinh đẹp đẹp, lúc nào cũng cấp nam nhân mới mẻ cảm, càng muốn đem hắn chiếu cô săn sóc, loại này săn sóc không đơn giản là sinh hoạt thượng, quan trọng nhất vẫn là trong khuê phòng. Mang Chân Châu tức khắc mặt đỏ lên. Không nghĩ tới Thư Tân sẽ cùng nàng nói loại này lời nói, thật thật mắc cỡ trên người. Thư Tân đảo không cảm thấy mắc cỡ, bản thân loại chuyện này người khác nàng cũng sẽ không đi nói, nhưng là xem Mang Chân Châu hiện giờ cái dạng này, nàng vẫn là sẽ nói vài câu. "Tẩu tử, ngươi không đơn giản là ta tẩu tử, vẫn là ta hảo tỷ tỷ, ta hy vọng ngươi hạnh phúc. Ta biết chính là trong nhà việc vật cũng nhiều, ta cái kia bà bà" Nàng tới nhà người sao? Thật cũng không phải, ta chỉ là không biết phải làm sao bây giờ. Hổ tử luôn là tặng đồ qua đi, trở về thời điểm xem hắn thần sắc không tốt lắm, ta lại không dám hỏi. Thư Tân nghĩ nghĩ mười nói nói, nếu ta là người, liền chính mình đưa điểm đồ vật qua đi, đem việc này làm sum dưới, mỗi tháng cố định nhiều ít lương thực, nhiều ít tiền bạc, vượt qua không trò, việc này đến cùng hổ tử ca thương lượng, nhưng đừng lốc hề hề đi làm lại có cùng ông nội, bà nội cũng thương lượng một chút, hổ tử ca không nghe ngươi lời nói, lại sẽ nghe ông bà nội nói. Thư Tân có câu nói chưa nói. Kia đó là bên kia người cùng ông nội, bà nội nhưng không có bất luận cái gì quan hệ, bọn họ khẳng định không muốn bên kia người đem thuộc về Lãng Ca Nhi đổ vật cấp lựa đi. Mang Trân Châu dùng sức gật đầu. A Tân, cảm ơn ngươi. Khách khí cái gì, chúng ta là tỉ muội, việc này tuy rằng nói cho ngươi như thế nào làm nhưng vẫn là muốn dựa chính ngươi, ở nhà nhiều trụ mấy ngày, thân gia tiến trụ hạ lễ có không ít thứ tốt, đến lúc đó nhìn xem có hay không tốt vài rệt, ngươi cũng lấy một ít đi làm tân y hiệp phục, Lãng Ca Nhi làm nha hoàn, bà tử mang đi tìm tiểu đệ, yêu muội bọn họ, ngươi vui vui vẻ vẻ xem diễn đi. Chính là, đừng chính là, đừng nghĩ nhiều, loại chuyện này, ngươi càng là thâm tưởng, càng là dễ dàng xảy ra chuyện, ngươi hiện giờ còn ở nãi hai tử. Người trong lòng run sợ hạ sữa cũng không tốt, nhưng đừng loạn suy nghĩ, vui vui vẻ vẻ chơi đùa mới là. Thật sự sẽ không có việc gì sao? Mang Trần Châu lại hỏi. "Tẩu tử, ngươi bộ dáng này, nhưng không tính a, cũng một chút không giống ngươi, mau đừng miên man suy nghĩ, đi đi đi, chúng ta đi xem diễn đi." Lại phân phói nha hoàn, hảo hảo chiếu cố lão ca nhi, dẫn hắn đi tìm tiểu đệ, yêu muội bọn họ, này một chút hẳn là ở phía đông trong khách viện. Lương Vương liền trụ cái kia sân. Đêm này đó Hải tử giao cho hắn coi chừng, thư tân nhưng thật ra rất yên tâm. Lương Vương bên người có ám vệ, yêu ma quỷ quái bình thường gần không được thân. Lương Vương nhìn này những thí hải sọ nao đau, một đám vây quanh nôi, nhìn xem nơi này khế ca nhi, tư tư, thích hẳn. Bất quá đều là ngoan ngoãn Hải tử, biết không có thể đi sờ mặt, liền đi sờ tay. Hào mềm. Hào đang yêu. Hạnh Mặc lôi kéo Tư Tư tay, đây là ta tứ phụ. Không phải, đây là Tư Tư. Tiểu Đệ vội vàng phản bác. Đúng vậy, là Tư Tư. Yêu muội hát Đệm, cũng không thể là Hạnh Mặc tức phụ. Nàng không thích hành Mặc. Không được, Tư Tư là của nàng. Nàng là Tư Tư tiểu gì? Ta tức phụ. Hành Mặc lại một lần cương thân. Nay thật là hắn tức phụ, thẩm thúc thúc đáp ứng rồi. Lương Vương nghe được mặt đều đen. Này hôn tiểu tử nơi nào tới? Dựa vào cái gì cười hắn cháu gái? Thật là chưa đủ lông đủ cánh, liền dám tiếu tưởng hắn cháu gái, hôn chướng đồ vật. Là Tư Tư. Tiểu Đệ đẩy hạnh mặt một chút. Lương Vương nhìn, ám đạo, đẩy đến hảo. Hôn chướng tiểu tử, chính là thẩm thúc thúc nói, là tức phụ. Tiểu Đệ nhíu mày, một hồi lâu mới nói nói, vô dụng, muốn đại tỷ đáp ứng rồi mới tính. Tỷ phu nghe đại tỷ. Đừng nhìn hắn tiểu nhưng thông minh đâu, hay mắc cũng do dự, Lương Vương cũng do dự. Này Thẩm Đa Vượng nghe tức phụ, xem ra muốn Thẩm Đa Vượng nhận tổ quy tông, còn phải từ thư tân trên người xuống tay mới được. Bên này ba cái hải tử ầm ý thực, lại tới nữa một cái động bất động liền thét trói thai lãng ca nhi. Nếu là trước kia, Lương Vương định là làm người cấp ném đi ra ngoài, hôm nay lại phá lệ rung nhẫn. Đặc biệt là nhìn thấy khế Ca nhi, tư tư vui vẻ cơ chân mùa tay. Còn làm người đi cầm lễ vật lại đây. Nam Hải tử đều là bảo kiếm, yêu muội được một bộ trang sức. Cảm ơn. Lương Vương Hải tử này mấy cái hài tử, tuy rằng nói nhiều, lại cũng ngoan ngoãn hiểu chuyện, thông minh lại thiên trần, sẽ làm ở Mỹ, lại không có ý xấu. Đại sẽ làm tiểu nhân. Loại này hài hòa, ở vương phủ cũng không sẽ phát sinh. Thư Tân Lôi kéo mang trân châu mới đến sân khấu kịch trước ngồi xuống, Lưu ma ma liền tới rồi thư Tân bên người. Phu nhân, lão thái gia té ngã." Thư Tân nhướng mày. "Phu nhân đi xem đi." "Ừ." Thư Tân nói vài câu làm đại gia tiếp tục, liền đi xem ông nội. "Chuyện gì xảy ra?" Lao ra tử nói muốn người đi mới nói." "Ừ." Thư Tân tới rồi khách viện, vào phòng. "Ông nội." "A Tân tới." Ông nội hô một tiếng. Tuy là qua ngã, lại không nghiêm trọng. Nhìn thấy Thư Tân, ông nội vội nói, "Đừng lo lắng." chỉ là quăng ngã một chút, không đáng ngại. Tuy nói một phen láo sương cốt, nhưng ông nội biết, hắn không phải chính mình té ngã, mà là có người lấy đồ vật tạp hắn cổ chân một chút, hắn ăn đau mới té ngã. Bà nội ở một bên tuy là lo lắng, lại không khóc. Lớn như vậy cá nhân, đi đường còn không có mắt. Bà nội đoán giận câu, đứng dậy đi đổ nước. Ông nội, một hồi làm hạ thần y đi cho ngài nhìn xem. "Hảo, chỉ là A tân a." Ta không phải chính mình té ngã, là có người lấy đồ vật tạp ta một chút, ngươi xem ông nội đem cổ chân bắt được thư Tân trước mặt. Một chỗ xanh tím, sưng rất cao. Ta tuy rằng già rồi, nhưng rốt cuộc là như vậy quăng ngã, vẫn là biết đến, hơn nữa mấy ngày nay ta thân thể cũng nhành lãng thực, không có khả năng vô duyên vô cớ té ngã." Ông nội nói, thần xác căng thẳng, "Này nhà cửa tuy đại, nhưng là người cũng nhiều, A Tân ngươi phải hảo hảo chỉnh đốn mới là." Thư Tân hơi hơi gật đầu, "Ông nội, ngươi yên tâm đi, ta đã biết." Tâm lại trầm lại trầm. "Ông nội sẽ không nói dối, xem ra này nhà cửa, thật đúng là muốn ha hảo chỉnh mới được." Thư Tân nghĩ ông nội nói, lại nghĩ lấy hổ Tử ra hiện giờ tới nói, sự tình thật là quá nhiều. Hà thị toàn ra đã đến, hổ Tử dọn ra đi sau, chứng thượng bạc lại phân chia mở ra, hắn chỉ lấy hắn nên được kia bộ phận, hắn đối Hà thị như thế nào đều là chính hắn sự tình chỉ là sáng sớm thượng lãng ca nhi té ngã, sau lại mang chân châu thật cẩn thận, thực rõ ràng hổ tử ở nhà phát quá mức rồi. Hắn vì cái gì sẽ phát hỏa? Là gặp gỡ cái gì phiền toái sao? Ông nội, ngươi hảo hảo nghỉ ngơi, ta nãy liền đi xem xét một chút. Hảo. Ông nội theo tiếng, nghĩ nghĩ còn nói thêm, a Tân A, ngươi khuyên nhủ ngươi hổ tử ca, đối hắn cái kia nương, đừng như vậy dựa vào, kia nữ nhân sinh dưỡng hắn không giả. Hắn phải cho dưỡng chúng ta cũng không phản đối, nhưng không thể quá mức." Thư Tân nghe vậy gật gật đầu. Liên ông nội đều nói như vậy, Thư Tân không khỏi nhìn thẳng vào lên. Mấy ngày nay, nàng chỉ lo hai đứa nhỏ, đối bên ngoài sự tình trên cơ bản mặc kệ. "Ông nội ngươi yên tâm, ta sẽ." Thư Tân ra tới thời điểm, bà nội đưa ra tới, vốn định nói điểm cái gì, cuối cùng chỉ nói câu, "Ngươi cho ta hung hăng mắng hắn một đốn, thật sự là quá kỳ cụ. "Hảo." Ta hung hăng mắng hắn một đốn. Thư Tân lại trấn an bà nội vài câu, mới rời đi. Lập tức gọi người lại đây, các ngươi hiện tại đi lão thái ra nơi ngã xuống nhìn xem, đó là có hay không buồn không nên xuất hiện đá một loại, còn có lúc ấy xuất hiện ở phụ cận người. Là. Thư Tân trầm khuôn mặt, nghĩ hôm nay là hai đứa nhỏ trăm ngày yến, bộ dáng này không thể được. Chúc đánh một chút chính mình mặt, làm chính mình thần sắc thoạt nhìn ôn hòa chút, mới thở ra một hơi. Ông nội nếu không phải chính mình té ngã, kia này sau lưng người, cần thiết tìm ra thiên đao và quả. Không yên tâm hai đứa nhỏ, liền lại đi nhìn thoáng qua. Bất quá rất xa liền nghe thấy được tiểu đệ, lương vương bọn họ tiếng cười, Thư Tân ở cửa nhìn một hồi chuẩn bị rời đi. Phu nhân không đi vào sao? Lam Khê nhẹ giọng hỏi. Không đi vào, bên ngoài còn có chuyện, ta liền tới đây nhìn xem, đi trước. Thấy bọn nhỏ mạnh khỏe, Thư Tân cũng liền rời đi. Lam Khê nhìn thư Tân rời đi, vào phòng, Vương ra, uống trà. Phóng một bên đi. Lương Vương nói, học tiểu đệ đi đậu khế Ca Nhi. tư tư. Hai đứa nhỏ o a o a đáp lại, Lương Vương cười không được, Khế Ca Nhi thật trờ mặc, tư tư cũng hào đồng. Như vậy hiền hòa thương tiếc bộ dáng nếu như bị Vương phủ những người đó thấy, còn không được khí điên rồi đi. Chính là nhất được sủng ái bát tiểu thư, Vương ra cũng bất quá là nhiều cấp vài thứ mà thôi chưa từng có khen quá, càng đừng nói như vậy lầm bầm lồ bầu. Rốt cuộc là có huyết mạch tương thừa ruột thịt tôn tử, quả nhiên vẫn là không giống nhau. Làm Khê nghĩ, Thư Tân bên này mới đến hát Tuông địa phương, kia Xương liền truyền đến tin tức, phu nhân, xác thật tìm được rồi này khối đá, mỗi cái sân đá đều không giống nhau, có dùng đá cuội, có là dùng đá hoa cương đá vụn, còn có chút là hoa văn đẹp nhan sắc tốt đá, lao thái ra té ngã sân vừa lúc là đá cuội lại xuất hiện đá hoa cương đá vụn đá. Đá hoa cương đá vụn có những cái đo sân. Thư Tân nhíu mày hỏi: "Cái này liền nhiều, còn có đường biên cũng có thể có." Thư Tân cũng minh bạch, chuyện này sợ là khó. Như vậy nhiều người đến Thẩm Đa vượng phái người tới cha mới là. Ngươi đi nói cho lão ra một tiếng, làm hắn chú ý chút, còn có phòng bếp bên kia cũng là, thức ăn mặt trên nhất định phải coi chừng. Nếu là lộn trong đó độc cái gì ra tới? kia thật đúng là mất mặt ném quá độ. Là, cơm trưa nhưng thật ra một chút sơ suất đều không có ra, thư tân này sương chiêu đãi khách nhân, đại gia ăn rất là tận hứng, Thẩm Đa vượng bên kia cũng là, các nam nhân không thiếu được muốn vung quyền, có văn nhã, cũng coi thu cùng, Thẩm Đa vượng đã từng những cái đó tướng sĩ, liền không mấy cái là văn nhã người. Bọn họ phu nhân ngồi ở bên này, đều ngượng ngùng cực kỳ. Ngày thương ở nhà không bộ dáng này, Nhà ta cái kia cũng là, ngày thường lời nói đều không nhiều lắm." Thư Tân cười ra tiếng, "Đây là gặp gỡ chi giao bạn tốt, khó tránh khỏi, nam nhân sao, luôn là phải có vài phần tâm huyết mới có thể yêu nam nhân, gặp chuyện mới có thể hộ được chúng ta. Nếu tính tình mềm mại, liền đàn bà đều không bằng, còn nói cái gì gã hán?" Phu nhân nói có lý. Thẩm Đa Vượng thuộc hạ điểm này hảo, bên ngoài hoành, về nhà đau tức phụ. Nhưng cũng không phải cái loại này mù quáng tự phụ hiểu chuyện tự nhiên đau, nếu là ngang ngược vô lý cũng sẽ hung hăng thu thập. Phụ nhân cái nào không hy vọng bị trượng phu thương tiếc, tham rõ rõ ràng tính tình, tự nhiên là theo tới, nhật tử thư thái, cái loại này ngang ngược cũng liền ít đi. Chúng ta ăn cơm, liền khai mấy bản, thích cái gì chơi cái gì, cũng có thể đi xem diễn. Là, phu nhân, có phải rời khỏi, có lại là muốn lưu lại, bất quá Thẩm đa vượng tựa hồ đã sớm biết được. Đại Trạch mặt sau tu vài bài nhà ở, mỗi một loạt đều là đơn độc tiểu viện tử, đi vào là hai gian, bên cạnh có phòng bếp, nhà xí một loại. Kia nhà sĩ vẫn là dựa theo thư Tân kiến nghị hố rác như vậy tu sửa, trên cùng dùng tấm ván gỗ tử một cái, đi vào đi sạch sẽ thanh thanh sẵn sàng, cũng nghe không đến mùi hôi. Nay tiểu viện tử trụ một người hoặc là vừa mới thành thân tiểu phu thê đều là cực hảo. Muốn lưu lại tự nhiên muốn an bài xuống dưới. Một đôi phu thêm một cái tiểu viện tử, có còn mang theo hài tử lại đây, cũng là đủ trụ. Tiểu hài tử truy đuổi, lại là xảo lại là nháo. Thư Tân không đề cập tới ôm hai đứa nhỏ ra tới cho đại gia nhìn xem, đại gia cũng sẽ không tự thảo mất mặt. Thầm Đa vượng 27 mới được hai đứa nhỏ, định là đương trong mắt nhìn. Hiện giờ hài tử con nhỏ, không ôm ra tới cũng ở tình lý bên trong. Có chút người phải đi, ăn cơm chưa liền đi, đến nỗi bên ngoài. Nghe nói đã ăn vài luân. Thức ăn khẳng định không bằng bên trong phong phú, nhưng cũng là có rượu có thịt, bạch diện màn thầu một người ba cái, không ăn còn có thể mang đi. Nay đại tướng quân hải tử trăm ngày yến liền như vậy long trọng, trăng tròn rượu sợ là càng khách khí. Đúng rồi đúng rồi. Đến lúc đó ta còn tới, ta cũng tới. Có ăn còn có lấy, ai không muốn? Chính là những cái đó trong nhà ăn không đủ no, càng là rượu già rắc trẻ tới ăn chính là có chút chán ghét này, nóng bức thời tiết, bằng không màn thầu gì đó còn có thể phóng ấy ngày lại ăn. Cơm chưa sau, Thư Tân về phòng giặt sạch một chút, thay đổi thân xiêm y, ở trong phòng nghỉ ngơi, làm Thẩm Đa vượng đi đem hai đứa nhỏ ôm trở về, chưa uy mãi. Thẩm Đa vượng gật đầu đi, chỉ chốc lát liền đem hai đứa nhỏ ôm trở về. Hai đứa nhỏ chưa thấy được mẹ ruột khi là ngoan ngoãn, này vừa thấy đến, tư tư liền kéo ra giọng nói khóc. Khế ca Nhi cũng bị mềm. Thư Tân nhìn liền đau lòng hồng rồi, mau ôm lại đây. Đem Tư Tư ôm vào trong ngực hống vài câu, đãi nàng không khóc, mới cầm khăn vải cho nàng lau mặt, lại rửa sạch sẽ tay nhỏ, mới ôm ỉ mãi. Thư Tư tiểu khí, nhưng vẫn là thực hiểu chuyện. Thư Tân sửa đủ, Tư Tư một hồi ăn no lúc sau, liền nằm ở trên giường. Thư Tân ôm qua khế Ca Nhi, cũng chậm rãi lau mặt, rửa tay, mới uy hắn ăn mãi. Thầm đa Vượng ngồi ở một bên không khỏi nuốt nuốt nước miếng. Hắn đã tố thật lâu. Sau lại Thư Tân ở cữ, hắn cũng không dám tới thật sự, sợ bị thương Thư Tân thân mình. Hiện giờ trong ngày, Thẩm Đa Vượng tâm tư không khỏi lung lay lên. Uy hảo hài tử, Thẩm Đa Vượng ôm đến một bên xi si tiểu, hai đứa nhỏ đều thói quen ăn được nghỉ ngơi sẽ kéo. Thư Tân tắc ngồi ở một bên nghỉ ngơi, lười biếng nhìn Thẩm Đa Vượng vội. Nàng không biết nam nhân khác là thế nào tử. Bất quá nói câu lương tâm lời nói, bị Thẩm Đa Vượng như vậy dưỡng. Đời này, thật đúng là không một người nam nhân có thể vào nàng tâm. Cấp hai đứa nhỏ Thu Thập hảo, có phụ nhân tiến vào đem chậu nâng đi ra ngoài rửa sạch sẽ, thay đổi sạch sẽ tiến vào. Hai đứa nhỏ muốn ngủ trưa, chỉ là thói quen mẫu thân bồi ngủ, hai cái ngoan ngoan song song nằm, Thư Tân ngủ ở một bên, sờ sờ cái này tay nhỏ, sờ sờ cái kia tay nhỏ, ôn Nhu hử tiểu khúc. Hai đứa nhỏ thực mau ngủ, thầm Đa Vượng cũng rửa gần Thư Tân. Trống thân mình nhìn Lâm Tam, cứ như vậy tự nhìn, phản phất có thể tới Thiên Hoang Điệu lão. Tức phụ nhi, Thẩm Đa vượng ở thư tân bên thai nhẹ nhàng hô một tiếng. Thư tân thân mình run lên run, quay đầu nhìn Thẩm Đa vượng, tự nhiên cũng thấy hắn con người cảm xúc. Vểnh lên môi, Thẩm Đa vượng lập tức hôn môi một chút, cảm thấy không đã quyển. Đem thư tân đẻ ở dưới thân hung hăng hôn môi một phen, cũng chiếm không ít tiện nghi, mới thở hồn hển nói, "Buổi tối chúng ta Hào. Thư Tân ứng sảng khoái. Thẩm Đa vượng tức khắc vui sướng vạn phần, tức phụ nhi, ngươi thật tốt. Không thiếu được lại lưu luyến triền miên một phen. Thư Tân thấp thấp thở dốc, không thể lại náo loạn, ta phải nghỉ ngơi một hồi, bằng không buổi tối chịu đựng không nổi. Vậy ngươi nằm bỏ, ta cho ngươi xoa xoa eo. Thẩm Đa vượng biết phụ nhân sinh hài tử eo sẽ đau nhức, cho nên có rảnh liền cấp thư Tân xoa. Thư Tân cũng là tập mãi thành thói quen. Nằm xuống làm Thẩm Đa vượng chi kỷ hầu hạ, ân hử hưởng thụ khẩn, thực mau liền đã ngủ. Thẩm Đa vượng nhìn ngủ say nương tam, ngực đều là ngập ngào. Cầm cây quạt đem trên giường con muỗi đuổi ra đi, rơi xuống màn lụa, chính mình tách ra khỏi phòng tử phân phó vài câu, khi nào kêu người, mới cầm cây quạt rửa gần thư tân nằm xuống, có một chút không một chút quạt. Có điểm phong, nương tam ngủ đến càng thơ ngọn. Canh giờ tới rồi, cửa nhẹ nhàng chuyển đến thanh âm, lão gia Phu nhân, canh giờ tới rồi." Thẩm Đa vượng mở to mắt, nhìn Thư Tân. "Biết nàng hôm nay khẳng định là mệt muốn chết rồi, đứng dậy đi rửa mặt trải đầu qua đi, mới lại đây kêu Thư Tân." "Đứng lên đi." "Ân." Thư Tân chậm gì gì đứng dậy. Hai đứa nhỏ vẫn là ngủ hương, Khế Ca Nhi tư tư liền thích rửa gần Thư Tân ngủ, Thư Tân cũng đều đem hai đứa nhỏ lưu tại bên người chính mình mang. Bất quá buổi tối đều là Thẩm Đa vượng ở bận việc. Nàng chỉ phụ trách huynh mãi liền hảo. Chờ rửa mặt chạy đầu hảo, hai đứa nhỏ cũng tỉnh lại. Này một chút ngoan ngoãn thực, kéo thu thập hảo, liền có ăn. An thử thẩm Đa vượng đưa đi lương vương bên kia. Tư tư là nước tiểu lương vương nghiện rồi, ôm liền nước tiểu, lương vương thở dài một tiếng, nhận mệnh đi thay đổi siêu mỹ liễu ra tới, lại nhịn không được ôm. Sau đó một lao hai tiểu a o a o nói chuyện. Lam Khê đứng ở một bên nhìn, muốn đi lên ôm một chút hải tử. Lương Vương đều dơ tay ngăn trở. Liền hắn một người đổi lấy đổi đi ôm, hững, đùa với cùng hai đứa nhỏ chơi vui vẻ vô cùng. Lương Vương nhàn rỗi chi với không khỏi cảm thán, đây mới là chân chân chính chính thiên luân chi nhạc a. Tuy rằng thân sinh nhi tử không quá để ý đến hắn, nhưng là tôn tử, cháu gái thích hắn. Cơm chiều thời điểm tới không ít khất cái, thầm Đa vượng biết được sau, làm người cầm không ít mản thầu đi ra ngoài. Nay đó khất gái có lao cô tiểu cũng có chung nhân nhân, nhìn dáng vẻ là từ địa phương khác tới rồi. Toàn Phong trần mệnh mỏi, vì điểm ăn liền đánh lên. Dương tay. Thẩm Đa Vượng gầm lên một tiếng. Kia đánh nhau hai người tức khắc bị kéo ra, phẫn nội nhìn đối phương, lại sợ hãi nhìn Thẩm Đa Vượng. Có cái gì hào đánh, xem ngươi già già, trẻ trẻ, nếu là thật sự không chỗ để đi, ta có thể thu lưu các ngươi, nhưng ta cũng không phải bạch thu lưu của các ngươi. Trong 10 ngày sẽ có đại phu cho các ngươi kiểm tra thân mình, thân mình tốt muốn trọng lượng khô chút việc, thân mình không tốt lắm làm nhẹ việc, ta chỉ cung cấp một cái che mưa chắn gió địa phương, các ngươi vẫn là đến dựa vào chính mình bản lĩnh nuôi sống chính mình." Thẩm Đa Vượng lớn tiếng nói, lại đối bên người người phân phó nói, "Nếu lại có người đánh nhau, mặc kệ là ai, lại không cho hắn một cái màn thầu, làm hắn lăn ra địa bàn của ta." "La." Thẩm Đa Vượng nói xong xoay người đi rồi. Này đó khất cái sở cầu bất quá là tam cơm ấm no, cũng nghĩ tới dựa vào chính mình nỗ lực, nhưng là thế đạo này quá rối loạn, căn bản không cơ hội. Cuối cùng chỉ có lưu lạc vì khất cái. Này đó khất cái chung liền có một cái thẩm vọng tổ. Lúc trước hắn trộm bán đồng ruộng cầm bạc đi ra ngoài, sắp thật tiêu xài mấy ngày, nhưng là còn không có tới kịp hưởng phúc đâu, bạc liền tiêu xài không có, bởi vì không có tiền phó cấp tiểu lầu, bị đánh một đốn ném ở đầu đường. Chờ hắn chậm gì gì nghỉ ngơi hảo thân mình, đều thành đầu đường xó cái. Không xu dinh túi, lại không biết chính mình có thể làm cái gì, cuối cùng chỉ có thể bên đường ăn xin. Lần này nghe nói huy Vũ đại tướng quân Hải Tử mãn trong ngày, đại yến khách hứa, yến hội bãi ba ngày, lại là ở Tùng Hợp trấn, liền đi theo tới. Nhưng Thẩm vọng tổ nằm mơ cũng chưa nghĩ đến, huy Vũ đại tướng quân chính là hắn đã từng tang ca. Hắn nhắc khinh thường tang ca. Thế nhưng là đại tướng quân Vừa mới kia uy phong bộ dáng, thế nhưng làm hắn cảm thấy hoàng hốt, muốn tiến lên đi nói điểm cái gì, lại cái gì đều nói không nên lời. Đã bị cái khác khất cái mang ơn đổi nghĩa cấp mai một. Thầm vọng tổ nghiêng ngả lão đảo lui về phía sau vài bước. Có lẽ hắn có thể đi tìm Thẩm đa vượng, Thẩm đa vượng nhất định sẽ quản hắn. Hiện giờ hắn đã là uy vũ đại tướng quân, trong tay có cái mỏ bạc, như vậy có tiền, khe hở ngón tay lẩu một chút đều đủ hắn ăn mặc không lo cả đời. Vội vàng hướng phía trước tế, ta muốn gặp đại tướng quân, ta là hắn huynh đệ. Khất cái đám người tức khắc yên tĩnh không tiếng động, đều giống gặp quỷ giống nhau nhìn Thẩm Vọng Tổ. Người này là điên rồi đi. Trung Thành tiến lên vài bước, nắm Thẩm Vọng Tổ cằm, trên cao nhìn xuống nhìn Thẩm Vọng Tổ, "Nguyên Lai là người à, đã từng cái kia mua để thi khoa cử, trộm bán đi trong nhà đồng ruộng, đem thuê tử bán được câu Lan viện Thẩm Vọng Tổ, chậc chậc chậc, ngươi như thế nào liền hôn đến nước này đâu?" Trung Thành nói, dùng sức đẩy, đem Thẩm Vọng Tổ đẩy ngã trên mặt đất, đại tướng quân huynh đệ, liền ngươi này cẩu hùng dạ, sướng sao? Thẩm Vọng Tổ ăn đau, lại một câu đều nói không nên lời. "Ngươi, ngươi, ngươi, ngươi cái gì?" Trung Thành nói, ngồi xổm Thẩm Vọng Tổ bên người, trộm nói cho ngươi, "Cha mẹ ngươi đi Lương Châu tìm ngươi kia thân ca ca đi, ngươi kia thân ca ca hiện giờ chính là ăn sung mặc sướng, thân phận quý trọng thần, ngươi hẳn là đi tìm hán. Muốn hay không tiểu ra cho ngươi chỉ điều minh lộ, cho ngươi đi tìm người thân ca ca hưởng phúc đi. Ngươi, ngươi. Thầm vọng tổ vừa kinh vừa giận, lại mừng thầm. Kia chính là hắn thân tam ca, khẳng định sẽ không mặc kệ hắn. Hắn trở về Thẩm gia thôn, chỉ là Thẩm gia thôn phòng ở đều bán đi, người trong nhà cũng không biết đi nơi nào. Lương Châu, Lương Vương phủ, ngươi đi tìm, định có thể tìm được ngươi Vinh Hoa phú quý. Chung Thành nói. Hì hì hì cười đi rồi. Phi. Có người đối với Thẩm Vọng Tổ phun ra một ngụm nước miếng. Thật ghê tởm người, quá ghê tởm. Như thế nào có như vậy ghê tởm người, còn cùng chúng ta cùng nhau làm khất cái, ghê tởm chết ta. Cách hắn xa một chút. Tất cả toàn hạ phẩm, chỉ có đọc sách cao. Cho dù là khất cái, đối người đọc sách cũng là thập phần kính trọng, Thẩm Vọng Tổ trộm mua đề thi, bọn họ biết, nhưng là không nhận biết một thân. Hiện giờ nhìn thấy thẩm vọng bản gốc người, càng cảm thấy đến lế thộm. Một đám ghét bỏ, chờ bị đại tướng quân hợp nhất. Có chút người cho rằng Thẩm Đa vượng sẽ làm bọn họ đi đào mỏ bạc, trong lòng có chút thấp vọng. Ăn cơm chiều sau, Thẩm Đa vượng đi Lương Vương nơi đó tiếp hai đứa nhỏ. Một bàn mỹ vị món ngon, Lương Vương lại không nhúc nhích một chút, nhìn thấy Thẩm Đa vượng tới, đi hô ngươi tức phụ tới, bồi ta ăn bữa cơm đi. Vui vẻ lúc sau, không khỏi thương cảm. Thẩm đa vượng làm người đi thỉnh thư tân tới. Thư Tân nhìn đứng ở một bên nhíu thị, đau đầu khẩn, hít sâu một hơi mới nói nói, "Ngươi đi đi, ta sẽ không cho ngươi một văn tiền, cũng sẽ không cùng ngươi lại đi động, ngươi muốn mặt?" Thư muốn ra, ta tuy rằng tiện tâm, nhưng cũng sẽ không hồ đồ phân không rõ ràng lắm hắc bạch, ngươi là người nào, ngươi ta đều rõ ràng, đừng ở chỗ này chàng đáng thương, ta sẽ không đồng tình ngươi mảy may. chính ngươi đi ra ngoài mọi người đều có mặt, nếu là không đi Ta này trong phủ hạ nhân cũng không phải. Bài trí, đến lúc đó lôi kéo lên khó coi. Thư Tân nói xong xua xua tay, làm người thỉnh Nưu thị đi ra ngoài. "A Tân, ngươi thật như vậy nhẫn tâm." Nưu thị hô một tiếng, tức khắc khóc ra tiếng. "Ta nhẫn tâm? Kỳ thật ngươi sớm hẳn là nghi đến, đối thẩm ra người ta đã sớm hận thấu xương, không có động thủ thu thập các ngươi, ta tin tưởng người đang làm trời đang xem, báo ứng sớm hay muộn sẽ đến." Thư Tân nói, uống lên câu, đem nàng đưa ra đi, về sau còn dám tới cửa, cho ta trực tiếp đánh ra đi. Thư Tân nói xong, thấy Thẩm Đa Vượng phái người lại đây thỉnh nàng đi ăn cơm, sờ sờ có chút phát chướng bụ. Nàng căn bản ăn không vô nữa nha. Đứng dậy chậm rãi đi qua đi, liền thấy hai đứa nhỏ bị ôm đi thiên phòng. Thẩm Đa Vượng, Lương Vương ngồi ở trên bàn, trầm mặt nhìn lẫn nhau. Hơi hơi cấp Lương Vương hành lễ, cười nói, các ngươi đây là đang đợi ta sao? Vừa vận ta còn có chút nói đâu, lão gia từ nơi này thức ăn nhìn liền so bên ngoài tinh xảo, hương vị cũng hào đâu. Thư tân đã đến, không khí tức khắc hòa hợp không ít. Thầm Đa vừa ôn hòa cười, Lương Vương cũng mím môi, người ngồi. Ta trước cấp lao gia tử rót rượu, lao gia tử cần phải nếm thử, đây chính là chúng ta tự mình ủ rượu, hương vị hương thuần thẩn, nếu là đặt ở hầm rượu gửi mấy năm, hương vị sợ là càng tốt. Lương Vương vui sướng vạn phần, tiếp nói: Ngươi sẽ uống rượu? Ta nơi nào sẽ này đó, là nhà ta tướng quân đủ. Ta đây nếm thử." Lương Vương vội vàng nói. "Thư Tân cấp đổ rượu, thấy Thẩm Đa vượng không ngôn ngữ, nhẹ nhàng đẩy hắn một chút. Thẩm Đa vượng nhìn Thư Tân liếc mắt một cái, rốt cuộc vẫn là nghe lời nói bưng lên chén rượu, đối mặt Lương Vương, "Ta, ta kính ngài một ly." Lương Vương tức khắc đỏ hốc mắt, nước mắt tràn đầy hốc mắt, run rẩy xuống tay bưng lên chén rượu, nhìn Thẩm Đa vượng lại nhìn nhìn ly chung rượu, nhẹ nhàng cùng Thẩm Đa vượng chạm chạm ly, một ngụm uống xong ly chung rượu. Nghẹn nào đối thư Tân nói, cho ta lại đến một ly. Là, Thư Tân cấp Lương Vương đổ rượu, lại cấp Thẩm Đa vượng mãn thượng. Lương Vương lại đứng lên, hai tử, này một ly, làm như ngươi tức phụ mặt, ta kính ngươi, là ta xin lỗi ngươi, ngươi tha thứ ta, kêu ta một tiếng phụ vương tốt không? Lương Vương nói, nhịn không được rơi xuống nước mắt. Thẩm Đa Vượng nhìn, cứng con thân mình. Thư Tân nhìn cũng là chua sót. Nàng không biết Lương Vương mấy năm nay là như thế nào quá, nhưng có thể khẳng định, hắn ở biết được Thẩm Đa Vượng là con của hắn, liền mã bất đình để chạy đến. Thư Tân nhìn về phía Thẩm Đa Vượng, Thẩm Đa Vượng cũng chậm rãi đứng lên, bưng chén rượu tay cũng ở phách run, nội tâm cũng thập phần không bình tĩnh. Nhìn Lương Vương, hốc mắt cũng hơi hơi đỏ lên, phụ, hít sâu một hơi. Thẩm Đa Vượng lại thở ra một hơi, "Phụ." Lương Vương lại là cảm thấy mỹ mãn, "Hảo, phụ vương không miễn cưỡng người, việc này chúng ta cũng không nổi, về sau từ từ tới, là ta quá nóng nội." Lương Vương nói, liền phải uống rượu." "Phu thân." Thẩm Đa Vượng nhẹ nhàng hô một tiếng. "Kỳ thật cũng không như vậy khó." Nay một tiếng hô lên tới sau, cũng không phải như vậy khó. Lương Vương bưng chén rượu tay run lên, chén rượu rừng ở trên mặt đất. Rồi tay đem Thẩm Đa Vượng ôm vào trong ngực, "Con của ta a." Là vi phụ xin lỗi ngươi, là vi phụ xin lỗi ngươi a." Thư Tân đứng ở một bên, cảm khái vàng ngàn. "Như vậy xem như hòa hảo đi." Hai người đại nam nhân ôm một hồi liền tách ra, Thư Tân vội cấp Lương Vương thay đổi chén rượu, "Phụ thân, tướng công, ngồi xuống ăn cơm đi." "Hảo, hảo." Lương Vương một cái kính gật đầu. Hắn là thật sự không nghĩ tới, Thẩm Đa Vượng sẽ kêu hắn. Nói như vậy, Thẩm đa vượng là nguyện ý cùng hắn hồi lương châu. Chỉ là kế tiếp hai người liền như vậy chẳng cốc, cũng không nói nhiều ngữ, một ly một ly uống, Thư Tân đứng ở một bên một ly một ly đảo. Một bầu rượu thực mau không có, lại thượng mấy hồ. Hai người tiểu lượng đều không tồi, một ly một ly chẳng cốc, có điểm đua rượu ý tư ở. Nhưng là cố tình đều là cảm tình nội liễm người, sẽ không nói, nhưng thật ra một ly một ly uống. Các ngươi ăn chút đồ ăn. Thư Tân Bội nói: "Lương Vương." Thẩm Đa vượng hai mặt nhìn nhau, cầm lấy chiếc đũa gắp đồ ăn. Lương Vương muốn làm một cái hảo phụ thân, gấp cấp Thẩm Đa vượng, Thẩm Đa vượng cũng gấp cho hắn. Lần đầu tiên hai người cười ra tiếng. Rốt cuộc một bên dùng bữa, một bên uống rượu, Thư Tân liền lặng lẽ lui đi ra ngoài, làm người mang theo Hải Tử hồi chủ viện. Thấy hai người vừa ăn liền nói chuyện, đều là Lương Vương đang nói, hỏi Thẩm Đa vượng mấy năm nay sự tình lại nói lên đã từng chiến dịch, năm đó kia thiếu chút nữa gặp nhau, hối hận không thôi. Đều đi qua. Thẩm Đa vượng cắp đổ rượu, Vương cùng Lương Vương chạm cốc. Nhìn nhau, thấy lẫn nhau trong mắt ý cười, ngực đều ấm áp. Người trên mặt thương. Năm đó cứu người thời điểm không cẩn thận. Thẩm Đa vượng nói nhẹ nhàng, cái này không cẩn thận, sợ là thiếu chút nữa muôn cái mạng. Lúc ấy đau không? Có đau hay không lúc ấy không sao cả. Bởi vì không ai sẽ đau lòng ta, ngao ngao cũng liền đi qua, nếu là thay đổi hiện giờ, ta khẳng định đau. Bởi vì có người sẽ đau lòng. Biết hắn đau, sẽ thương tiếc. Cho nên hắn sẽ hảo hảo bảo hộ chính mình, không cho chính mình bị thương, không cho nàng đau lòng. Lương Vương gật đầu, thanh âm lạnh lẽo hỏi, kia thương người người đâu? Thầm Đa Vượng nghe vậy cười, lúc ấy liền đưa hắn thượng Tây Thiên. Thượng Tây Thiên đều tiện nghi hắn, hẳn là bẩm Tây Văn đoạn. Lương Vương nói: "Cấp Thẩm Đa vượng rót rượu, về sau có tính toán gì không?" Thẩm Đa vượng nhìn Lương Vương, nghiêm trang nói: "Ta tạo phản thế nào?" Lương Vương kinh ngạc một chút mới nói nói: "Lời này thật sự có phương diện này ý tứ?" Lương Vương một phách cái bàn, "Hảo a, không hổ là ta nhi tử, ta nói cho ngươi, ta cũng có cái này ý tưởng, nhưng là ta không tính toán thành công, ta là tính toán thất bại, bất quá hiện tại nhận trở về ngươi, ta đây cái này làm phụ thân." Như thế nào cũng đến vì ngươi liều một lần, Nhi Tử A, về nhà đến đây đi, về nhà tới vi phụ đi theo ngươi làm một trận, chúng ta danh chính ngôn thuận, thanh danh tốt nhất nghe. Ban đầu muốn tạo phản, chính là muốn những người đó cả đời không chết tử tế được. Hiện giờ lại là tưởng thành công, bởi vì con của hắn tưởng. Thua thiệt 27 năm, hắn mặc kệ trước mặt đứa nhỏ này muốn làm cái gì, hắn đều duy trì. Thẩm Đa vượng không nghĩ tới, phụ thân hắn là cái dạng này. Ngươi không muốn làm hoàng đế? Làm hoàng đế có cái gì hảo? Ngươi cô đơn một cái, bất quá nhi tử, có cái này tầm tư không có việc gì, nhất định phải hộ hảo ngươi ái người, ngươi sở làm hết thảy, phải có cá nhân cùng ngươi cùng nhau chia sẻ, người này ái ngươi, vừa lúc ngươi cũng ái nàng, sẽ là thời gian này tốt đẹp nhất sự tình. Không cần dễ dàng thay lòng đổi dạ, mất đi tốt đẹp nhất phần cảm tình này, dùng tâm bảo hộ cùng nhau ra đi. Tuy sẽ sai thức ngàn ngàn vạn vạn mỹ nhân, nhưng là nhi tử, phụ thân lấy người từng trải thân phận nói cho ngươi, không phải người kia, liền tính bên cạnh ngươi có ngàn ngàn vạn vạn mỹ nhân, ngươi cũng thể hội sẽ không cái loại này hạnh phúc cùng sung sướng." Thẩm Đa vượng gật gật đầu. Lương Vương cấp Thẩm Đa vượng đổ rượu, uống lên này ly liền trở về đi, tiểu tử ngươi có phu thê, người kia tức phụ nhìn, cơ linh thực, hảo hảo đãi nhân ra." Là." Vương phủ bên kia Yêu ma quỷ quá nhiều, liền tính phải đi về, cũng đến cẩn thận chu tính, đã muốn danh chính ngôn thuận trở về, càng muốn bình bình an an trở về, ta chụp hai cái ma ma tới ngươi tức phụ bên người tốt không? Các nàng biết Vương phủ hậu trạch hết thảy, hảo hảo cùng ngươi tức phụ nói nói, kia hậu trạch, là ta cho ngươi tức phụ một khối đá mài dao, ngươi minh bạch ta ý tứ sao? Thẩm Đa vượng trầm mặt một lát, gật gật đầu, hảo, ta tin tưởng nàng có thể làm được. Uống lên này ly liền trở về đi." Là. Lương Vương nhìn Thẩm Đa Vượng đi ra ngoài, đứng ở cổng lớn, nhìn hồi lâu. Đây là con hắn, là hắn kiêu ngạo. Nhưng nếu lúc trước không đánh mất hắn, hắn nhất định là quang mang bắn ra bốn phía, toàn bộ quần quận vương triều nhất nhất có tiền đồ thế tử, là nhất nhất lóe sáng kia viên ngôi sao, hoàng đế tiểu nhi tính cái gì, một cái ngụy quân tử, vô năng hạng người mà thôi. Từ nay về sau, hắn sẽ đem sở hữu hết tài đồ tốt nhất đều cho hắn, làm hắn hoàn thành chính mình tâm nguyện. Vương ra. Lam Khê nhẹ nhàng gọi một tiếng. Lương Vương nhìn Lam Khê liếc mắt một cái, ngươi như thế nào lại đây? Nô tỳ lại đây nhìn xem vương ra, vương ra uống rượu. Ừm, tâm tình hảo, uống lên mấy chén. Lương Vương nói, thật sâu hít vào một hơi. Nhi tử đều tìm trở về, nếu là Mong Nhi cũng có thể trở về nên thật tốt. Thần xác có chút tê lương, Lam Khê tưởng nói điểm cái gì, Lương Vương dơ tay, "Ngươi đi xuống nghỉ tạm đi, ta bên này không cần ngươi hầu hạ." Bởi vì là Mong Nhi bên người hầu hạ nha hoàn, hắn xưa nay cho càng nhiều thể diện. Là, Lam Khê theo tiếng, nhìn trong phòng thu thập nha hoàn, hành lễ lui ra. Bóng đêm dưới, thấy không rõ lắm thần sắc của nàng. Lương Vương cũng không đi xem nàng. Hiện giờ hắn tâm tình với lúc, tính toán trụ thượng 3 ngày, liền hồi Lương Châu đi. Này nhà cửa muốn thu thập, hầu hạ người cũng muốn tiền hảo. Nhận trở về chính là một cái thế tử ra, là Lương Châu tương lai chủ nhân. Không, hắn muốn cho Đẳng Nhi lập tức làm Lương Châu chủ nhân. Hắn một hồi đi, chính là Lương Châu chúa tể, hắn là huy vũ đại tướng quân, oai hẹn chắc đủ, đến lúc đó chắc chắn có rất nhiều người đi đầu nhập vào hắn. Chờ đến thời cơ thích hợp, hắn liền đem di chỉ lấy ra tới. Vân Vương gia tâm bừng bừng, nhưng ra hỏa này xuân không cần treo ở trong lòng, nhưng thật ra Tuyên Vương người này là chỉ cáo giả, đến phòng bị mới là. Cái khác phiên vương không đáng sợ hãi, muốn cho Tuyên Vương trước phản mới được, hắn trước phản, hắn có thể tới cái bình định. Bất quá này lịch sử đều là người thắng viết, quá trình không quan trọng, quan trọng là kết quả. Vương ra. một cái Hí Ly nhân xuất hiện ở Lương Vương phía sau. Lương Vương quay đầu lại nhìn hắn một cái. Lương Châu bên kia truyền đến tin tức Nói Lao Thái phi bệnh nặng, kế vương phi dẫn người sông vào Tử Tâm viện. A. Lương Vương cười lạnh. Chu Vũ Hân nhưng thật ra nhịn không được. Sau đó đâu? Bình Vương phi đem kế vương phi đánh. Lương Vương nhưng thật ra chấn kinh rồi một chút. Tính tình này, nhưng thật ra thực sự có vài phần mong nhi tính nết ở. Nếu là đã từng, hắn chắc chắn càng sủng ái Linh Yên vài phần, nhưng là hiện giờ hắn lại có ý tưởng khác. Làm các nàng náo đi chỉ cần không nháo ra vương phủ, ái như thế nào nháo liền như thế nào náo, bổn vương nếu là ngăn đón, buồn vương cùng các nàng họ. Vương phủ hậu trạch thực mau liền sẽ nên đón chân chân chính chính nữ chủ nhân. Loạn đi, đến lúc đó một đám nhổ tận gốc, loạn côn đánh chết ném bại tha ma đi. Nguyên bản tưởng ở lâu mấy ngày, nhưng là trước mắt ngẫm lại, sợ là không được. Một đám lao nương nhóm, cả ngày ăn không ngừng nghỉ. Xem ra hắn ra tay vẫn là quá nhẹ. Đây là luyến tiếp kia hai hài tử, nếu có thể cùng nhau mang đi thì tốt rồi. Thưa Tân cấp hai đứa nhỏ tắm rửa, thay đổi sạch sẽ quần áo, làm bà Vũ Nha hoàn nhìn, chính mình đi vào rửa mặt chải đầu, thay ngón tay, quần đùi ra tới, an thượng mấy khối dưa, Thư Tân cảm thấy nhân sinh thích thú cực kỳ. Đúng rồi, đại cứu ra bên kia thế nào? Đều lưu lại, Lao Thái gia chân thương không nghiêm trọng, lao bị thương dược, nghe nói đã tiêu sừng chính là còn không thể xuống đất đi đường. Sơ Tĩnh ở một bên nói nhỏ: "Ân, khách nhân đều an bài hảo sao?" "Lưu ma, hành phu nhân đã đi nhìn, thực mau tới đây đáp lời." Thư Tân gật gật đầu, "Này liền hảo. Còn có hạ lễ vài thứ kia, quản gia đều bỏ vào nhà kho, đã đăng ký trong danh sách, phu nhân khi nào có rảnh có thể đi nhìn xem." "Hành, ngươi đi chuyển câu nói cho đại gia, đã nói lên nhi cơm sáng sau." Gọi đại gia ở đi sảnh ngoài tập hợp, ta có lời muốn nói. Là. Sơ Tĩnh lên tiếng, liền đi xuống cùng quản gia nói chuyện này. Bất quá đại gia cũng là vui vẻ, tân gia vào ở, chủ mẫu đa số đều sẽ ban thưởng. Hơn nữa lại là thiếu gia công tử trăm ngày yến. Này ban thưởng khẳng định phong phú. Thẩm đa vượng là mặc kệ này đó, đều đến thư tần tới, tuy rằng bận rộn, cũng may có lưu ma, Nhan Khuynh thành hỗ trợ. Thư Tân lần đầu tiên tiếp nhận bộ dáng này đại yến hội, đảo cũng không có ra cái gì lại sai. Thầm Đa Vượng say khướt trở về, Thư Tân nhìn lập tức làm người đi chuẩn bị nước gấm, lại làm hắn ngồi xuống, đổ một ly nước gấm cho hắn, uống miếng nước đi. Ta không có say. Thầm Đa Vượng nhìn Thư Tân cười, ta biết ngươi không có say, còn biết ngươi tâm tình rất tốt. Thầm Đa Vượng lôi kéo Thư Tân tay, sinh ta giả cha mẹ cũng, người hiểu ta a Tân cũng. Nữ tử này yêu hắn, đau hắn, tích hắn. Miệng lươi chân trù, mau ăn nước gấm đi tắm, bận rộn một ngày, không mệt ta. Mệt, nếu mệt liền mau đi, một hồi ta cho người mát xa mát xa. "Hảo." Thẩm Đa vượng hì hì hì cười đi tịnh phòng. Nay nhà ở hầu hạ nha hoàn đều là thành thật buồn phận, dung mạo cũng sẽ không đặc biệt phun ra, nhìn thấy Thẩm Đa vượng đều sợ hãi. Tắm trong phòng nước gấm chuẩn bị tốt, liền đi ra ngoài. Còn lại Thẩm Đa vượng cũng sẽ không lưu các nàng hầu hạ, các nàng cũng không dám. Thẩm Đa vượng tẩy hảo lúc sau ra tới, Thư Tân cầm khăn vải cho hắn sắt tóc. Hai đứa nhỏ đâu? Ở thiên thính bên kia đâu. Thẩm Đa vượng nghiệm khế ca nhi, tư tư, lại luyến tiếp tiểu kiểu mềm mại Thư Tân. Nếu không buổi tối làm bà vú mang theo các nàng ngủ, chúng ta hai cái ngủ. Thẩm Đa vượng đề nghị. Ngươi nghĩ đến mỹ đâu, đến lúc đó bảo đảm khóc ngươi đau lòng vẫn là ôm trở về đi, làm cho bọn họ ngủ trên giường, chúng ta Thư Tân nói, khắp Thẩm Đa Vượng một chút, ngươi này người xấu, thế nhưng hạ bộ cho ta. Thẩm Đa Vượng cười. Chính mình tức phụ chính mình đau, hắn cũng xác thật nhẫn đủ lâu rồi. Không hưởng qua tư vị không biết, nhưng tiểu thê trong ngực, không thiếu được một phen tâm tư. Ôn Thư Tân tiến lên đi đóng cửa. Bên ngoài có nha hoàn. Các nàng không dám lại đây, nói nữa phu thê đơn luân, thiên kinh địa nghĩa sự tình. Ngoan, ta nhẹ nhàng. Rốt cuộc đau lòng hắn hôm nay đại kinh đại hỉ quá, Thư Tân vẫn là thành toàn thẩm đa vượng. Lưu Luyến Triển Miên lúc sau, rửa mặt chải đầu tiểu xuyến thở phì phò dựa vào thẩm đa vượng trong lòng ngực, không ngôn ngữ. Thẩm đa vượng ngón tay nhẹ nhàng quấn quanh nàng tóc đen, muốn tắm gội sao? Ừm, tẩy một chút, cả người ướt rẩm rề, người ôm ta qua đi. Thật mau, Thư Tân lại hối hận. Người này, thế nhưng đem hai đứa nhỏ đồ ăn cấp ăn. Trở lại trên giường, giường lớn đã thu thập sạch sẽ, thay sạch sẽ khăn trải giường. Thư Tân đỏ mặt, "Buổi tối chính ngươi hống hai đứa nhỏ đi. Kia nếu không uống một chén canh gà, ta một ngày uống mấy chén canh gà mới đủ bọn họ ăn, ngươi nhưng thật ra hảo." Không nhịn xuống, Thư Tân khắp thẩm đa vượng một chút. Như Thư Tân sở liệu, hai đứa nhỏ trở về, nhìn thấy Thư Tân liền phải ăn, chỉ là hút hút không có. Khế Ca Nhi đảo còn hảo, nỗ lực hút Tư Tư chỉ chốc lát liền oà oa khóc lên. Thẩm Đa Vượng vội làm người đem sữa dê đoan tiến vào, dùng thiẹ chậm rãi một chút một chút uy, đem Nữ Nhi uy no lại uy nhi tử. Thư Tân sớm đã đã ngủ. Thật lâu không bộ dáng này bận ruột quá, mệt không được, buổi tối lại bị Thẩm Đa Vượng yêu thương hai lần, càng là tinh bị lữ tẫn. Thẩm Đa Vượng đem hai đứa nhỏ hớ ngủ, đặt ở giường nội tắc, mới cởi siem ý ỉa dựa gần ngủ. Đó là ngủ rồi. Trong tay cây quạt cũng sẽ động vài cái. Cảm thấy mỹ mãn bảo hộ hắn ái nhân, hắn hải tử. Cho nên đương dị động truyền đến thời điểm, Thẩm Đa vượng đột nhiên mở to mắt, trong mắt giết chóc đốn hiện. Làm sao vậy? Thư Tân mơ mơ màng màng hỏi thanh. Không có việc gì, ngươi ngủ. Thẩm Đa vượng nói, nhanh chóng đứng dậy cầm đại đao liền đi ra ngoài. Thư Tân cũng tức khắc bừng tỉnh lại đây, đặc biệt là Sơ Tĩnh, Sơ Đồng tám người đều nhanh chóng vào phòng. Mỗi người trong tay đều cầm trường kiếm. "Làm sao vậy?" Thư Tân bội hỏi. "Có thích khách. Mục tiêu là ai?" "Lương Vương bên kia." Thư Tân tâm đột ngảy dự. "Thẩm Đa vượng đã đi ra ngoài, mà viện này tựa hồ cũng không có cái gì khác thường. Nhưng chỉ có Sơ Tĩnh, Sơ Đồng mấy người biết, cái này sân cơ hồ ở Thẩm Đa vượng đi ra ngoài kia nháy mắt, sở hữu chỗ tối có thể giấu người địa phương đều ẩn giấu người." Đối phương mục tiêu tuyệt đối không phải là Lương Vương, càng có có thể là thư tân mẫu tử ba người. Quả nhiên, Thẩm Đa Vượng với Ly Khai, lập tức có 20 người xuất hiện ở trong viện, chỉ là bọn hắn không nghĩ tới, nhân tài đến trong viện đã bị vây quanh lên. Không đơn giản là trong viện người, chính là sân ngoại cũng đã sớm đứng đẩy người. Thẩm Đa Vượng đứng ở thủ vị, nặng nghề ra tiếng, giết không tha. Huyết mãi màu đỏ, cũng coi như được với may mắn việc. Hắn căn bản sẽ không kiêng kỵ hôm nay đại hỷ chi nhật không thể thấy huyết. Thầm Đa Vượng bên người người đều là cao thủ, tới thích khách cũng là cao thủ, nhưng nhân số thượng liền tốn một bậc, một đám đều bị bức ra chủ viện, ở trong sân bị bắt lấy, đánh chết. Cứ việc như thế, huyết tinh khí vẫn là tràn ngập mở ra. làm người ghê tẩm buồn luôn. Khế Ca Nhi, tư tư đều bừng tỉnh lại đây, lại không khóc, mà làm mở to đen nhánh đôi mắt, tò mò nhìn. Thư Tân không khỏi cảm thán. Rốt cuộc là Thẩm Đa Vượng hài tử, lá gan thật là đại. Bên ngoài truyền khai bát thủy rửa sạch thanh âm, hết thảy đều là đâu vào đấy tiến hành. Thẩm Đa Vượng mới cất bước vào phòng, ý bảo sơ tĩnh các nàng đi xuống. Có hay không dọa đến các ngươi? Thẩm Đa Vượng bế lên tư tư, đùa với nàng. Đảo cũng không thể nói dọa, ta biết, về sau như vậy nhật tử tất không phải ít. Thẩm Đa Vượng gật đầu, lại dơ tay ôm Khê Ca Nhi. Án, ngươi cầm đèn dầu cùng ta tới." Ân Thư Tân đi theo thẩm đa vượng bên người, chậm rãi vào nội thất. "Bên này có một cái ám đạo, cơ quan ở chỗ này, đi xuống lúc sau, bên trong sẽ nháy mắt bậc lửa đèn dầu, tới, ta mang ngươi đi một lần." Ân đi theo thẩm đa vượng hạ cầu thang. "Thấy cái này cái nút sao? Nếu là gặp gỡ nguy hiểm xuống dưới, nhớ kỹ nhất định phải ấn cái này cái nút." Sau đó nhanh chóng rời đi nơi này. Mặt khác một bên ta an bài người canh giữ ở nơi nào, có thể mang theo người rời đi. Ấn xuống cái này cái nút, mặt sau tới người liền sẽ gặp gỡ am khí sao?" Thư Tân hỏi. Đối. Đại áo cuối cùng một chỗ." Thẩm Đa vượng chỉ chỉ trên vách tường cơ quan, "Cái này cũng không cần quên, nếu phía trước những cái đó âm khí tránh được, này cũng chính là duy nhất chạy trốn cơ hội." "Cái này ấn xuống sẽ có cái gì?" Một cục đá, sẽ chặn đường đi." Thẩm Đa Vượng nói, nghiêm túc hỏi Thư Tân, "Nhớ ký sao?" "Nhớ kỹ." Thẩm Đa Vượng chịu mến dùng đầu chạm vào Thư Tân đầu, "Đừng sợ, ta sẽ hộ hảo ngươi, hộ hảo hài tử nhóm. "Ân." Lương Vương tự nhiên cũng biết Thẩm Đa Vượng bên này sẽ ra chuyện. Những cái đó lẻn vào hắn sân người, một cái cũng chưa bị lưu lại người sống. Chỉ là hắn thực nghi hoặc, những người này chính là biết thân phận của hắn đã biết Thẩm Đa Vượng thân phận. Nếu biết, là như thế nào biết đến? Là hắn bên người vẫn là Thẩm Đa Vượng bên người xuất hiện gian tế. Bất quá Thẩm Đa Vượng tốc độ vẫn là mau, những người này mới sở tiến vào đã bị bắt được. Nhưng những người này là ai người? Hoàng đế, Vân Vương, Tuyên Vương, vẫn là mặt khác phiên vương, hoặc là Thẩm Đa Vượng kẻ thù. Mặc kệ là ai, người này đều phải bắt được tới mới được. Lương Vương hôm sau phải đi, Thư Tân không giữ lại, Thẩm Đa Vượng cũng không giữ lại. Mấy thứ này đều là cho hai đứa nhỏ chơi đùa, ta là tưởng trực tiếp mang các ngươi trở về, nếu là các ngươi hiện tại nguyện ý theo ta đi, ta liền lại lưu mấy ngày, chờ các ngươi cùng nhau. Lương Vương mong đợi nhìn Thẩm Đa Vượng. Ta tạm thời không quay về, chờ ta bên này sự tình an bài thỏa đáng, liền tới. Kia muốn cái gì thời điểm? Lương Vương hỏi. Năm sau? Lương Vương giơ tay vô vỗ Thẩm Đa Vượng bả vai, "Hảo, ta đến lúc đó tới đón ngươi." Tuy biết rõ Thẩm Đa Vượng thân phận một khi vật trần, khắp nơi thế lực tức khắc liền sẽ hành động lên. Hắn nghĩ đến tên người, sợ là có một fan tinh Phong huyết Vũ. Nhưng đây là con hắn, hắn lý nên tới đón, cho hắn tối cao thủ vinh. Thẩm Đa Vượng gật gật đầu, nhìn theo Lương Vương rời đi. Về sau muốn dọn đi Lương Châu, Thư Tân tự nhiên muốn mang theo liếu thị các nàng đến nỗi hổ tử. Thư Tân là người đem Hải Tử ôm đi xuống, Thỉnh hộ tử lại đây. Hổ tử bởi vì Lãng Ca Nhi sự tình, tiệm tạp hóa bên kia cũng không đi. Chính mình nhi tử chính mình đau, điểm này Thư Tân có thể lý giải. Cho nên đương hộ tử lại đây thời điểm, Thư Tân thấy hắn trong mắt hung ác nghiêm hiểm. Trong lòng cả kinh. Nay vẫn là nàng cái kia hoạt bát rộng rãi mọi chuyện cố ra hổ tử ca sao? A Tân hổ tử hô một tiếng. Ngồi xuống đi. Thư Tân làm hổ tử làm, ý bảo sơ tính đám người đi xuống, trong đại sảnh liền nàng cùng hổ tử hai người. Thư Tân thân thủ cấp hổ tử đổ trà, nếm thử xem, đây là trà mới, hương vị nhàn nhạt lại rất là thơm nồng. Ân. Hổ tử bưng chén trà, nhẹ nhàng nhấp một ngụm. Suy nghĩ có chút mơ hổ. Hổ tử ca, ta có thể hỏi ngươi một vấn đề sao? Cái gì vấn đề? Ngươi vẫn là đã từng cái kia dã tâm bừng bừng muốn làm ra một phen sự nghiệp, đối đầu tử cực hào, đối ông nội. Bà nội hiếu thuận hổ tử ca sao? A Tân, ta hổ tử kinh hô. A Tân đều đã biết sao? Phát hạ chén trà, hổ tử vạn phần thống khổ. A Tần, ta thật không biết hẳn là làm sao bây giờ, hiện giờ ta bề ngoài nhìn ngăn nắp, nhưng thực tế thượng lại mệt thực, thật sự ta không biết muốn như thế nào đối mặt người, đối mặt trân châu, đối mặt ông nội, bà nội. Ta bị người tính kế Thư Tân kinh ngạc một chút. Sao lại thế này? Ngày ấy ta ra ngoài trở về, uống lên chút rượu, trở về phòng thời điểm, ta lại lần nữa tỉnh lại, ở lãng ca nhi bà vũ trên giường, nàng khóc lóc nói ta làm bẩn nàng, chính là ta một chút cảm giác đều không có, ngươi biết ta tiểu lượng còn hành. Hồ Tử nói, thống khổ vạn phần. Nắm chính mình đầu tóc. Đầu tử biết chuyện này sao? Nàng không biết, nhưng là không biết sao lại thế này, ta nương biết việc này. Ta sợ." Thư Tân gầm lên một tiếng, "Ngươi hồ đồ, bộ dáng này sự tình, rõ ràng chính là tính kế ngươi, ngươi vì cái gì không nói cho Tẩu tử? Việc này ngươi cần thiết cùng Tẩu tử nói, đêm này bà Vũ đuổi ra ngoài, đến lúc đó lại nói tiếp, mất mặt chính là nàng, ngươi cũng sẽ không thiếu khối thịt, nói nữa, nàng có thể lấy ra chứng cứ tới ngươi như thế nào nàng. Việc này chỉ cần Tẩu tử tin tưởng ngươi." Thư Tân nói, dừng một chút, Loại chuyện này muốn như thế nào đi nói, nói trong lòng thật không đáp. Có chút đồng tình nhìn hổ Tử, lại cảm thấy Hà thị thật sự là đáng giận. Hổ Tử ca, tuy nói đó là người mẹ ruột, nếu nàng là cái tốt, ta tuyệt đối không phản đối ngươi cấp lương thực các bạn, nhưng hiện giờ xem ra, người này thật đúng là tính xấu không đổi, nàng cũng căn bản không bắt ngươi đương nhi tử, chỉ là nghĩ tính kế ngươi tiền tài thôi. Còn có việc này, cùng tẩu Tử nói một chút đi, có một số việc Càng là che che giấu giấu, càng là đả thương người tâm, đừng bởi vì cố kỵ, cuối cùng bị thương người yêu nhất người. Mang chân Châu có mang thai thời điểm liền có rất nhỏ bệnh trầm cảm, sinh hài tử sau càng thêm rõ ràng. Kia bà vu thật là không nghĩ tới, lại là bộ dáng này người. Lúc trước sự tình phát sinh thời điểm, hổ tử nên đem người bắt lấy, một đốn đòn hiểm, nói không chừng nàng có tật giật mình, cái gì đều chiêu. Aten, người giúp giúp ta. Hổ tử thấp thấp ra tiếng. "Hảo." Thư Tân tốc độ là cực nhanh, lập tức làm người đi hổ tử ra, đem bà Vũ cùng với nàng nữ Nhi bắt lên, lại phái người đi Hà thị ra, đem Hà thị hai đứa nhỏ tiêu đại bắt lên, trong phòng một đốn loạn tạp, Hà thị thét trói thai. "Ta Nhi tử chính là đại tướng quân đại cứu tử?" Kia giống như gì? Nhà ta phu nhân vẫn là đại tướng quân thê tử đâu." Chung Thành nói, dương tay nói, "Cho ta hung hăng tạp." Toàn bộ tạp cái nát nhừ, ở đêm này nhà cửa cấp đợi ngã, lòng người không đủ rắn nuốt voi, bộ dáng này người, nên hai bàn tay trắng. Hà thị tức khắc minh bạch lại đây. Nghĩ thư Tân lúc ấy tha nàng, cho rằng là có thể đi đắn đo hộ tử. Lại không nghĩ thư Tân lại ra tay. Mang đi. Tới người một chút không ôn nhu, Hà thị hai đứa nhỏ dọa hoa hoa kêu to. Hà thị đau lòng vặn phần. Trung Thành nhìn cười lạnh một tiếng. Thẩm phủ nội Thư Tân nhìn quỳ trên mặt đất bà Vũ, một bên là nàng nữ nhi đang ở trên mặt đất bỏ tới bỏ đi. Béo đô đô thập phần đáng yêu, xuyên cũng không tồi, ít nhất trên người xuyên so với giống nhau tiểu thư cũng không kém. Mang chân châu, hổ tử ngồi ở cách vách nhà ở, hai người đều trầm khuôn mặt. "Ngươi này nữ nhi, nhưng thật ra rất đáng yêu, ngươi nói như vậy tiểu nhân hải tử nếu như bị bán đi, còn có thể hay không tìm đến trở về?" Bà Vũ hoàng sợ, đại cô nãi nãi Thư Hảo, ngươi biết ta thân phận, ta cũng không cùng ngươi quanh co lòng vòng, ta hiện giờ thân phận ngươi cũng là biết đến, giết chết cá nhân, bằng cái hài tử cũng không có gì ghê gớm. Ngươi kia trượng phu nói vậy ta đã cho 180 lượng bạc, hắn lập tức vô cùng cao hứng cẩm, từ đây cưới cái tuổi trẻ ngạo mị sẽ sinh nhi tử, tốt tốt đẹp đẹp sinh hoạt, đến nỗi ngươi. Thư Tân cười lạnh hai tiếng, đánh chết đều xem như tốt, đánh cho tản phế phế đi quăng ra ngoài. Ta xem ngươi như thế nào quá ngày tự, liền ngươi nữ nhi, ta cũng có thể thần không biết quỷ không hay bán xa xa, làm nàng đi vì nô vì tỳ, cả đời này ngươi mơ tưởng tái kiến nàng một mặt, ta cũng sẽ không làm ngươi lại có làm mộng thân cơ hội. Ba vũ dọa hàm răng đều ở run lên run. Ngươi này quá ác độc, thật thật quá ác độc. Nói đi, ngươi cùng hổ tử ca rốt cuộc sao lại thế này, nếu là dám đầy miệng ngay rồi. Hừ. Thư Tân một cái tắt vỗ vào bàn trên bàn. Trên người lệ khí thực trọng, minh diễm siêm y liễu, hoa lệ phối sức, làm bà vũ dọa run lên. Lại không dám dâu rém, nô tỳ chiêu, nô tỳ chiêu, ngày ấy đại gia uống say, là nô tỳ đem đại gia đỡ trở về phòng. Đại gia trở lại phòng liền ngủ, nô tỳ bị ma quỷ ám ảnh, mới cởi đại gia cùng chính mình siêm y liễu. Đại gia cái gì cũng chưa làm, nô tỳ đáng chết, nô tỳ đáng chết. Thư Tân mím môi, Cất vách nhà ở, Mang Chân Châu sớm đã khóc thành lệ nhân, không ngừng đấm đánh hổ tử. Hổ tử cũng là đỏ hốc mắt, giơ tay đi kéo Mang Chân Châu, Mang Chân Châu né tránh. Nàng sớm phát hiện hổ tử cùng bà Vũ Câu kết làm bậy, lại không nghĩ là bởi vì cái này. Người nam nhân này, nàng là lòng tràn đầy thích, nguyên bản cho rằng cả đời này, hắn cái gì đều sẽ nói cho nàng. Lại không nghĩ thế, nhưng che giấu xuống dưới. Kia Hà thị là làm sao mà biết được Thư Tân lại hỏi, "Nô tỳ không biết, nô tỳ không biết ta. Thư Tân nhìn còn có cái gì không rõ đâu, Hà thị sớm đã mua được hổ tử ra hạ nhân. Thật sâu hít vào một hơi, "Đánh 30 mươi bản tử, đuổi đi về nhà đi, đến nội ức kia Hà thị, giao cho ông nội, bà nội xử lý đi." Thư Tân xua xua tay. Chuyện này cũng coi như là hiểu rõ, còn lại muốn như thế nào làm, liền xem hổ tử cùng mang chân châu chính mình. Thư Tân lại không nghĩ quản. Bọn họ về sau là muốn rời đi Lương Châu bên kia, kia tiệm tạp hóa nàng tính toán đưa cho hổ tử, cũng coi như là toàn này phân huynh muội tri tình. Rốt cuộc dọn đi Lương Châu, tái kiến lại không biết là khi nào. Nếu là trước đây, nàng có lẽ nghĩ mang đi hổ tử bọn họ toàn ra, hiện giờ gặp được sự tình càng ngày càng nhiều, cùng Lưu Ma Ma học càng nhiều, cũng minh bạch lon gạo ân, gánh gạo thủ tới. Có một số việc đi, không sai biệt lắm phải. Hà thị Tiêu đại toàn gia bị đuổi ra tới, cũng coi như là lưu lạc đầu đường. Bà nội tự mình dẫn người, đem Hà thị ngăn chặn, dùng đế giày tử chịu nàng một đốn, Tiêu đại thế nhưng ở một bên nhìn, không hề có giúp đỡ. Tiêu đại tuy rằng nghèo, nhưng hắn còn xem như phi ân đoán phân minh, hổ tử đối bọn họ toàn gia hảo, hắn xem ở trong mắt, lại không nghĩ Hà thị càng ngày càng không thỏa mãn, hắn quên quá, cũng hững quá, cũng chưa dùng. Dần dần cũng thất vọng rồi truyện giờ bị bà nội đánh, trước mắt bao người. Đánh chết ngươi cái tiểu tiện nhân, hôm nay đánh ngươi cũng coi như là cho ngươi mặt, nếu là lần sau, ngươi nhưng cái đó phá sự nói ra, cũng không ai sẽ có thể nói một câu ta lão bà tử không phải, về sau lại không được tới gần nhà ta một bước, ngươi nhà này đòi chết, ta cũng không cho hổ tử cho các ngươi một văn tiền, chỉ cần ta còn có một hơi, ngươi liền tựa như gian kế thực hiện được. Bà nội khí đều mau điên rồi. Nhà bọn họ liền hổ tử này một cây độc đinh miêu, tới rồi phía dưới liền lãng ca nhi một cái, cái này hát tâm can, hổ tử đối nàng hảo, nàng nhưng thật ra đặng cái muối lên mặt. Muốn dùng hiếu đạo áp hổ tử, nam mơ. Bà nội đánh người, còn đem Hà thị làm phá sự nói một lần, bao nhiêu người nghe xong đều náo bổ vừa ra tuần tới. Hổ tử bản thân cũng có chút bản lĩnh, nhưng hắn muội phu chính là Uy Vũ đại tướng quân a, còn có một tòa mỏ bạc Kia khu mỏ mỗi ngày có bạc kéo xuống tới, kia đều là tiền. Nay làng trên xóm dưới có điểm sức lực, đều kiếm bạc đi. Nay đại tướng quân lại phúc hậu, mỗi tháng tiền cũng cấp đủ, không ít người ra tu nổi lên phòng ở, mua đồng, ruộng. Rất nhiều người muốn đi còn không thể đi đâu. Nay Hà thị có ý xấu cũng là khó trách. Hồ tử, mang chân châu cuối cùng rốt cuộc vẫn là hòa hảo, bất qua cuối cùng bán đi vài người. Lăng Ca Nhi trên đầu té bị thương cũng không có gì trở ngại, ông nội trên chân cũng hào lên. Liền dọn trở về. Thư Tân đứng ở cổng lớn, thật sâu hít vào một hơi. Xoay người chậm rãi chiều chủ viện đi đến. Một thân hoa y y, đầy người quý khí, giơ tay nhấc chân, sớm đã không phải năm đó Thư Tân, làm người xử thế, tâm thái từ lâu đã xảy ra biến hóa. Càng là đem cái này thẩm phủ đại trạch xử lý gọn gàng ngăn nắp. Quản lý hậu trạch. Khư Tân có chính mình một bộ. Hiện giờ thầm trạch, muốn hỏi thăm điểm cái gì tin tức, rất khó rất khó. Đào mắt, thu đi lông tới. Trong phòng Địa Long Thiêu thực vương, một thân đỏ thấm xiêm y tuổi trẻ phụ nhân bản tính đánh bay nhanh, đôi mắt quét một bên sổ sách. Bên cạnh Lư Hương tử điểm cực phẩm hương hương. Phụ nhân phiên đến sổ sách cuối cùng một tờ, thấy chướng không có bất luận vấn đề gì, mới nhẹ nhàng ra tiếng nói, năm nay thu hoạch không tồi. Phụ nhân nói ngẩng đầu lên, Lộ ra con con mày lá liễu, một đôi mỉm cười mắt to, trắng non khuôn mặt, khỏe miệng mỉm cười, ôn nhu viện chuyện. Một bên là mấy cái quản sự ma. Thất cung tất kính đứng. Phu nhân tính sổ là càng lúc càng nhanh. Lưu ma ma cười, bưng nước trả đưa cho thư tân. Thư tân ôn hòa cười, học mấy tháng, rốt cuộc có chút hiệu quả, lập tức liền phải ăn tiết, ta nương bên kia ăn tiết yêu cầu đồ vật đều đưa đi qua sao? Đưa đi Hai cái gã sai vật ở bên ngoài chờ đáp lời đâu. Ừm, một người thưởng 100 văn tiền, phòng bếp bên kia nếu là có canh gà, một người thưởng một chén. Thư Tân nhàn nhạt ra tiếng. Đứng dậy đi đến một bên rửa tay. Dùng trắng Tinh khăn vải lau khâu tay, bôi lên hương cao. "Là, còn có 10 ngày liền phải ăn Tết, mama đi hỏi một tiếng, mọi người xem ý đi, nhưng đều chuẩn bị tốt. Năm trước ban thưởng chúng ta cũng sớm chút thưởng đi xuống." Đừng làm cho bọn họ trở đến năm đuôi." Lưu ma ma vội nói, "Phu nhân nhân thiện." Thư Tân nhìn Lưu ma ma cười, "Cái gì nhân thiện, hiện giờ nàng bất quá là đem về sau sinh hoạt trước thời gian qua đi tới, đem phòng thu chi khóa đi." "Là." Thư Tân đi ở phía trước, phía sau đi theo Lưu ma ma, Sơ Tĩnh, Sơ Đồng, còn có hai cái cao vóc dáng nha hoàn là Lương Vương đưa tới, thập phần có khả năng. Đến nỗi trung tâm cùng không. Thư Tân thử quá vài lần, hai người nhưng thật ra không lộ ra cái gì giấu vết tới. Chiều âm tính đi đến, rất xa liền nghe được trong phòng truyền ra tới tiếng tê ư. Khế Ca Nhi, Tư Tư Tán Nguyệt, nghịch ngầm thực, giọng cũng đại, tính tình cũng đại. Không thích ai ôm, người muốn cường ngạnh ôm bọn họ, bắt được liền cắn. Mấy viên gạo kê nha cắn khởi người tới nhưng hăng hái. Có đôi khi liền thẩm đa vượng đều cắn. Trong nhà này, hai người duy nhất sợ chính là Thư Tân. Nếu là phạm sai lầm, Thư Tân bỏ được đánh bọn họ, Thẩm Đa Vượng cũng chưa biện pháp. Đều nói từ mẫu nghiêm phụ, cái này ra hoàn toàn là đảo lại, Thẩm Đa Vượng từ ái, Thư Tân nghiêm khắc, nhưng hai đứa nhỏ vẫn là cùng Thư Tân thân. Ai kêu mẹ ruột có ngoài đâu? Nhìn thấy Thư Tân, hai đứa nhỏ cao hứng thực, cơ chân múa tay. Ấm đại sảnh điệu Long thiêu vượng, hai đứa nhỏ xuyên không nhiều lắm, tay chân còn xin cứ tự nhiên. Lang, lang. Thư Tân bế lên từ từ, "Nương, lang, lang." Thư Tân khí cực, "Hư nha đầu, nghe ngươi cha nói bậy, là nương, không phải lang." "Lang?" Thư Tân không biện pháp. "Bọn họ ăn qua sao?" "Hồi phu nhân, ăn canh trứng cùng canh gà thịt băm cháo rau xanh." "Ừ." Hai đứa nhỏ tháng trước chặt đứt mãi, hiện giờ ăn đều là sữa bò cùng với một ít phụ thực. Lớn lên trắng trẻo mập bẫm, đáng yêu khẩn. Liên vị này hai đứa nhỏ, thầm đa vượng phí không ít tâm tư, từ cực xa xôi địa phương lộng mười mấy đầu bỏ sữa trở về, tới rồi bên này sống hạ 4 năm đầu, này bỏ sữa sữa nhưng thật ra có, cho nên dư thửa trong nhà những người khác có thể ăn, Thư Tân còn sẽ đưa chút đi thư ra, hổ tử ra. Mang gia bên kia dần dần không có đi lại, cũng không phải Thư Tân không đi, là mang phu nhân nói về sau không cần đi lại, không mặt mũi thấy Thư Tân. Thư Tân cũng không đi miễn cưỡng. Duyên phận thứ này chính là như vậy kỳ diệu. Hạ nhân bưng một chén sữa bò hầm trứng gà lại đây, phá lệ thơm nồng, mùi tanh cũng không có. Thư Tân cực thích ăn, nhưng cũng không dám ăn nhiều, nàng ở giảm béo đâu. Lúc này mới cai sữa hơn 20 thiền, nhìn liền gầy không ít. Ăn, ăn. Khế Ca Nhi, tư tư đều thế ư? Thư Tân uy bọn họ một chút, còn lại đều chính mình ăn. Trời sắp tối rồi, đi xem láo gia đã trở lại không có. Nếu là đã trở lại, liền phân phó phòng bếp nhỏ bên kia có thể nấu cơm, còn có nước ấm muốn bị hảo, này sửa bỏ canh trứng phòng bếp còn có sao? Còn có. Ân, lưu trữ cấp lao ra đi. Là thầm Đa vượng mạo tuyết trở về. Khu mổ bên kia sụt xuống, cũng may không có nhân viên thương vong, Thầm Đa vượng trở về ở ấm thính ngoại cởi áo choàng, mới vào ấm thính. Cha, cha. Hai đứa nhỏ sẽ không kêu nương lại sẽ tiêu tra. Thẩm Đa Vượng nhìn hai cái béo đô đô hài tử, một lòng mềm không được. Thư Tân đem hài tử đặt ở học bước trong xe, làm cho bọn họ chính mình kéo đi Thẩm Đa Vượng bên người, đứng dậy đi chuẩn bị nước gấm, bên ngoài lạnh leo đi. Lệnh thực, năm nay này tuyết hạ có điểm đại. Thẩm Đa Vượng nói, đi một bên rửa mặt chải đầu, tùy ý hai đứa nhỏ truy ở hắn ngông mặt sau chạy. Chờ đến thay đổi ấm áp dễ chịu xiêm y rời ra tới, mới bế lên hai đứa nhỏ. Hôn hôn bọn họ cái trán. Thường cha không? Cha. Cha. Hai đứa nhỏ cũng đi thân thẩm đa vượng, sau đó ha ha ha nở nụ cười. Thư Tân nhìn liếc mắt một cái, không khỏi ghen, ngươi chính là cha, ta chính là lang, ta xem bọn họ mới Bạch Nhã lang. Ai kêu ngươi đánh bọn họ sao? Đứa nhỏ này còn nhỏ, không thể đánh. Không đánh được với phòng bốc ngói, ta xem ngươi là hảo vết xẻo đã quên đau, trên mặt giấu răng nhìn không thấy có phải hay không. Thư Tân nói, làm người chuẩn bị cơm chiều. Bọn họ ăn đều là phòng bếp nhỏ bên này, làm tốt đoan tiến vào, nóng hầm hập hương vị hảo. Hai cái đầu bếp nữ chủ nghệ hảo, làm ra đồ ăn toàn ra đều thích. Chính là hai cái tiểu nhân, cũng sẽ ngồi ở một bên nhìn cha mẹ ăn cơm. Ngẫu nhiên đến điểm ăn, bẻ miệng, vui mừng lại chụp lại kê. Thầm Đa vượng đau bọn họ, cấp điểm canh, hai đứa nhỏ cũng có thể cao hứng nửa ngày. Thư Tân liền không cho ăn. Đúng rồi, ta nơi này tới người, ngươi đoán là ai?" Thẩm Đa vượng cấp thư Tân gắp đồ ăn. Thư Tân kinh ngạc, "Ai a?" "Ngươi cẩn thận suy nghĩ, một cái ngươi như thế nào đều không thể tưởng được, nhưng là lại tại dự kiến bên trong người. Thư Tân cẩn thận suy nghĩ, cũng nghĩ không ra. Mấy ngày nay, nàng cũng sẽ ra cửa, nhận thức đều là các gia phu nhân. "Này đó phu nhân, nàng đi tất nhiên là nhiệt tình chiêu đãi. Một cái đã cứu người của ngươi." cũng là ngươi đã cứu người, bất quá người này lai lịch có điểm đại, ở tùng hợp chấn vòng đi vòng lại thật lâu, lúc này mới nghĩ đi ta bên này minh lộ. Ta đã cứu đã cứu ta. Thư Tân bừng chén. Vẫn là lúc đầu. Mang thai ngốc tháng 3 năm, nàng cảm thấy chính mình hẳn là không thay đổi nhóc. Đúng vậy, còn nhớ rõ năm ấy ngươi điều, ngươi lấy bạc cứu cá nhân sao? Thư Tân nghĩ nghĩ, nhớ rõ à, đó là cái thiếu người bạc, thiếu chút nữa bị đánh chết. Ta cũng là ma xui quỷ khiến, mười mấy lượng bạc, sau lại ngẫm lại còn đau lòng. Vậy ngươi có biết, hắn chính là sau lại cứu người của ngươi, hắn vốn dĩ tưởng cứu ngươi ra tới, chỉ là ta đi tìm ngươi, hắn biết ta thân phận, cho nên nút vào. Nha. Thư Tân nhớ tới người này tới. Hắn? Hắn ở tung hợp trấn chuyển động thật lâu, nhưng thật ra cái bản lĩnh, nhiều năm như vậy ta cũng chưa phát hiện, hiện giờ tới đi rồi Minh Lộ ta tính toán làm hắn đi nhạc mẫu bên kia. Hiện giờ Hành Phi toàn ra lại dọn trở về, một là vì chiếu cố Liêu thị nương mấy cái, nhị cũng là vì giáo mấy cái hài tử. Hành Phi Bản Lĩnh, từ hắn tới giáo mấy cái hài tử thật là không thể tốt hơn. Có thể tin được không?" Thư Tân hỏi. So người bình thường đáng tin cậy, bộ dáng này người là cái bỏ mạng đồ, Bản Lĩnh cực hảo, nhưng tâm địa cũng lạnh, mấy năm nay kiêng kỵ ta không dám xuất hiện, hiện giờ xuất hiện làm hắn đi nhạc mẫu bên kia, đảo cũng là cực hảo. Ta còn là trông thấy rồi nói sau. "Hảo." Hiện giờ hai đứa nhỏ lớn, ăn cơm chiều, ngủ trước lại ăn chút, kéo qua đi vừa cảm giác đến hướng đông. Thẩm Đa Vượng cũng không thành thật lên. "Ngươi nhẹ điểm, bị đánh thức hài tử. Bọn họ hai cái ngủ ở trong nôi, tỉnh không được." Thẩm Đa Vượng nói, hôn đi xuống. Triên Miên lúc sau, thư tân dựa vào Thẩm Đa Vượng trong lòng ngực. Ta tổng cảm thấy muốn ra đại sự nhi. Ta thân phận thực mau người trong thiên hạ đều sẽ biết, sẽ loạn lên ở tình lý bên trong, đừng sợ. Ta không sợ. Trước kia sẽ không sợ, hiện giờ càng sẽ không sợ. Thẩm Đa vượng thân thân thư Tân, ngủ đi. Ừm. Thầm Đa vượng đem nôi kéo đến mép giường, cấp hai đứa nhỏ đắp chăn đàng hoàng. Mới ôm thư Tân ngủ. Thư Tân nhìn thấy cung yến thời điểm, vẫn là nhận không ra. Người này trên mặt đều là trong dâu, nhìn quái hạ nhân. Thần phu nhân thật nhận không ra ta. Cung Yến cười hỏi: "Thật nhận không ra?" "Nhận không ra cũng không có việc gì, dù sao ta tuổi lớn, cũng không nghĩ nơi nơi loạn xuyến, có cái địa phương ngủ, một ngày tam cơm, có cơm ăn liền hảo. Vậy ngươi đi ta nhà mẹ để bên kia có thể chứ?" "Có thể a." Cung Yến cười nói. "Tự sẽ không nói." Hắn trộm nhìn chằm chằm Liêu thị thật lâu. Cái ôn ôn nhu nhu phụ nhân, lớn lên man đẹp, tâm nhãn còn hảo. Tha mục đích của hắn chính là thư gia. Nghĩ đem Liễu thị hống tới tay, hắn cũng tưởng nếm thử có người ở mộ chăn là cái gì tư vị. Thư Tân nào biết đâu rằng, đem Cung Yến đưa đi thư gia, căn bản chính là Cung Yến sợ cầu. Liêu thị đối Cung Yến nhưng thật ra khách khí, là một cái nha hoàn hầu hạ, giặt quần áo đoan cơm, chuẩn bị nước gấm gì đó, Cung Yến ăn không có việc gì sẽ dạy hộ vệ luyện võ công. Hắn là có thật bản lĩnh người, chỉ là niên thiếu khinh cuồng, làm việc quá không từ thủ đoạn, rơi xuống thanh danh không tốt lắm. Hiện giờ mỗi người nói lên hắn tới, liền không cái lời hay. Nhưng này đó Liêu thị không biết, thư người nhà không biết. Lương Châu. Lương Vương phủ. Lương Vương ngồi ở thư phòng nội, nhìn quản gia bẩm báo. Hắn nằm mơ cũng chưa nghĩ đến, Thẩm lão nhân, Thẩm Lý thị cư nhiên có lá gan đi vào Vương phủ. Con cha trộn ở Vương phủ hậu trạch bên trong. Hào, thức hảo. Vương ra, cần phải xuống tay. Xuống tay. Gấp cái gì? Nghĩ cách, đem này hai cái nhảy đến kia tiện loại bên người hầu hạ, buồn vương phải hảo hảo tra tấn bọn họ. Hán đảo muốn nhìn, nay tiện loại sẽ như thế nào làm. Là. Sân nhưng thu thập ra tới. Hồi vương ra, dựa theo ngài phân phó cùng yêu cầu, toàn bộ sửa sang lại một lần, trong ngoài góc xó sỉnh liền trên xà nhà đều kiểm tra quá. Không có dơ bẩn đồ vật, chính là hoa tàn buồn hoa cũng lật qua, Địa Long cung có người đi vào đảo một lần, đồ vật đã dọn xong, là Lam Khê cô cô tự mình đi bài biện. Hậu trạch nhà kho trống không, nhưng hiện giờ không giống nhau. Kia ánh sáng mặt trời viện lại là hoàn toàn không giống nhau, đem bên cạnh mấy cái sân đều đã thông, bên trong có nhà kho, hẳn là hậu trạch đồ vật đều dọn qua đi, từ phủ y y nhất nhất kiểm tra, rửa sạch một lần nữa phân loại. Một lần nữa làm sổ sách. Bên trong đồ vật càng không cần phải nói, tinh xảo quý trọng, xa hoa vô song. Liên tính là trong phủ toàn bộ nhân thủ đồ vật thêm lên, cũng không ánh sáng mặt trời viện nhiều. Người trong phủ đều ở suy đoán, nay ánh sáng mặt trời viện sẽ nên đón một cái bộ dáng gì chủ nhân. Kế Vương phi, Bình Vương phi đều ở suy đoán, lão thái phi là thật sự bị bệnh, kế Vương phi kia một náo, tuy rằng là gặp được mặt, nhưng là cái gì cũng chưa tới kịp nói. Kế Vương phi đã bị người kéo ra tới. "Này Vương ra rốt cuộc muốn làm cái gì?" Kế Vương phi nói, thật mạnh vũ vào bàn trên bàn. "Hiện giờ nàng tại đây trong vương phủ, thật là một chút địa vị đều không có. Trước kia quản hậu trạch, muốn ăn cái gì liền ăn cái gì, hiện giờ bình vương phi quản nội trợ, hết thảy chiếu quy củ tới, nàng viện này người nhiều, mỗi ngày đánh thưởng cũng nhiều, nghĩ đến được đến điểm, cái gì tin tức, không thiếu được hoa bạc." Mấy năm nay tích cóp hạ tiền riêng đều mau dùng không có. Long Hiền cũng không có sai sự, cả ngày ăn no chờ chết. Trong phủ như vậy nhiều tiểu thư, lớn nhất đều 19, lại một cái không gả chồng. Không phải không ai hướng vương gia cầu hôn, hoặc là hướng nàng hỏi thăm, nhưng là vương gia không muốn khẩu, nàng cũng không dám lấy thứ nữ nhóm hôn sự đi giành chỗ tốt. Vương phi, vương phi, vừa mới được đến tin tức, nói là vương gia tìm được thế tử ra. Thực Mao Liễn sẽ đem người tiếp trở về. Kế Vương phi nghe vậy đột nhiên đứng lên. Người nói cái gì? Ai tìm được rồi? Thế tử ra tìm được rồi, năm sau Vương gia liền sẽ đi đem người tiếp trở về. Kế Vương phi lần này nghe rõ. Miêng ngả lão đảo lùi về sau vài bước, thân mình mềm nhũn ngồi ở ghế trên. Hắn cái gì đều đã biết, quả nhiên cái gì đều đã biết. Nhưng nếu đã biết, vì cái gì không động thủ? Hắn rốt cuộc muốn làm cái gì? Đó là Long Song hiện giờ còn ở tại trong phủ, hưởng thụ. Không, là con ở tại trong phủ không giả, nhưng là ăn mặc dùng mà giảm bớt, mấy cái hài tử cũng hảo, muốn ăn điểm cái gì đều phải chính mình thảo bạc mua. Vương ra không đem bọn họ đuổi ra ngoài, là muốn đem người vây chết ở vương phủ. Nghĩ đến Cao Ma Ma kia một nhà mấy chú cậu, kế vương phi dọa nói đều nói không nên lời. Lương Vương có thể hay không trái lại thu thập các nàng? Hắn sẽ Người nam nhân này bất công thực, hắn một khi hận thù ai, không tha tấn người chết không bỏ qua. Nàng cần thiết cấp mấy cái hải tử tìm một cái đường lui, là mấy cái hải tử tương lai có mạng sống cơ hội. Tuyên Vương so Lương Vương hơn mấy tuổi, hơn 50 tuổi bộ dáng, nhìn liền thập phần khôn khéo cơ trí. Nhìn trong tay mặt tin, tuyên Vương thật sâu hít vào một hơi, xem ra thiên hạ này muốn loạn đi lên. Phụ Vương ý tứ là, Thẩm Đa vượng lại là Lương Vương nhi tử là ngươi đường huynh đệ. Tuyên Vương nói thật sâu hít vào một hơi. Lương Vương vốn chính là cái tàn nhẫn nhân vật, hiện giờ lại có cái Thẩm Đa Vượng, quả thực là như hổ thêm cánh. Thẩm Đa Vượng. Võ đại tướng quân Thẩm Đa Vượng. Tuyên Vương thế tử kinh hô ra tiếng. Đúng vậy, chính là hắn. Tin tức chuẩn xác sao? Như thế nào sẽ đâu? Thẩm Đa Vượng cùng Lương Vương căn bản không có bất luận cái gì quan hệ à, bọn họ tuyên Vương thế tử Long Mục rốt cuộc nói không được. Thẩm Đa vượng có phải hay không lương vương nhi tử kỳ thật cũng không quan trọng, chỉ cần lương vương nói hắn là, hắn chính là. Tựa như hiện giờ lương vương phủ những cái đó giá áo túi cơm, liền tính là lương vương nhi tử, nhưng lại có mấy cái vào lương vương mắt, nhật tử quá hảo, một đám sống thật cẩn thận, sợ chiêu lương vương ghét bỏ. Phụ vương, chúng ta hẳn là chúng ta làm. Lấy bất biến ứng vạn biến, đem tin tức này nói cho hoàng thượng. Ta tưởng hoàng thượng nhất định đối tin tức này thậm phần cảm thấy hứng thú." Tuyên Vương nói, "Con người mị lên." Hoàng thượng vẫn luôn kiêng kỵ Phiên Vương, càng kiêng kỵ Thẩm Đa vượng. nếu là biết Thẩm Đa vượng thân phận, sợ là sẽ cấp điên, cũng sẽ ra tay. "Kia phụ vương, chúng ta muốn cùng hoàng thượng liên thủ sao?" Lão mục hỏi. "Không, chúng ta muốn cùng Vân Vương liên thủ." Tuyên Vương nói, nở nụ cười. "Vì cái gì là Vân Vương?" "Vân Vương, Vân Vương xuẩn không ngừng hắn xuẩn, hắn hai cái nhi tử cũng xuẩn, bộ dáng này người, liền tính chúng ta cùng nhau thành sự, muốn thu thập hắn cũng là dễ như trở bàn tay, hiện giờ chúng ta cần phải làm là, liên hợp Vân Vương đi đối phó Lương Vương, trước đoạt Lương Châu, ở gồm thâu Vân Châu, chúng ta thực lực liền sẽ tăng nhiều." Tuyên Vân nói, đứng dậy cầm quần quận Vương chiếu bản đồ ra tới, cầm bút son nhẹ nhàng câu họa vài cái, chúng ta bên cạnh mấy cái quận vương đều đáp ứng thuộc sở hữu chúng ta, chỉ cần phá lương châu, lại gồm châu Vân Châu, cái này Giang Sơn chúng ta liền chiếm, cứ một nửa. Từ chúng ta Tuyên Châu qua đi, trải qua Đôn Châu, đó là biên cương, lại qua đi chính là thắt đắt Tuyên Vương nói dừng một chút. Long Mục tuy rằng cũng muốn làm hoàng đế, nhưng là hắn biết, Tuyên Vương nhi tử nhưng không ngừng hắn một cái, cho nên muốn ở Tuyên Vương trước mặt hảo hảo biểu hiện. Phụ vương, chúng ta có thể như vậy. Long Mục tới gần Tuyên Vương, nhỏ giọng nói. Ân Mộc Nhi trưởng thành, người làm đại sự không câu nệ tiểu tiết, làm như vậy, được không? Phụ tử hai người thực mau thương lượng hảo, cho mời phụ ta tới, tinh tế thương lượng, cần phải vạn vô nhất hết. Nhưng việc này cấp không được, cần thiết từ từ tới. Bằng không kiếm tuổi 3 năm thiêu một giờ không nói, còn sẽ tổn binh hao tướng, Thẩm Đa Vượng cũng không phải là vô năng hạng người, hắn là huy Vũ đại tướng quân, có tiếng danh tướng. Thẩm Đa Vượng là Lương Vương chi tử mật hàm, lấy cực nhanh tốc độ tới rồi hoàng đế Long án phía trên. Hoàng đế ngay từ đầu cũng không có để ý, chỉ là kia sổ con rất nhiều lần xuất hiện, hoàng đế mới mở ra nhìn nhìn, vừa thấy dưới, kinh mồ hôi lạnh liên tục. Như thế nào sẽ? Thẩm Đa Vượng. Thẩm Đa Vượng lại là Lương Vương nhi tử, hắn đường huynh đệ. Không, không có khả năng. Lúc trước những năm đó, Thẩm Đa Vượng tại bên người hiệu lực, cũng không thấy ra nào điểm giống hoàng thất người, rung mặt. Không đúng, Thẩm Đa vượng rất có tự tin, đặc biệt là học được càng ngày càng nhiều tri thức sau, hắn liền càng ngày càng tự tin lánh khốc vô tình, càng là có dũng có mưu, làm người không dám coi khinh. Không, không, này không phải thật sự, này nhất định không phải thật sự. Hoàng đế quả thực không thể tin được, Thẩm Đa vượng thân phận lại là Lương Vương nhi tử, La đích trưởng tử, vẫn là thế tử. Không, này nhất định không phải thật sự. Hắn muốn là Kiên Kỵ Thẩm Đa Vượng. Năm đó cũng là sợ hắn lủng binh tự trọng, mới thiết kế chuẩn bị đem trong tay hắn binh quyền đoạt lại đây, sau đó muốn tánh mạng của hắn, chỉ là nằm mơ cũng chưa nghĩ đến bị Thẩm Đa Vượng nhìn thấu, còn phản đem hắn một quân, liền như vậy ném xuống hết thảy, đi rồi. Mà không đơn giản là hắn một người đi, hắn bên người kia 20 hán tướng cũng nháy mắt biến mất vô tung, không ai biết đi nơi nào, cũng tìm không thấy đi nơi nào. Mấy năm nay điều tra không hề tin tức. Hoàng thượng. Hoàng đế che lại chính mình mặt, thật sâu hút mấy hơi thở mới nói nói, Tiên Sở Hầu Tiên cung. Là Sở quân tử Sở Chiêu tiến cung sau đã bị phong hầu, hắn biết hoàng đế ý tứ, cho nên sau lại Thẩm Đa vượng thành thân, sinh con, hắn đều chỉ tặng điểm đồ vật qua đi, người liền không đi. Cũng rốt cuộc minh bạch lúc trước Thẩm Đa vượng câu kia, sự tình không phải phát sinh trên người của ngươi, ngươi nói như thế nào đều có thể, dù sao ngươi không đau. Thật muốn nói điểm cái gì, chờ ngươi cũng gặp được quá phẫn nộ, rồi lại vô lực phản kháng sự tình rồi nói sau. Hiện giờ nghĩ đến, thầm Đa vượng là đã sớm nhìn đấu. Hầu ra, vạn thuế ra tuyên ngài tiền cung. Sở Quân ngay vậy, mới khẽ gật đầu, đi thôi, thuật tiện cấp Quý phi nương nương bên kia để cái thiệp, ta đi xem các nàng. La. Chiêu Quý phi ở năm trước cuối năm sinh cái nữ nhi, tuy rằng là cái nữ nhi, nhưng cũng xem như có dựa vào Về sau từ giữa chu toàn, muốn ra cung không phải không có cơ hội. Hiện giờ trong cung hoàng hậu, quý phi đều mặc kệ sự, nhưng thật ra thiên phi nơi trốn nổi bật, nhưng Cố Tình thiên phi nhìn thông minh, đều là một ít thông minh, nơi trốn làm chuyện ngu xuẩn. Nhưng chính là bộ dáng này, hoàng đế còn sủng đến cùng trong mắt dường như. Sở Quân cảm thấy hoàng đế có bệnh. Tới rồi dưỡng tâm điện, Sở Quân thấy trên mặt đất tấu trường, lại nhìn nhìn trên long ỷ bạo nộ hoàng đế. Tuy là khó hiểu, lại vẫn là xoay người lại nhặt trên mặt đất tấu trường, tiến lên đặt ở long án thượng. Mới hỏi câu, làm sao vậy? Hoàng đế ngẩng đầu, nhìn Sở Quân, ngươi biết Thẩm Đa vượng cái gì thân phận sao? Cái gì thân phận? Sở Quân nghi hoặc một chút, mới nói nói, Uy Vũ đại tướng quân, một cái hương dã tiểu tử, chính là sức lực lớn chút bãi, có cái gì vấn đề sao? Hoàng đế cẩn thận đánh giá Sở Quân, thấy hắn nói ra lời này tới, ngươi không biết Chẳng lẽ còn có khác cái gì thân phận? Lương vương ngươi biết không? Biết ta, sao có thể đâu không biết?" Sở Quân vội nói. "Mấy cái thân vương, liền số Lương vương tàn nhẫn nhất, Tuyên vương nhất tiện, Vân vương nhất suất. Hắn là Lương vương nhi tử, đích trường tử." Hoàng đế từng câu từng chữ nói. "Cái gì?" Sở Quân cho rằng chính mình nghe lầm, lại đi xem hoàng đế ánh mắt, tức khắc minh bạch chính mình không nghe lầm, hoàng đế cũng chưa nói sai. Sao có thể, Thẩm Đa vượng sao có thể là Lương vương nhi tử? Hắn không phải một cái hương gia tiểu tử, chính là sức lực lớn chút. Sở Quân nói dừng một chút, mới tiếp tục nói, nghe nói La vương phi lực lớn như yếu, có thể một tay đem Lương vương cấp dơ lên. Này nhất định không phải thật sự đi. Thẩm Đa vượng liền hiện giờ hoàng đế đều kiêng kỵ khẩn, muốn thật thành Lương vương nhi tử, vẫn là đích trưởng tử, hoàng đế không được tức chết. Đi xem hoàng đế sắc mặt Hoàng đế sắc mặt quả nhiên thập phần không tốt, nghĩ đến là khí tàn nhẫn. "Hoàng đế, ngươi nói làm sao bây giờ?" Thân cương chủ nhược, hắn năm đó liền không nên đầu góc nóng lên, nghĩ đi thu Thẩm Đa vượng trong tay bình quyền. Hắn hẳn là hoàng ân mênh mông cuồn cuộn, làm người trong thiên hạ đều biết hắn đối Thẩm Đa vượng hảo, cái này vương triều có Thẩm Đa vượng ở, ai dám tới phạm. Hoàng đế ngực kịch liệt phập phồng, nhìn sợ Quân, "Thôi, ngươi đi xem quý phi đi." Muốn nói vô lực, một cái là Thẩm Đa vượng, một cái chính là chiêu Quý phi. Một cái đối mặt hắn, đối mặt bất luận kẻ nào đều lãnh đạm đến cực điểm nữ nhân. Hắn đều muốn nhìn một chút, Triêu Quý phi hoa dung biến sắc là bộ dáng gì. Kia thần liền lui xuống. Sở Cô nói, lại nhìn về phía hoàng đế, nhìn không được nói, "Hoàng thượng, mặc kệ hắn là ai, hắn vẫn là chúng ta nhận thức Thẩm Đa Vương đi." Hoàng đế nghe vậy ngẩn ra, Nếu không có những cái đó âm mưu tính kế, ám sát, có lẽ vẫn là đã từng nhận thức Thẩm Đa Vượng đi. Nhưng hắn đã ra tay rất nhiều lần, Thẩm Đa Vượng nhất nhất phá chiêu cũng phản kích, liền thuyết minh Thẩm Đa Vượng là biết đến, hiện giờ không có bùng nổ. Thẩm Đa Vượng nhất định lại chờ một thời cơ. Người đi xuống đi. Triều Sở Quân Tiên Cung, một là thử, nhị cũng là cáo Sở Quân, không cần quên, trong hoàng cung còn có hắn muội muội, phản bội hắn kết cục thực thảm. Cái thứ nhất tao hương chính là chiêu Quý phi cùng nàng nữ nhi. Điểm này Sở Quân làm sao không biết? Nhìn thấy chiêu Quý phi thời điểm, Sở Quân đứng ở cửa không dám vào đi. Hắn cái này muội muội, đã từng cũng là như vậy hái cười, như vậy mong đợi chờ một người, Ôn Nhu lại kiên trì, chính là nhất tổng cũng không chờ tới người kia. Nhưng thật ra vào này thâm cung. Chiêu Nhi. Chiêu Quý phi ngước mắt, nhìn Sở Quân, hơi hơi câu môi. Ý bảo cung tỳ đi ôm Hải tử lại đây, chậm gì gì nhàn nhạt đứng dậy, đi đến sở quân trước mặt, dơ tay nhẹ nhàng cho hắn chụp đi trên vai Lạc Tuyết. "Ta cho ngươi phao ly trà đi." "Hảo." Huynh muội hai người cùng nhau vào đại điện, chiêu quý phi ưu nhã cấp pha trà, sở quân ngồi ở một bên chờ. Huynh muội hai người đều không ngôn ngữ. Sở quân thập phần khó chịu. Hắn muội muội phong hoa tuyệt đại, thế gian này bất luận cái gì nam tử đều xứng đôi. Thẩm Đa vượng lại cố tình mắt bị mù. Nếu là hắn cưới Chiêu Nhi, Chiêu Nhi trong lòng có hắn, chắc chắn đối hắn tốt. Bọn họ cũng vẫn là bạn tốt, sẽ không thay đổi thành hiện giờ cái dạng này. Chiêu Nhi. Sở Quân đê hoán. Chiêu Quý phi nhìn Sở Quân, cầm sở quân đổ nước trà, khẽ gật đầu, "Ân." Thẩm Đa vượng là Lương Vương nhi tử. Chiêu Quý phi bưng chén trà tay khẽ run lên, kinh ngạc, khiếp sợ thực mau quy về bình đạo đem chén trà đặt ở bàn trên bàn. Lại cái gì cũng chưa nói, dùng ngón tay dính nước trà ở bàn trên bàn viết ba chữ, bị hại hắn. Sở Quân ngực đau nhức, Hắn cái này muội muội lại là như vậy độc. Chiêu Nhi, Chiêu Quý phi cầm khăn nhẹ nhàng trà lau bàn mấy. Ca ca uống lên trà liền đi thôi, về sau đừng tiến cung tới xem ta. Nay hung Trần tụ sự, nàng không nghĩ quảng. Chỉ nghĩ hảo hảo đem nữ nhi dưỡng dục lớn lên, bên ngoài phân tranh Nàng không nghĩ lại quảng. Chiêu Nhi, ngươi hảo hảo chiếu cố chính mình. Ân. Sở quân gia cung mới phát hiện bên ngoài rơi xuống tuyết tựa hồ lớn hơn nữa. Thẩm Đa vượng thân phận chuyển biến, tâm thái có thể hay không cũng đi theo thay đổi, thiên hạ này sợ là muốn loạn đi lên. Tung hấp chấn. Thẩm Đa vượng nhìn trong tay mật hàm, tâm trầm trầm. Về đến nhà, thấy thư tân đang ở phát tiền thưởng, toàn bộ trong phủ hạ nhân đều ở, bên cạnh có người niệm tên Liền có người tiến lên đi lấy tiền. Mấy ngày nay làm tốt, có các loại khen thưởng chỗ tốt. Mỗi một loại khen thưởng đều không giống nhau, làm tốt nhất, khen thưởng cũng nhất dày nặng, trong đó kim thoa, bạc thoa càng là không ít. Mặc kệ nha hoàn, bà tử, gã sai vật một đám được thưởng, đều vui mừng đứng ở một bên, sang năm đều hảo hảo làm, muốn so năm nay càng tốt, bắt được khen thưởng cũng sẽ càng nhiều. Thư Tân nói, lại nhìn đại gia, Hiện giờ nơi này còn có hai phân giải thưởng lớn, trong đó một phần là cho nhị môn mở cửa Chu Mụ Mụ. Nàng lần đó phát hiện tiểu tặc cũng kịp thời bẩm báo, làm trong phủ không có bất luận cái gì tổn thất, muốn thưởng. Chu Mụ Mụ nghe vậy, lập tức vui sướng và phần. Nàng đã được thưởng, lại không nghĩ còn có. Chu Mụ Mụ Thư Tân hô một tiếng. "Nô tí ở." "Tới, đây là cho ngươi, này hậu trách an toàn về sau còn muốn ngươi tốn nhiều tâm." đều là nô tỳ nên làm. Chu Mụ mụ được một phần hậu thưởng, xem không ít người đỏ mắt, lại cũng âm thầm hạ quyết định, muốn càng nỗ lực mới là. Nay một phần là cho một cái kêu thú nhi tiểu nha đầu, bởi vì nàng phát hiện có người hướng giếng nước phóng đồ vật, sau lại hạ thần y hề nhìn, giếng nước có thuốc sổ, tuy bất trí chết, nhưng cũng sẽ đã thương người, cho nên muốn thưởng. Thư Tân thanh âm thực nhẹ, "Thư Ôu Nhu." Thầm Đa vượng ở một bên nhìn, chầm rãi nở nụ cười xoay người đi ôm nhi tử, nự nhi đi. Thư Tân trưởng thành thật mau, mặc kệ từ phương diện kia, nàng đều là một cái đủ tư cách chủ mẫu. Cha, cha. Khế Ca Nhi ôm Thẩm Đa Vượng cổ. Tư Tư liền giỗi tay đi sờ Thẩm Đa Vượng trên mặt vết sẹo, sau đó môi cái không ngừng. Thẩm Đa Vượng đều từ nàng. Thư Tân tiến vào nhìn thấy, nói: "Tư Tư đừng luôn môi, cha ngươi sẽ đau." Tư Tư nhìn Suy nghĩ một hồi mới đối với Thẩm Đa vượng mặt hô hô hô thổi. Thổi Thẩm Đa vượng vẻ mặt nước miếng. Thẩm Đa vượng tâm đều hóa, ôm hai đứa nhỏ ở trong phòng nhảy tới nhảy lui, đầu đến hai hài tử thét trói thai liên tục, ôm hắn một cái tính tê, "Cha, phi, phi." Thư Tân nhìn, bất đắc dĩ thực, lại đi một bên rửa sạch sẽ tay, cấp lột chút quả quýt thịt ra tới, khế ca nhi tư tư thích ăn. Hoặc là nấu thành đồ hộp van cũng hảo. Cái kia Minh Như thế nào năm nay cũng chưa đưa hậu ra quả quýt tới đâu, nhà hắn hậu ra quả quýt càng tốt ăn đâu. Thầm Đa vượng nghe vậy, ta phái người đi hỏi qua, bọn họ toàn ra thật lâu không rời núi. Còn có mấy ngày liền phải ăn Tết, trong nhà cũng không có gì ăn ngon, nếu không phải người đi nhà hắn nhìn xem, quả bưởi gì đó, lộng điểm tới." Thư Tân nói nhỏ. thầm Đa vượng nghĩ nghĩ, hành, ta làm trung thành, chung nghĩa đi một chuyến. Nhiều mang những người này Nghe nói đường núi không dễ đi, nhưng đường đã xảy ra chuyện. Ân Thẩm Đa Vượng ôm Hải Tử tiến lên. "Lang, ăn, ăn." Khế Ca Nhi dương miệng. Là nương, nương hiểu hay không?" Thư Tân không tò mò phản bác, đem quả quýt thịt đốt cho Khế Ca Nhi. "Từ từ." Lại uy Thẩm Đa Vượng ăn không lột ra, Thẩm Đa Vượng vội nói, "Còn có lời nói kính nghĩa bên kia phái người đưa điểm qua đi, nghe nói hắn tức phụ có mang." Thư Tân kinh ngạc một chút. Kính nghĩa mười tháng thời điểm thành thân, này khúc ra cô nương nhưng thật ra có phúc khí, cũng không hổ là kêu phúc như người. Ta đã biết, một hồi khiến cho người đưa một ít qua đi, nếu mang thai, như thế nào cũng thưởng vài thứ, đây chính là chuyện tốt đâu. Người xem làm là được. Những việc này, Thẩm đa vượng biết Thư Tân có thể xử lý tốt. Thư Tân sắc thật xử lý thực hảo, thực mau phái người tặng một tiểu dầu quả quýt qua đi, còn có một ít vài dệt. Kính nghĩa biết được sau, người xoa xoa thê tử đầu, chờ thân thể hào chút, đi phía trước cấp phu nhân đình an. "Ta biết đến, phu nhân hiền lành, ta còn là man thích phu nhân, chẳng lẽ không phải thích phu nhân bên kia thức ăn tương đối nhiều." Khúc Phúc Nhi tức khắc đỏ bừng mặt, chán ghét, biết rõ nhân ra khuyết điểm, còn nói ra tới, đáng giận. Kính Nghĩa cười cười, "Ta đi làm việc, người có việc phân phó nha hoàn." "Hảo." Bọn họ cũng ở tại mặt sau tiểu viện tử. Bên này tiểu viện tử vẫn là dựa theo cấp bậc tới, cấp bậc cao có thể diện tự nhiên muốn đại chút, giống Khúc Phúc Nhi bộ dáng này, thành thân sau đều sẽ có cái nha hoàn hỗ trợ nấu nước, giặt quần áo, đến nỗi ăn cơm phòng bếp lớn bên kia sẽ làm tốt, trực tiếp đi lấy liền hảo. Lập tức liền phải ăn Tết, ăn Tết lúc sau liền phải đi lương châu bên kia, trong phủ đồ vật thư tấn đều ở làm người trang cái giường, này đã hơn 1 năm tới, trong nhà bạc càng ngày càng nhiều, hộ vệ cũng càng ngày càng nhiều. Thư Tân tuy rằng không hiểu võ công, vẫn là có thể nhìn ra này, đó hộ vệ không phải bình thường hộ vệ. Hẳn là Thẩm Đa vượng đã từng cúc bộ, hoặc là mặt khác chỗ tối người, tới rồi trưa sáng. Vì thế Thư Tân đối bọn họ cũng là có thể an bài thỏa đáng đều an bài thỏa đáng. Sự vi lý thức an phương diện này càng là chưa từng có chút thiếu. Phu nhân. Kính Nghị ở bên ngoài đê hoán một tiếng. Bên ngoài như vậy lãnh, tiến vào nói chuyện đi. Thư Tân nhàn nhạt nói thanh. Trong phòng có ba cái mama, Sơ Tĩnh, Sơ Đồng, cùng với Lương Vương đưa tới Tỳ Ti Mai, Tilan. Kính Nghị tiến nhà ở, Sơ Tĩnh liền đi cho hắn đổ trà. "Đa tạ phu nhân." Kính Nghị nói, lại chiều Sơ Tĩnh gật gật đầu. Sơ Tĩnh hơi hơi mỉm cười, lui qua một bên. Thưa Tân Đại Kính Nghị uống lên trà mới hỏi nói, "Vội vội vàng vàng lại đây, làm sao vậy?" Vốn dĩ trước cấp Kính Nghị làm mai sự, kết quả lại là Kính Nghĩa trước thành thân. Kính Nghị hôn sự vẫn luôn không thành, kia trương gia cô nương cuối cùng cũng gả cho người khác, Trương phu nhân tất cả xin lỗi, nói nàng nhà mẹ đẻ cháu gái không tốt, Thư Tân vẫn luôn không đáp ứng. Hắc hắc. Kính Nghị gái gái đầu, có chút khó có thể mở miệng. Khả Kính Nghĩa kêu tiểu tử tức phụ đều có mang, hắn này còn một chút tin tức đều không có, liền tức phụ đều không có. Kính Nghị à, ta thật nỗ lực cho ngươi từng nhìn, chính là những cái đó cô nương ta đều chướng mắt càng đừng nói ngươi, tình yêu việc này đến xem duyên phận, ngươi xem kính nghĩa cùng hắn phu nhân chính là duyên phận, ngươi nhất định sẽ chờ đến mạng ngươi trùng chú định người kia. Kính nghị cẩn thận ngẫm lại, nhưng thật ra đạo lý này toàn bằng phu nhân làm chủ. Ngươi nếu tin tưởng ta, ta chắc chắn giúp ngươi tìm cái tốt, yên tâm đi. Thư Tân nghĩ, có lẽ có thể trông thấy Trương phu nhân nhà mẹ đẻ cái kia cháu gái, lại nghĩ chờ đi Lương Châu. Chân trân chính chính sẽ đọc sách biết chữ cô nương càng nhiều, nhưng thật ra có thể không như vậy cấp. Kính Nghị gật đầu, liền lui xuống. Đi Lương Châu, về sau liền không thể giống ở chỗ này, bộ dáng này thả lỏng, có lẽ có thể đem người nhà đều tiếp nhận tới. Hảo hảo nghỉ ngơi quá một cái đại niên. Việc này cùng Thẩm Đa Vượng vừa nói, Thẩm Đa Vượng lập tức liền đáp ứng rồi. Tiếp nhận đến đây đi, chúng ta nhất muộn hai tháng liền phải xuất phát. Khế Ca Nhi Tư tư một tuổi muốn ở Lương Châu bên kia làm, trong lúc này ngươi cũng muốn nhận thức một chút Lương Châu bên kia các gia phu nhân, có thể đi lại phải đi động lên, Lương Vương phủ có 11 cái thứ nữ, 7 cái con vợ lẽ, hiện giờ trừ bỏ kế Vương phi Sinh Long Hiển thành thân ngoại, đều không có thành thân. Thư Tân kinh ngạc vẩn phần, đều không có gả chồng. Không có, cho nên ngươi gánh thì nặng mà đường thì xa. Thư Tân ngẫm lại, sai hỏi nói, những người này kỳ thật cũng không khó đắn đo nghe lời hiểu chuyện cấp tìm hảo nhân ra, của hồi môn phong phú chút gả đi ra ngoài chính là, cùng ta đối nghịch ngầm hạ ngang chân, liền không cần ta cùng các nàng nhiều lời, các nàng chính mình trong lòng hiểu rõ.